tấm kia màu đỏ tiếp người hào quang huy diệu, đạo văn trình lưu ly lưu động thái độ, vừa nhìn liền biết không là phản phẩm, nhưng những này còn tại kỳ thứ, bên trong bên trong một loại nào đó khí tức, mới là để sở hạ chân chính động dung. đan tiên chi khí, cho dù chỉ có một tiên nửa sợi, nhặt như khó xem xét, nhưng tầng kia lần còn tại, cho dù là thái cực cảnh thánh nhân, cảm ứng được cái này kia cố đạo ý, cũng là run sợ mấy lần, phản phất trước mắt màu đỏ cự sơn rút lên, ngưỡng mộ cũng khó chi kỳ đỉnh to lớn, lại có hùng hồn hường hực chi khí lượn lờ kia to lớn cự sơn bốn phía, hơi như tinh khí lang đạo đạo chân ý tinh khiết bên trong bên trong cảng có tiểu thiên địa muôn vạn rơi xuống cùng diện sinh như điện đoạt tận tạo hóa chi diệu tổ nguyên cấp nguyên khí dù cho chân diện mục chỉ là một góc của băng sơn có thể nhìn thoáng qua cũng là tranh vanh vô so khiến người cực độ lòng say thần chỉ vì đó châm luân chương 251, chú ý phần này thiết mời không nói đối với thái cực cảnh thánh nhân đến nói là vật khó được chính là thái tố thánh nhân chỉ sợ đối mặt chi cũng phải vì đó động tâm không ít đỉnh điểm tiểu thuyết thánh nhân mỗi tiến vào nhất giai chất vật trình độ không thể tưởng tượng mỗi một cái tiểu cấp độ ngưng lại như không có minh ngộ linh cơ thôi động vì đó tiêu hao tuyết nguyệt mấy trăm triệu mấy tỷ năm thậm chí chục tỷ năm đều là thiếu tổ nguyên chi khí vì thánh giới cấp độ cao nhất nguyên khí quá dễ thánh cảnh thánh tổ tới cùng một nhị thở nếu có năng lực từ ở bên trong lấy được một chút nơi sâu trong nhà đối với bình thường thánh nhân tiền đến giai ích lợi phi thường lớn cái này lãnh nạo ra hỏa tựa hồ có chút thành ý á không phải nói sau lưng của hắn xích ra sở hạ không có cự tuyệt rất sảng khoái hai tay tiếp nhận sau đó nói âm thanh nhận được đan thiên thánh tổ để mắt tại hạ tuyệt sẽ không thất đức. hắn không cùng lấy lời nói của đối phương ở phía sau định ra thời gian có chút từ chối cho ý kiến mơ hồ ý tứ Nhưng Kim Mô đại thánh xem ra rất hài lòng câu trả lời của hắn, nghe vậy về sau khỏe miệng con cái đường vòng cung, giống như cười mà không phải cười, cao giọng trả lời, "Vậy cứ như thế nói định, ngày sau hữu duyên gặp lại." Sau đó, thân hình của hắn một trận có chút và mèo, tiếp theo mà biến thành mịt mờ hơi khói tán đi, kia cô ở bên trong thánh ý cũng là không tung tích, rõ ràng hoàn toàn thu lấy trở về. Sở Hà nhìn trong tay dạng rỡ thiết mời, đạo văn hình thành đan thiên hai chữ, có chậm rãi lưu động cảm giác. Chợt nhìn một chút, tựa như hai con song song đỏ mắt đỏ, chính trận tròn văn lai, lại có một tia xâm nghiêm đến cực điểm trí tôn khí tức tại ngầm mà chưa phát. Không hiểu Trong lòng đống nhiên có một sợi hàn ý chợt sinh ra. Không được. Sở Hà một cái giật mình, cơ hồ ngay lập tức đem trương này thiếp mời ném ra ngoài. Đối phương quả nhiên kẻ đến không thiện. Bản thân tham kia tia đan thiên chi khí, tại từ nơi sâu xa, lại cho cái nào đó đại năng tịch này làm ra huyền diệu bật, vô thanh vô tức ấn xuống chú ý in dấu ngấn. Có cái này tiêu liên quan, ngay sau đối phương muốn tìm Sở Hà, cũng là có đại khái phương hướng. Tâm niệm vừa động, Sở Hà chuyển tay đem tia thiếp mời thu nhập lâm thời mở một cái bản thân trong không gian, đem nó ngăn cách cùng đến thời cơ thích hợp hắn sẽ nếm thử dùng diệt thế thánh hỏa xâm nhập trường này thiết mời đem bên trong đăng lại nói trận hủy diệt đương nhiên cử động lần này đối với hắn mà nói cũng là một loại có phần có phong hiểm thí nghiệm diệt thế thánh hỏa lại lần nữa thăng giai lại nhìn uy lực của nó như thế nào nếu như có thể tan dã kia nửa điểm đan tiên chi khí là tốt nhất nếu không thể cũng hy vọng có thể chống lại đem đối phương chú ý in dấu ngấn suy yếu không ít có thể để cho phi thăng thời khắc suy yếu rất lớn đối phương quá chậm mơ hồ tính toán liền có thể chỉ là dưới mắt chính sự không phải cái này bắt đầu siêu thoát mới là khẩn yếu nhất siêu thoát về sau tiếp lấy tiện tay việc này hắn cũng không muốn phi thăng tới thánh giới liền cho xích ra tóm lấy rơi vào xích ra trong tay hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi cho dù không bị chấn áp nhưng mất đi tự do là tuyệt đối hồng nguyên thánh tổ lưu lại ân đoán từ bản thân kế thừa y bắt một khắc này bắt đầu mặc dù quyết định mang trên lưng đến nhưng từ khi mẫu đại thánh đưa thiếp mời đến xem dù cho mình có chỗ trốn tránh mấy vị kia cao cao tại thượng chí tôn thánh tổ chưa chắc có bỏ qua một ngựa ý tứ không phải hắn sốt ruột thật là thiên đạo bên kia đã là không có cái gì kiên nhẫn từ phương viên mấy chục ngàn bên trong khí cơ dần dần huyên náo, lương thực cảm giác càng lúc càng nặng nề đến xem, không chừng nó phát động ngay tại không xa. bên trong càng có một cỗ tịch diệt bát phương khí tức ở trong tối ở nấp ủ, giật mình tâm hồn người cũng là khí cơ cùng thiên địa pháp tác biến hóa rõ ràng. kia kim ô đại thánh mới không dám qua dừng lại, thậm chí liền một lát đều không muốn chạy là thượng sách. tên kia ánh mắt thật là độc ác, dào hoạt đến cực điểm, tính toán năng lực thực tế muốn vượt qua sợ há trước mắt một bậc, ngay cả hắn đều muốn cảm thấy không ổn, Hồng nguyên vũ trụ thiên đạo muốn vận dụng như thế nào lực lượng có thể nghĩ thế nhưng là. Tinh thông tính toán Kim Ô đại thánh lại nơi nào sẽ nghĩ đến, Sở hạ tự có phá cục kế sách, cũng đại xuất dự liệu của hắn, để hắn những ngày này đến tân tân khổ khổ làm chuẩn bị, là toàn bộ thất bại đi. Hạo Nguyên đại lục, bên trong lục Tây Nam, có một cái xây dựng vào lưng chừng núi hùng thành, tên là Linh Kim thành, năm đó là có ít tiên hành, lấy sản xuất tơ bạc thép cùng đỏ cắt vì lấy, lui tới thương khách nhân khí có phần vượng. Nhưng, ma tộc xâm lần đến, thấu ngự Hạo Nguyên đại lục nhiều năm, nơi đây sớm đã làm hắn rúng, rõ ràng là cải thành cầm tù chỗ, dưới mắt bên trong quan mấy chục vạn tu sĩ. Những này cho giam lại lên nhân loại tới tu sĩ, không là trở thành ma ăn chính là hóa thành ma trùng chất dinh dưỡng, hay là làm nhiệm hóa thí nghiệm hàng mẫu. Từ phương diện nào đó đến nói, liền cung xúc dưỡng ra súc không có gì khác nhau, giết chỉ ở ma tu một ý niệm. Ở trong đó, lại lấy thanh linh tông cao giai đệ tử chiếm đa số. Bởi vì thuận tiện lấy quặng nguyên nhân, linh kim thành là có non nửa kiến trúc hiệp nhập trong núi, kéo dài trên trăm bên trong, chỗ sâu cũng không ít mượn nhờ hỏa chi lực mà dựng thành đan thất cùng luyện chế trận. Bất quá, lúc này tất cả luyện chế trận cùng đàn thất, đại bộ phận liệt sập hoặc hao tổn, kịch chiến qua vết tích khắp nơi đều có, cũng cốt khắp nơi, các loại ma hoa cây mây đen, quỷ kỳ thụ, tại cái này bên trong sinh trưởng cực vượng bọn chúng xảy dễ, sớm đã dưới đất hình thành cơ hồ quát nạp toàn bộ sơn mạch rậm dạp internet, chính đang nhanh chóng hấp thu địa hỏa năng lượng, trải qua trùng điệp chuyển hóa về sau, kết thành các loại ma quả hoặc cô động tinh hoa, lưu lại chờ những cái kia ma tu đến ngắt lấy. Không ngừng có du tộc màu đen độc thần lần cùng ngũ thải quái xà, phi độn ở giữa mấy không còn tăm hơi ma vật ẩn hiện vô thường, khi thì bắt đi một chút phẩm bậc thấp ma quả cùng tinh hoa. Cái này bên trong là bọn chúng công viên trò chơi. Bị cầm tù nhân loại, không thể nghi ngờ là để bọn chúng càng thêm thèm nhỏ dãi tồn tại, chỉ là cấp trên mệnh lệnh, để đầu não đơn giản bọn chúng, không dám vượt qua giới hạn. Hoàn hảo đang thất cùng luyện chế trận thì biến thành cầm tù nhân loại tu sĩ nhà tù. Gian nào đó rộng lớn đan thất bên trong có 9 nơi bố trí tỉ mỉ ma quật, các vài trượt lớn, chỉnh cựu cung thái độ. Ma quật bên trong bên trong lúc này hội tụ lấy năng lượng kinh người, tinh thần đến cực điểm, hơi buốt hơi mà lên ma khí, càng có thể tùy tiện luyện hóa thành các loại dữ tợn ma đầu cao thét, khí diễm huyết áo, rất sống động. Hơi tràn ra hơi kết thúc nguyên khí, liền có thể dễ dàng như thế hóa hình, cho dù tại thượng giới cũng không phải bình thường có thể thấy được. Ma quật phía trên lại có ma văn dậy đặc lớn sắt một tôn, mỗi một vị ma văn miệng đỉnh bên trên thì yếu ớt nổi một tên nhân loại tu sĩ. Ma văn sắt đỉnh miệng kỳ quang cuồn tùm, từng tia từng tia như dây leo, nhao nhao quấn quanh ở nhân loại tu sĩ phía trên, nhưng thấy tại nó nhúc nhích phía dưới, khối khối tiên quang tại bong ra từng mảnh lấy, bên trong không thiếu huyết nục tăng ra, kia ma văn sắt đỉnh như lành nghề kia luyện hóa người sống sự tình. Những tu sĩ này quanh thân tiên quang oanh oảnh, khí tức siêu nhiên, khỏi cần nói, mỗi một vị đều chí ít là tiên nhân cảnh giới. Mà tại trung cung vị trí, đã từng ngắn ngủi huy hoàng qua, tự xưng hạ nguyên thứ nhất tiên tần phi đồng, chính hai mắt trợn tròn, tóc hai búi sù, quần áo tà tơi, mặt mũi vặn vẹo bên trong, phẫn hận cùng oán hối hận chi sắc tràn ngập, nhưng càng rõ ràng hơn thì là kinh hãi cùng bất đắc dĩ. Hắn dưới mắt hôn tạp cơ hồ tới cực điểm cảm xúc, vận đục khởi động, tăng thêm vận hóa tăng thêm, đối với ma văn sát đỉnh rút ra chi công, là phi thường lực lợi, cũng là chủ trì nơi đây ma tu cầu còn không được trạng thái. Chương 252: Phân linh chuyển sinh. Từ sở Hà phá không phi thăng tới tiên giới đi, Hạo Nguyên đại lục tiếp xuống an bình thời gian, cũng ước chừng có hơn 20 năm dáng vẻ. Nhưng, đó cũng là bao tô tiến đến trước đó yên tĩnh, sau đó ma tộc đại quân đại quy mô xâm lớn, chỉ phí không đến một tháng, bọn chúng liền chinh phục toàn bộ Hạo Nguyên đại lục. Nhưng mà, nhân loại tu sĩ chống cự cũng không như trong tưởng tượng như vậy ra sức, nhất làm cho tần phi đồng cùng giới này nhất định phong cường giả động dung chính là, chớ nói những tông môn khác như thế nào, chính là Thanh Linh Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến bộ, tại ma triều chính phong trước, vậy mà là ngay cả một hiệp đều ngăn cản không nổi, lại binh bại như núi đổ. Cho dù là có được trung địa phong tuyến, kinh doanh nhiều năm bên trong lục, cũng là không có 10 ngày liền đều luôn ham đi, mà hắn, thậm chí liền chạy trốn đều không có cơ hội, là ngay lập tức cho một vị nào đó thiên ma vương bắt được, cũng đưa tới nơi này, cho xem như cầm tiếp theo tính năng lượng nguyên đến không ngừng, đỉnh điểm tiểu thuyết bản điện thoại di động, rút ra, cầu sinh muốn chết đều không được hối hận a, hận a, sợ a, đều do lúc ấy quyền dục mê tâm hồn, làm sao liền không cùng kia họ sợ đi tiên lên dưới, độ lần này giới quyền hành, đúng là rơi vào như thế kết quả bi thảm. Không chỉ là hắn, ở đây mặt khác tám vị tiên nhân, mỗi một vị tâm cảnh cũng cùng hắn không khác. đương nhiên, tiên nhân đạo tâm không sẽ không chịu được như thế, ma tộc cường giả tại bọn hắn chín người trên thân, thật là phí hết chút khí lực đến động tay chân, để những phương diện này cảm xúc chọc lưu tuôn ra sinh như trường giang cuồn cuộn. Nhưng mà kia ma văn đỉnh lại có huyền cơ khác, thỉnh thoảng phun ra từng đạo cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí, đưa vào lâm nguy chín bên người thân để nó tiên thể tự nhiên hấp thu, bổ khuyết chuyển hóa cảm xúc chọc lưu hao tổn. Bọn hắn đều vì thuần dương tiên cảnh tiên nhân. Thu lấy cùng luyện hóa hạ giới vạn khí tự nhiên nó nhưng, cái này tinh thuần linh khí đưa tới, trèo lên tức liền chuyển hóa, gần như không chỉ trệ. Như thế đến, càng lộ ra khiến người sợ hãi đến cực điểm, dưới gầm trời này, kia còn có chớ mắt nhìn xem bản thân mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, trong lúc đó bất lực, tránh thoát không được, từ đó chậm rãi đi hướng chết một cách triệt để. Càng như thế, bọn hắn chuyển thành cảm xúc chọc lưu liền càng thêm mảnh chứng cùng mấy liệt. Bất quá, không biết là có hay không bọn hắn cầu chết nhanh khẩn cầu vì thượng tiên mới được. Đột nhiên Bỗng, thiên băng địa liệt đồng dạng oanh minh, đột nhiên mà lên, không biết từ phương nào hướng mà đến, ở khắp mọi nơi. Hạo nhiên thế lớn, oanh minh chính phong còn chưa tới tới, đi đầu chi thế. Đã là động phá ngàn tầng trở ngại, tùy tiện đem tiếp xúc đến vật thể hoặc nguyên khí đều hóa thành bột mịn, bao quát cựu cung ma trận cùng ma văn sát đỉnh. Trong chốc lát, cấm chế giết hết, tần Phi Đồng bọn người lập tức khôi phục tự do. Lao Thiên có mắt, Tần Phi Đồng công lực xấu nhất, so 8 người khác trước nửa bước thoát khốn, chống lên thuần dương tiên mang đồng thời, nhịn không được cuồng hỉ hét lớn một tiếng, lấy thư ý chí, tại hạ giới Thuần Dương chân tiên như thoát phải chất hảo, thiện tay liền có thể xé rách hư không, tùy tiện ở giữa đội hành một triệu bên trong, như những cái kia ma tộc cường giả không kịp phản ứng, liền xem như chỉ cấp hắn một hơi thời gian, cũng có 7 tám phần rời đi hạo nguyên đại lục trốn đến giới khác tỷ lệ. Nào biết, bọn hắn chín người lại thấy ánh mặt trời cuồn hỉ còn không có nhiều đến một khắc, tiếp xuống hủy thiên diệt địa cuồng bạo chi lực, so trước đó gấp trăm lần nghìn lần mà vào tới, mang theo muôn vàn nói đen nhanh cự đại không gian khé hở, là không cần tốn nhiều sức đem bọn hắn triệt để diệt sát, ngay cả nửa tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Cỗ này cường tuyệt cuồng bạo chi lực, chẳng những đem toàn bộ linh kim thành xóa bỏ liền ngay cả quanh mình số phạm vi trăm ngàn giảm khu vực cũng không thể may mắn thoát khỏi, đong nhiên là một cái lớn lõm, mấy trăm hơn bên trong sâu địa tầng đều chấn xốp giòn như phấn, vô số nham tương hỏa trụ xung ra, màu đỏ ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời. đâu chỉ mặt ngoài như thế phá hư to lớn, càng thêm vụn rột cùng lực lượng hùng hồn, âm thầm đã là hướng càng sâu chỗ đánh tới, chính muốn xé rách địa tâm. ha ha, thú vị thú vị, không nghĩ tới, lấy tịch diệt ma đế cái này cùng lòng dạ, bây giờ cũng cam tâm vì chó, không đúng, là xả thân vị thân thuộc, thật sự là thương hải tam điển, thế sự luôn có nhìn không thấu che trời trong khói dày đặc, có quyến cuồng ý cười to mang theo nồng đậm xem thường chi ý vang vọng một triệu bên trong thiên cung long đất ngàn hơn bên trong sâu âm thanh nguyên chỗ táng cổ ma đế là cho tịch diệt ma đế một tay bóp lấy cổ ngoan lệ đặt tại so huyền thiết còn cứng rắn tầng nham thạch bên trên đầy ngụm máu tươi tóc thai bổ sủ lấy tình thế đến xem tựa hồ tịch diệt ma đế chiếm tuyệt đối thượng phòng lịch chuyển chi sơ xu hướng suy tàn bất quá nếu có biết một ít tu sĩ nhìn thấy lần này cảnh tượng tất nhiên sẽ kinh hách mấy phân cái này tịch diệt ma đế tướng mạo làm sao cùng kia mạnh hỏa ma chủ có chút tương tự cơ hồ không có gì khác nhau nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì là hàng là chết ta hỏi ngươi một lần nữa Tịch Diệt Ma Đế hai con ngươi như hắc liên trình thả, một vòng phục một vòng không có tận lúc, sắc mặt nói chuyện lúc hơi có vẻ dữ tợn. Từ khi trở mặt đến, hắn cùng tám khổ ma đế tại Hạo Nguyên đại lục là đại chiến mấy trăm cái hiệp, toàn bộ Hạo Nguyên đại lục đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khoảng cách sụp đổ tiêu tán, cũng vẹn vẹn kia cách xa một bước. Rốt cục, hắn không thể không hiện ra chân thân, đem đối phương chế trụ, nhưng cũng cho đối phương ngay lập tức phát hiện bánh khỏe, chỉ sợ kia sáu phạm thiên chủ cũng là biết được tin tức này. Hắc hắc, thật đúng là nói nhảm rất nhiều, ngươi chính là phân linh chuyển sinh, cấp đoạt đến diệt thế đại khí vận lại như thế nào? Hồng Nguyên Vũ trụ bảy thánh số lượng đã đủ, chính là có Tịch Diệt Thiên Mệnh mang theo, kết cục sau cùng, còn không phải sẽ cùng Hồng Nguyên Vũ trụ đồng dạng số mệnh, sáu phạm thiên chủ nhưng cùng ngươi không giống, năm thánh tổ phía dưới đệ nhất cường giả. Ách ách. Táng cổ Ma Đế một phen không có cơ hội nói xong, bởi vì Tịch Diệt Ma Đế bóp lấy cổ của hắn tay là nắm thật chặt. Vô tri. Như Hồng Nguyên Vũ trụ chỉ giới hạn ở bảy thánh số lượng, vì sao kia họ sợ lại có thể nhất cử thành thánh, khai sáng thứ 8 số lượng? Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta có thể phân linh chuyển sinh, cấp đoạt diệt thế thiên mệnh nơi tay, liền cũng có thể siêu thoát Hồng Nguyên Vũ trụ, thậm chí cấp bậc cao hơn. Ngươi không từ ta, chỉ sợ luân hồi đều khó mà. Tịch Diệt Ma Đế lạnh cười nói, vô tận tịch diệt ma hỏa mãnh liệt từ trong tay mà ra, đem tám khổ ma đế bao trùm đi. Vòng về không được. Đáng tiếc, bản lĩnh của ngươi cùng tiên chủ còn kém xa lắm đâu, như hồng nguyên vũ trụ tịch diệt ngươi có thể thiệt tổn, ta ngày sau lại cùng ngươi hảo hảo tính hôm nay khoản nợ này. Tuy ý tịch diệt ma hỏa bong ra từng mảng ra thân hết thảy, tám khổ ma đế chỉ bình thường cười to, trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. Hắc. Tịch Diệt Ma Đế phẩy tay áo một cái, tịch diệt ma hỏa liền bọc lấy tám khổ ma đế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiều lần Hắn gác tay nhìn qua xa xa hư không nơi nào đó, lầm bầm nói, vậy mà trước một bước đã vượt ra, thật đúng là cơ linh á tính sai họ sở cái này dị số, quá đáng tiếc. Hồng Nguyên lão nhi Trung quy là thánh tổ cấp vô thượng cường giả a. Tâm niệm xoay chuyển bên trong, cũng có một vẻ lo âu lướt qua. Không thể nghi ngờ, lo lắng là đến từ sáu phạm thiên chủ bên kia, cho hắn biết bản thân phân linh chuyển sinh đi cướp đoạt thiên mệnh, tất nhiên sẽ có thủ đoạn nhằm vào. Mà lại, rất có thể tại Hồng Nguyên vũ trụ tịch diệt về sau, liền phải thừa nhận đối phương chân thân công kích. Sáu phạm, thế nhưng là thánh tổ phía dưới đệ nhất cường giả, không nói hắn hiện tại, cho dù là công thành viên mãn về sau, Đối mặt chi cũng là gần như không phần thắng. Lại nói, Sáu Phạm sẽ cho trưởng thành cơ hội với hắn a. Chương 253: Thế giới. Năm đó Tịch Diệt Ma Đế ngoài ý muốn thăm dò đến Tương Quan thiên Đạo cơ hội, là dùng rất nhiều tâm lực cùng thời gian đến thôi diễn, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm tiến vào chúng đế chi mộ. Vì cấp bậc kia tối tăng một trong tuyến khí vận, càng ngay cả tự tổn phân linh chuyển sinh đều ưng ác nhưng làm ra. Hôm nay, tính toán sợ cầu, đều như ý toàn nguyện, mắt thấy sắp thành, lại trọng Sáu Phạm thiên chủ cái này cùng tồn tại. Quả nhiên, đại đạo chi biến hóa, kỳ quỷ khó lường, đông ung những năm cuối đời luân chuyển, các loại ngoài ý liệu dị số dắp vào chỉ sợ thánh giả đều khó mà biết rõ, chớ nói hắn cái này còn dừng lại tại đế cảnh. Việc đã đến nước này, nghĩ thu cũng thu lại không được, lấy hắn từ lúc bắt đầu sâu chi lấy cuối cùng kiệt ngạo tâm tính, càng không khả năng đối sáu phạm thiên chủ túi đầu sưng thần, cam vì mặc kệ chỉ điểm quân cờ. Cho nên, mặc kệ con đường phía trước như thế nào hung hiểm, hắn đều muốn giành giật một hồi, dù cho vì đó hình thần câu diện, linh quang tiêu hết chuyển thế không đến độ tốt. Đây chính là thánh giới, xuyên qua một trăm ngàn kỳ quái hư không thế giới, lại vượt qua mấy tầng nguy chi địa, rốt cục nhìn thấy mục đích, sở hà không chịu được có chút ý động. Hắn lúc này còn không có tiến vào thế giới, gần như chỉ ở ngoại tầng cái nào đó vận đục trong hư không. Mảnh này vẫn dục hư không, thân có không ít hỗn độn chi khí, phân hợp kích thích tại hỗn quái không ngừng, bên trong bên trong, lại thường có ma vật gáo thét cùng gào thét, thậm chí có ma hoàng ma đế cấp cường giả nhìn thoáng qua. Chỉ là, bọn hắn đều khó mà phát hiện triển khai ẩn nguyên che trời pháp sở hạ. Sở Hà thần thức, đã là chớp mắt xuyên thấu hơn trăm tầng kỳ dị điệp gia dị độ không gian, vượt qua 10 triệu bên trong xa, im ắng dáng lồng. Bên trong hòa với ẩn nguyên che trời pháp chi diệu, tăng thêm chỉ là khẽ quét mà qua. Chỉ sợ cùng giai thánh nhân cũng chưa hẳn có thể bắt được cô này thần thức ba động thân thức cho đến chỉ thấy hùng núi tú nước khắp nơi, tu sĩ cấp cao như mây, nguyên khí nồng nặc lại có bước hơi như hơi nước chi tượng, có lẽ còn so ra kém chỗ thấy qua kim ô thánh bực, nhưng cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. lại có rất nhiều từ mặt đất trục tiếp nổi bên trên vọt ngay cả một mạch trong mây tiên hành, san sát quỳnh lâu ngọc vũ lấy ngũ thải đá mây làm cơ sở, từng cái từng cái đại đạo như cầu vòng bảy màu thẳng tắp xuyên qua, làm nổi bật phải lọt lấy. vẹn vẹn từ bình thường chi địa một góc của băng sơn, cũng nhưng biết thánh giới vì sao là tu hành cuối cùng chi địa. nay cung hậu đại tu hành hoàn cảnh, thật là độc nhất vô nhị. Cho dù là thánh tổ cấp vũ trụ có ít thượng giới tới tương so, cũng phải kém hơn hai ba cấp bậc. Những này bất quá là thoáng qua như mây khói. Sở Hà tâm thần, thì dừng lại tại một ít cảm ứng bên trên, trở thành thánh nhân, cùng thiên đạo đủ. Càng cung đại đạo có thực chất gần sát, giữa thiên địa bất luận cái gì đạo tắc bình thường vận hành, tại hắn cảm giác khu vực bên trong, đều khó mà trốn qua cảm giác. Cái này chính là huyền thiên chi khí. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, có một tia nửa sợi khí tức phi thường lấp lánh, tương là nhàn nhạt màu đen, lại có khác nhau ra sắc cá ẩn trong đó. Thần thức hơi đụng chạm, liền có thể cảm thấy tràn trề hùng hồn thủy nguyên khí hơi thở. Thần diệu vô cùng chân bóng tầm bổ chi lực. Kiếm một tia nửa sợi khí tức mặc dù vô cùng đả bạc, nhưng nó du động tại chân không cùng trong hư không, lại là mỗi giờ mỗi khắc diễn hóa xuất tinh thuần đến cực điểm thiên địa nguyên khí, phát ra tại da không, ích lợi bát phương. Này khí tức lại có các loại đạo tác gia trì trên đó, vận hành con đường tựa hồ là trời quý chi đạo, cho dù sở hạ vì đó ý động, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ hái, để tránh xúc động thiên quy. Tại thánh giới chi địa, thiên đạo chi lực phi thường cường hãn, mà không chỉ tại thiên đạo chi lực, trên đó càng có đại đạo vận chuyển vết tích nhìn thoáng qua, mới là bên trong bên trong chân chính chúa tể. Không hổ là thánh giới Cho dù trước đây có biết được, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng nhận thấy, ý nguyên muốn chấn động theo, tâm thần lao vụn vụn. ầm ầm, đột nhiên bắt được một màn, để sở hạ có chút thình lình, kia sợi xuất quỷ nhập thần du tẩu khí tức, vậy mà đánh trúng cái nào đó xâm lớn ma vật, để nó băng phong về sau, lập tức hóa thành bay dương nát bấy. Kia ma vật tu vi cũng không thấp, đã ma hoàng đại viên mãn cấp độ, đúng là ngay cả nó một kích đều ngăn cản không nổi. Cũng trách không được, bên trong tiên cảnh, bên ngoài ma vực lại như thế phân biệt rõ ràng, tương hỗ không thể quá nhiễu Nguyên lai là khí tức kia làm thủ hộ chi công nguyên nhân. Chốc lát, hắn bấm niệm pháp quyết mặc niệm, thế lên ẩn nguyên che chở pháp muốn đi vào thánh giới bên trong. Ỷ vào ẩn nguyên che trời pháp, cùng thất tinh chi lực loạn thiên cơ, tám huyền đến rượu giấu tự thân, hắn rốt cục thành công tránh đi sáu phạm thiên chủ cùng kim ô đại thánh điều tra cùng khóa chặt, là vô thanh vô tức rời đi hồng nguyên vũ trụ. Dưới mắt tiến bảo, cũng có thể làm được tu sĩ tầm thường khó khăn điều tra, cùng giai khó mà biết. Từ bắt được huyền thiên chi khí khí tức cũng biết, đem muốn đi vào khu vực, vì huyền thiên thánh vực quản lý, cứ như vậy, thật là cũng tránh khỏi rất nhiều công phu. Tìm nơi yên tĩnh, chính là cùng huyền mực rất nhiều thái âm thánh vực tu sĩ cáo biệt thời điểm. Đến thánh giới, cùng đối phương hiệp nghị cũng là hoàn thành. Sở Hà sẽ không lại sở chạm đối phương những chuyện khác, cho dù là Thái Âm Thánh Nhân cũng lười liên hệ. Cung Huyền Mực từ biệt về sau, thì là cùng Loan Nhi tiến về Đen Bóng Thành, đi gặp Thiên Phượng Đại Thánh. Cùng đem Loan Nhi phó thác tại Thiên Phượng Đại Thánh về sau, hắn liền độc thân lên đường, kế tiếp theo mình tu hành. Kế thừa Hồng Nguyên Thánh Tổ Y Bát về sau, vì đó nhận đồ vật, đã không phải chỉ là Thái Cực Thánh Cảnh có thể giải quyết, từ đây trước đủ loại đến xem, cũng không phải hủy khúc cầu toàn có thể tăng hân Muốn tại đối phương đại thủ đưa qua đến trước, có đầy đủ sức tự vệ, liền nhất định phải nhanh tăng lên tu vi của mình. Tốt nhất là sớm ngày tu luyện tới Quá Dễ Thánh cảnh phía dưới Thái Sơ Thánh cảnh, có lẽ có thể có chống lại một hai thực lực. Thái Sơ Thánh cảnh, gần như chỉ ở Quá Dễ phía dưới, đã đạt đến vô hình vô chất chi chân cảnh giới, tùy thời có thể hóa thành vĩnh hàng bất diệt tiên tiên một khí, kia là so vô lượng hỗn độn càng thêm nguyên thủy tồn tại, vạn pháp vạn thì căn bản không thể ra thân. Cho dù là thánh tổ, cầm có thánh châu, đối nó cũng không thể tùy tiện diệt sát, như cưỡng ép mà vì, cũng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bây giờ thánh giới, năm đại thánh tổ thực lực tại sản sản với nhau, đều chiếm một phương địa vị ngang nhau, từ kéo dài lịch sử đến xem Phần này cân đối rất là vi diệu, một chút không để lại dấu vết sự tình, tại Hồng Nguyên Thánh Tổ trong trí nhớ cũng có ghi chép. Cho nên, trừ phi can hệ trọng đại, nếu không tiên năm vị thánh tổ tại bình thường, là sẽ không đối một vị thái sơ thánh nhân ra tay đánh nhau. Bất quá, huyền mực bọn người không cùng sở Hà tách ra ý nghĩ. Chi sơ, thái âm thánh nhân bước xuống thái âm thánh vực, mặc kệ tự sinh tự diệt, không, có nửa điểm việt thủ, ở giữa một ít liên lụy, sớm đã mờ nhạt như khói, tăng thêm huyền mực cũng có tự lập môn hộ ý nghĩ, cho nên nàng muốn cùng sở Hà đồng hành, hy vọng có thể mượn đến tiên vương đại thánh một hai che chở cũng không biết nàng cùng Loan Nhi đạt thành thỏa thuận gì, Loan Nhi đối với thỉnh cầu của nàng là không có ý kiến gì. Thấy là như thế, Sở Hà cũng không nói thêm cái gì. Cảm thấy hắn đối với Huyền Mực cái này rất quả quyết lựa chọn, ngược lại là có chút bội phục. Thánh giới rộng lớn vô cùng, đế giả như mây, tuyệt đại bộ phân cương vực cùng tài nguyên sớm đã vạch phân rõ ràng, người mới tới muốn chiếm cứ đỉnh núi đến khai tông lập phái cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là lấy Huyền Mực thực lực, tăng thêm bảo tồn cực tốt thái âm thánh vực lực lượng, lại có Thiên Đại Thánh tương trợ lời nói, vấn đề cũng không lớn. Chưa xong đợi tiếp theo mời lục soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Chương 254: Kỳ Diệu Trời Quý Hành Trình. Thiên Vương Đại Thánh vị trí, tên là Yêu Trời, là một chỗ tu sĩ yêu tộc tụ tập địa phương, đối với Nguyệt Tinh nhất tộc xuất thân huyền mực đến nói, thích đứng bắt đầu căn bản không phải vấn đề. Vui đọc tiểu thuyết, Vui đọc ít con. Nhưng mà, Yêu Trời cách Huyền Thiên Thánh vực chủ yếu khu vực có chút xa, rất là tới gần thánh giới mặt phía bắc biên giới chỗ, tu hành hoàn cảnh chỉ có thể nói là có vừa đọc chính là, Thái Âm Thánh Nhân Quy về Huyền Thiên Thánh tổ dưới trướng, là có ít lớn khách hành, lối ra sẽ không ở loại này vắng vẻ chi địa. Huyền mực Sở dĩ lựa chọn cùng Loan Nhi đồng hành, trừ cầu Thiên Phượng Đại Thánh che chở bên ngoài cũng là cân nhắc đến phương diện này, có thể tránh đi cùng Thái Âm Thánh Nhân gặp mặt, xác nhận nàng yêu trước tiên nghĩ. nhưng là tương lai Thái Âm Thánh Nhân như biết được Huyền Mực đám người đi tới thánh giới, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. dù sao Thái Âm Thánh vực, là đạo thống của nàng truyền thừa, sao lại tùy tiện để nó tách rời mà đi? suy yếu nhà mình tại tối tâm chi khí vận. Thánh giả chi khí vận vì tấn giai mấu chốt một chồng, mảy may đều là muốn tranh đoạn, có thể nghĩ tương lai Huyền Mực tất nhiên muốn đối mặt Thái Âm Thánh Nhân ngọn núi lớn này. những này, tại nàng hạ quyết tâm lấy lòng tại sở Hà thời điểm, hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Sở Hà không có ký thác tiên tâm đến định vị chỗ ở của mình, mà là phát động cường đại thần thức, lại lần nữa hòa với ẩn nguyên che trời pháp, quét hơn 100 triệu bên trong sơn hà một lần. Vô số đoạt được tin tức tại thần hồn của hắn toát ra, vậy lấy, tổ hợp hình thành một bộ mênh mông hình nổi giống, sinh linh ngàn tỷ ba bước nó, rất sống động, rất nhiều sơn hà nhàn sắc lộng lấy, rõ ràng là thần thức quét qua tất cả cương vực thu nhỏ lại đồ. Hơi tức, bộ này thu nhỏ lại trăm triệu bên trong hình nổi chúng động. Lấy kỳ tốc độ nhanh co lại nhỏ, một hơi về sau vậy mà biến thành một viên huy diệu sáng độc. Mà tại sáng độc trung quanh, đột nhiên có vô số đường con pháp ra dầm dầm như dây rối, lại bay muối như thần lòng, trăm triệu đầu cũng tiến vào phát họa Từ sở hà bên trong cảm giác thị giác đến xem, là huyền thiên thánh vực mặt phía bắc một tiểu bộ phân khái quát bắt đầu địa đồ. Bao hàm trăm triệu bên trong sơn hà sáng độc, tại mới phát họa địa đồ cương vực bên trong, là ngay cả chục tỷ phần có một phần lớn không có. Từ một cái khác càng cao xa hơn một triệu lần góc độ đến xem, sở hà hồn trong nước hiện ra bản đồ mới, cũng vẹn vẹn huyền thiên thánh vực mặt phía bắc cương vực trăm ngàn một thôi. Cái khác cương vực đến không có bảy biện ra tới, vẹn vẹn lấy cái bóng mơ hồ tồn tại, cũng là có thể tính ra cái đại khái. Trở thành thánh nhân về sau, lại có hùng nguyên thánh tổ ký ức. Hắn là có cái này kỹ càng hiện ra tại hồn hải năng lực, nhưng không cần thiết. Dù sao phải vì thế mà tiêu hao hồn lực là phi thường của bố, cũng từ đây cũng biết, thánh giới là như thế nào rộng lớn con cùng. Vẹn vẹn lấy mảnh này bản đồ mới lớn tiểu đến xem, đều muốn viễn siêu tiên giới cương vực, nhưng cũng chỉ có thể là huyền tiên thánh vực mặt phía bắc cương vực trăm ngàn chọn một. Tiên giới vì thượng giới ít có đại giới một trong, tại thánh giới trước mặt, lại ngay cả trăm triệu phần có một đô không có. Mà lại, thánh giới cương vực, còn mỗi giờ mỗi khắc đều tại hóa sinh vân dày. Ý niệm của hắn hơi chút xuống, là rơi xuống nào đó một chỗ. Kia bên trong Vì ngân thực mảnh nhỏ địa đồ Tây Bắc kia chỗ, cũng có một ngôi sao độc bắt đầu tỏa sáng. Yêu trời, biết đi con đường nào, hôn hải bộ kia lập thể địa đồ mới cáo tiêu tản đi. Từ Hồng Nguyên Thánh tổ ký ức cũng biết, thánh giới gia trong thành chuyển tông trận cơ bản nhất đều là cao giai vượt giới cấp độ, một cái chuyển tông, bình thường có thể mặc toa mấy tỷ bên trong, thậm chí mấy chục tỷ bên trong. Bất quá, bây giờ đã là thánh nhân chi thân sở hạ, không muốn cho mượn dùng những này chuyển tông trận, mà là mang theo Loan Nhi cùng Huyền Mực, trốn vào chân không đến, dung nhập trời quý bên trong, tiến hành càng thêm trên phạm vi lớn không gian trọng chất cùng vượt qua. Cùng thiên đạo đủ thánh nhân có thể tự lấy mượn dùng trong một ý niệm siêu trợt ngàn tỷ bên trong, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần trời quý chi đạo, so với truyền thống trận hiệu suất, thắng được không nên quá nhiều, chỉ là tính an toàn phải kém hơn một chút, vì đó mà đến phong hiểm nhưng đều có thể nhỏ, nhưng vẫn tại thánh nhân nhưng trưởng khống phạm vi bên trong, phải sở hà mang theo, may mắn như thế lữ trình, huyền mực cùng loan nhi đều mở to hai mắt, hết sức chăm chú, không giả cái khác, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết như, mượn trời quý nhảy vọt, ý chi sở trí, lực lượng rủ xuống chú, vốn là thiên ý độc nhất vô nhị diệu kỹ, cũng là thánh nhân mới có thể thi triển như vậy vô thượng thần thông. Cái huyền diệu vết tích, các nàng chính là bắt được một hai. Đối cho các nàng ngày sau phá giai tấn thăng cũng là rất có ích lợi. Khó trách các nàng lưỡng cực độ chân quý, không dung bỏ lỡ. Ám bên trong huyền mực nội tâm chân kinh, còn tại đồng hồ trên mặt mượn trời quý đến lớn nhảy vọt, còn mang theo hai người đồng hành, trong lúc giơ tay nhấc chân cùng uống nước dễ dàng như vậy. Như theo nhà mình thánh nhân bản chép tay đề cập có quan hệ phương diện đến xem, nói rõ cái này một vị sở tông chủ thực lực cũng không phải đơn giản thái cực thánh cảnh sơ giai, pháp lực chi hùng hồn, viễn siêu tưởng tượng. Truyền tức nàng cũng là hiểu rõ, đối phương tiên thần song tu, vẹn vẹn lấy dương thần thành thánh. Thần thông chi quảng đại đã không phải là bản thân kiến thức nhưng tôi diễn chính là càng thêm rung động sự tình tại trên người của đối phương phát sinh, chỉ sợ cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng mà hai người bọn họ không nghĩ tới chính là sở hà không có một đường im lặng mà là nhằm vào một chút tối nghĩa hoặc không hiện chi tiết tiến hành trực chỉ nơi sâu trong nhà mình giải. Còn thật là hào phóng a. Huyền mực rất là cảm kích nhưng lại vô ý thức ghé mắt quan sát bên cạnh loan nhi như là thầm nghĩ xem ra lại là dính loan nhi muội tử quan a. Dưới mắt nàng không nghĩ phân tâm, chuyển chính là đem có quan hệ cảm xúc xóa bỏ kế tiếp theo thu la sợ chưa phải cũng suy nghĩ sở hà nói tinh luyện chi tinh hoa để nó lắng động tại đạo tâm chỗ sâu thậm chí phù hợp đạo cơ của mình căn bản sở hà phía trước không ngừng quay người lấy cáo hoặc đi đến nơi nào đó khoa tay múa chân giải thích không ngừng cùng một cái bản địa hướng dẫn du lịch mà loan nhi cùng huyền mực thì là ngoại lai lữ khách đối hết thể chung quanh đều rất hiếu kỳ thỉnh thoảng có các loại nghi vấn đưa ra thánh nhân cấp không gian chống chất không chỉ quan hệ đến không gian thần thông liền ngay cả thời gian thần thông cũng tan sâu nó hình thành cùng chúng quanh hoàn toàn hai loại tốc độ thời gian trôi qua đại đại giúp vĩ đại hành tốc độ Hết thể trung quanh, sớm đã không có bất luận cái gì hình thái không gian, mà là chuyển thành sát na vạn loại biến hóa kỳ màu lưu quang, tràn ngập trầm dãi, lấy tốc độ cực nhanh đang trôi qua lấy, sinh diện tự dưng, nhìn như ngốc ảo luẩn mắt, nhưng bên trong bên trong chỗ bao hàm đồ vật, lại là sâm la vật tượng. Cũng là hiếu kỳ, thần thức hơi vươn dài đi vào, huyền mực cùng Loan Nhi mới là hiểu rõ, mỗi một đạo lưu quang, rõ ràng là một phương đại thế giới, bên trong bên trong rộng lớn, chừng 100 tỷ bên trong, thậm chí nhiều hơn. Để các nàng hai kinh ra một chút mồ hôi lạnh chính là, thần thức tiến vào bên trong, trong lúc nhất thời, vậy mà là thu không trở lại hơn nữa còn muốn lôi kéo cái khác thần thức cùng tâm niệm đi vào xu thế để giả thần thức cùng thần ý, ra sao nó cường hãn, một ý niệm thậm chí có thể áp sập 10.000 ngàn giảm hư không, nhưng hết lần này tới lần khác tại dưới mắt, đối mặt loại này vô cùng vô tận không hiểu hấp lực, có chút không thể chống đối hào giác. may mắn sở Hà lập tức xuất thủ che đậy, các đứt kia cô không hiểu đáng sợ hấp lực, chỉ là thần thức chạm đến, liền như thế không ổn, đúng như Sở Hà trước đó nói tới như vậy, mượn trời quý mà đi, cho dù là thánh giả cũng không dám có chỗ sơ sẩy. cái này đoàn kỳ diệu hành trình không có cầm tiếp theo bao lâu, rất nhanh. Ba liền kết thúc không gian khiêu dược, thoát ly chân không cùng hư không, xuất hiện tại thánh giới nào đó một chỗ. Chương 255, Thánh giới biên giới chỗ tu luyện. Bởi vì có Hồng Nguyên thánh tổ tương quan ký ức, nhìn thấy cùng nghe thấy liền cùng quen thuộc, Sở Hà ngược lại không có bất kỳ cái gì sắc mặt ba động. Mà Loan Nhi cùng Huyền Mực vừa ra tới, nhìn thấy là để các nàng hơi kinh ngạc. Nơi đây cùng lúc trước mới vừa tới đến thánh giới nhìn thấy, cùng so sánh thật sự là long trời lở đất. Con mắt nhìn thấy cảnh tượng, mặc kệ cái chỗ kia, đều để người có chút không chân thực mơ hồ lắc lư cảm giác, là không gian ẩn ẩn ba động tạo thành. thân thức cuối cùng Từ một triệu bên trong, cho tới địa tầng ngàn bên trong, có thể cảm ứng được phiến thiên địa này bên trong có dấu các dạng không gian, số lượng vậy mà không ít, khó trách sẽ tạo thành như thế không gian dị động, cùng lúc trước nhìn thấy rất là khác lạ. Cũng là thánh giới đạo tắc cứng cỏi vô so, mới có thể chịu đựng nổi như vậy phức tạp không gian tình trạng, vững như bản thạch, không có bởi vì các loại dị lực đan xen mà bộc phát không gian tai nạn. Những cái kia ẩn vào chân không cùng hư không không gian bên trong, có một giới chi địa, cũng có độc lập đầu tiên, càng nhiều thì là số lượng gấp trăm lần nghìn lần tiểu mật cảnh. Thấy các nàng có chút không hiểu bộ dáng, Sở Hà hơi giải thích vài câu, mới là để các nàng dần mình Nguyệt Lai like, nhìn thấy những cái kia ở không gian lớn đỉnh điểm tiểu thuyết bộ phân là tu sĩ bản thân không gian bọn hắn đem nó có hiện hóa cũng không tiếp cam bất chấp nguy hiểm đến khiết nhập thành giới vì thì là hấp thu biên giới chi địa phiêu giật tiến đến hỗn độn chi khí từ bản thân không gian hiện hóa cấp độ đến xem mấy trăm trong vòng vạn dặm, chỉ có xa xa một chỗ có cái đế cảnh bản thân thế giới cái khác cơ bản đều là hoàng cảnh độ tiên hỗn độn chi khí quan hệ đến vũ trụ khởi nguyên cũng không phải bình thường nguyên khí đế giả không có viên mãn thời gian phát tác cũng không dám tùy tiện thời gian giải tiếp xúc nếu không cho dù là kiên cố vô cùng đến thể cũng sẽ có cho ăn mòn đến khó khôi phục nguy hiểm. những này phiêu giật tiền đến, cùng thánh giới nguyên khí hướng hóa rất nhiều, rất là suy yếu hỗn độn chi khí, bọn hắn mới dám dùng bản thân không gian làm ở giữa chẳng chọc chi địa đến thu nạp. đương nhiên, có căn đảm tiếp xúc hướng hóa qua hỗn độn chi khí, cũng giới hạn trong hoàn cảnh cường giả bản thân động tiên cùng đế giả bản thân thế giới. bất quá, dù cho có bản thân không gian trung chuyện, nhưng bọn hắn cũng không dám quá lượng hấp thu. có bản thân không gian, thậm chí đang thu nạp một tiên nữa sợi về sau, liền vội vàng phong cấm tiêu ở đi, không còn dám đụng thứ nhỉ sợi hỗn độn chi khí. thời thời khắc khắc tại hóa sinh lấy vươn dài thành giới biên giới. Giống trước mắt dạng này đặc biệt chỗ tu luyện, còn thật không ít, chỉ là dừng lại hai ba hơi thời gian, Sở Hà ba người liền gặp được một kiện bi kịch, một chỗ bản thân không gian là cho một sợi hỗn độn chi khí quấy thành một miệng, mang theo báo táp như phong bạo, càng quét ngàn hơn bên trong. Bên trong lại nương theo lấy một tiếng cực kỳ bén nhọn tiêu thảm. Thánh cảnh phía dưới, dù là mạnh cỡ nào tu sĩ, bản thân không gian băng diệt, đối bản thân đạo cơ tạo thành thương tích, đều là không thể luân so, chính là bởi vậy dẫn phát tâm hỏa cuối cùng vẫn diệt, cũng là khả năng không nhỏ sự tình. Kha Trạch đạo hữu, làm ơn tất tính tâm nín thở, thủ thần đóng đô, ổn định độ mối một tiếng sấm rền hô quát, bỗng nhiên giữa trời nổ lên, mang đến đủ u u ép hư thế, chấn kinh mười nàng rậm. Nhưng mà, vượt trên kia âm thanh sấm rền hô quát, thì là bỗng nhiên từ băng diệt động tiên phía trên xuất hiện gào thét ma triều, tựa như chín ngày hắc hà mênh mông lao xuống, khói đen cuồn cuộn, vạn ma gào thét, rất có rung động khí thế. Cũng không biết là vị nào ma tu đại năng, căng mạo lấy cho tổ nguyên khí hơi thở sẽ rách phân giải nguy hiểm, là ngang nhiên đánh tới, muốn làm kia ma nhiễm hắn hóa sự tỉnh. Ma nhiễm một vị hoàng cảnh cường giả, đối với cùng giai ma tu đến nói, quả nhiên là một kiện phi thường có dụ hoặc, dù cho có bỏ mình nguy hiểm cũng ném sau hốt trước trở nên sự tỉnh một khi thành công, cảnh giới tăng vọt dị thường khả quan. Như lệnh thành đạo cơ vị tiêu tu sĩ nhân tộc ra sức, không chừng đế quan cũng có thể gõ bên trên một gõ. Bởi vì thánh giới có rất nhiều đạo tắc cùng tổ nguyên khí hơi thở chế hành, ma tộc sinh vật căn bản không thể tiến vào trong đó. Cũng là tại cái này hỗn độn cùng hóa sinh pha tạp, đạo tắc bất ổn cùng tổ nguyên khí hơi thở yếu kém địa phương, trong bọn họ cao giai cường giả mới dám đi kia ngấp nghẽn sự tình. a từng tiếng gầm thét cũng là rút lên, tại động thiên bang diệt nguyên điểm chỗ, một thân ảnh tại kịch liệt mở rộng lấy, sát na liền hiện hóa ra vì hơn nghìn chân thân to lớn sướng sướng, màu lam thủy nguyên phun trào như nước thủy triều, nào quyển tám phương mà đi, sát na vớt lên chúng quanh trăm dặm không gian loạn tượng, vậy mà là một đầu nước kỳ lân. bất quá, nhìn nó to bằng cái thất tiểu nhân hai con người, đã là cho hắc sắc ma diễm nảy lên, ở trong khát máu đỏ thám phá lệ trướng mắt, không phải đạo tâm sắp thất thủ, lại sẽ là loại kia sự tình. bản thân động thiên băng diện, để nó nhận trước nay chưa từng có trọng thương, tăng thêm sớm đã mơ ước cùng giai thiên ma thừa cơ xuất thủ, đạo tâm trùng ma trong ngoài đan sen, tình huống thật đúng là nguy cơ vô so. tại thời khắc mấu chốt hay là cùng nó cùng một chỗ ở đây tu luyện đồng bạn xuất thủ, ngăn lại cái kia đạo rủ xuống ma triều. Công. Nhưng nghe một tiếng kiếm minh, tuyết trắng kiếm quang hoành không mà lên, không biết sao là, nhưng Sâm Hàn kiếm khí tràn ngập ngàn bên trong, nháy mắt đem ma triều phong đầu đóng băng lại, kiếm ý vươn dài nhanh chóng, không được nửa hơi, cũng đã đem cái kia đạo số dài trăm rằm gào thét ma triều đông lạnh một nửa đi. Băng Liêm ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nửa đoạn sau không có cho đóng băng lại ma triều thông suốt cắt ra, không cùng cái kia đạo băng hàn kiếm ý trực tiếp tương đối, lại có gầm lên giận dữ từ trong hư không mà đến, mang theo nồng đậm cảnh cáo chi ý. Kha Trạch Đạo Hưu cùng ta cùng nhau trông coi 10000 năm, tự có tình nghĩa tại, há có thể dung ngươi hôm nay động chủ ý của hắn. Tuyết trắng kiếm quang phong tuyệt nửa đoạn ma chiều về sau, tinh mang rất là thu liệm ngưng tụ tập, bên trong bên trong có một bóng người tay áo phiêu nhiên, rất là xuất truyện. A, lại tại lúc này, đầu kia nhập ma nước kỳ lân, lại lần nữa phát ra cảm xúc phân tạp gầm hét, ngập trời thủy nguyên khí bành trướng dâng trào, trước mắt ảnh hưởng phạm vi mấy ngàn giảm. Đáng chết. Cái này Kha Trạch Đạo tâm thật sự là không chịu nổi, cho dù bản thân động thiên băng diện, cũng không đến mức tại như thế trong thời gian ngắn lấy đối phương nói mà nhập ma a nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đi mau, thực lực của nó còn ở trên chúng ta, đừng cho thay bay và gió. Ta ít tí tí mẹ hắn, mới an ổn bao lâu, lại tới. Không cần quá lo lắng, ứng thiên nguyên đại đế sẽ ra tay. Trong lúc nhất thời, tại cái này bên trong tu luyện cái khác yêu tu đều án trách nhau nhau, một một tránh đi. Sở Hà vô ý lẫn vào việc này, hơi kích thích xung quanh đạo tắc, liền đem trùng điệp xung kích tan rã. Thiên Phượng Đại Thánh đã được đến tin tức, tiến đến ngay tại một hơi nửa khắc ở giữa, nơi đây yêu tộc sự tình, có lẽ để nàng đến giải quyết tương đối tốt, cũng có khả năng gọi phải nàng xuất thủ. Ở đây vị kia đế giả cũng là có bình định thực lực. Nhưng mà, Sở Hà không nghĩ tới chính là, bên người Huyền Mực, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, là ra tay trước một bước, chẳng đánh vị kia nhập giới đến Ma Hoàng. Lấy nàng đế giả đại viên mãn tu vi, nếu có tâm, chỉ cần một chiêu nửa thức liền có thể đem kia Ma Hoàng diệt sát. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ gặp nàng diêu không một chỉ, đầu ngón tay có màu mực kỳ quang lấp loé, mà tại ngàn hơn ra ngoài, vị kia dáng ngự lấy phạm vi mấy trăm dặm ma triều tung hoành tới lui Ma Hoàng, thì là bành một tiếng nổ nát vụn, chớp mắt chết hết. A. Sở Hà thấy thế, là phát ra một tiếng rất nhỏ sợ hãi than phục. Chương 256: Phệ Nguyên Ma Thánh lấy đế giả đại viên mãn tu vi thuấn sát một vị hoàng giả ma tu chỉ là suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa sự tình, thủ đoạn cũng có thể có bao nhiêu loại mà dưới mắt huyền mực đúng là lựa chọn hung hăng nhất lực lượng nghiền ép cưỡng ép lấy hùng hồn vô cùng pháp lực đem đối phương ma thể bóc bạo ngàn vạn đạo vĩ lực đan xen mài là dứt khoát vò thành một đoàn huyết vụ bên trong bên trong lại có thời gian pháp tắc tại nơi nào đó lên chỉ hoán tác dụng khiến kia trước khi chết ma hoàng gặp thống khổ phi thường một màn này xem ra tựa hồ có chút tàn bạo đồng thời một sợi nhàn nhạt mông lung cảm xúc tại hai tròng mắt của nàng vuốt qua giống như kinh hồng tựa như là phẫn nộ căm hận Càng nhiều hỗn loạn ở bên trong, có lẽ Loan Nhi không thể bắt được, nhưng không có thể giấu giếm được đã là thánh nhân sở hạ. Trong này, tựa hồ có chút không hề tầm thường góc mắc. Trừ Hồng Nguyên Thánh tổ Trường cư một hai nơi, Thái Âm Thái Dương hai đại thánh vực, có thể nói là Hồng Nguyên vũ trụ nhất là chí cao địa phương, Kim Ô cùng Thọ Ngọc hai tộc tôn quý vô so, phân chấp thiên hạ, ước ước giới vạn tộc phủ phục kính sợ, không, có không tử. Chính là bây giờ thừa dịp đại ma cấp nhào quyền thiên địa ma tộc, ban đầu ở hai đại thánh vực trước mặt, cũng là chân tay co có quóng, kiêng kỵ rất nhiều, nào dám có chút mạo phạm. Chẳng lẽ rơi vào phạm thiên chủ chỗ nào? cũng chỉ có có thể siêu nhiên giới này phạm thiên chủ mới có thể cùng hai đại thánh vực địa vị năng nhau, cho dù chỉ là phân thân dáng lâm đều tốt, lại hoặc là nàng cung vị này gọi kha trạch tu sĩ có chỗ liên quan, thân hồn hiện lên hai cái khả năng thôi diễn kết quả, nhưng hắn cảm thấy cùng phạm thiên chủ khả năng phải lớn chút, dù sao huyền mực trước đây chưa có tới thanh giới, cứng rắn nói nàng nhận biết cái này một vị gọi kha trạch yêu tu, khó tránh khỏi có chút miết cưỡng tốt một cái lấy lớn lớn nhỏ, quả thực là càng là vô sỉ. ngày sau phệ nguyên ma thánh chắc chắn thay ta, huyết vũ chi có một tia ma niệm đang lóe lên, thông suốt truyền ra long nhưng oán hận thanh âm chấn động 10000 lần nhưng chuyển tức cho huyền mực hơn lưu pháp tác lực lượng lao đi, là ngay cả nửa đọc vết tích đều không thể lưu lại. Loan Nhi bọn người hoặc không biết Vệ Nguyên Ma Thánh vì sao chờ tồn tại, nhưng có Hồng Nguyên Thánh tổ không ít ký ức truyền thừa sở hạ, lại là biết rõ lợi hại, không khỏi mẩn người. Thánh cảnh tu sĩ, bởi vì tộc đàn khác biệt, thánh danh danh xưng cũng là hơi có khác biệt. Nhân tộc thành thánh, gọi là thánh nhân, hoặc lấy thành đạo chi theo có danh, như Thanh Liên Tiên Thánh. Ma tu tiến vào thánh cảnh, bình thường xưng là ma thánh, yêu tộc thì là đại thánh hoặc yêu thánh. Cái này một vị Vệ Nguyên Ma Thánh, phi thường không đơn giản. Danh liệt ngoại vực đại ma thánh trì, một tay thôn phệ đạo pháp hành tuyệt ra không, cho hắn hủy diệt nuốt rơi to lớn tinh hệ vô số kể, thậm chí không ít vũ trụ đều khó mà đào thoát độc thủ của hắn. Đương nhiên, lợi hại như thế tồn tại, cũng là muốn nhận thánh giới đạo tắc chế hành, không đánh đổi khá nhiều, thật là khó mà tiến vào thánh giới bên trong nhất lên gió tanh mưa máu, ảnh hưởng chi lực phần lớn giới hạn tại biên giới chi địa. Mặc dù phệ nguyên ma thánh địa vị không nhỏ, nhưng Sở Hà không có để ở trong lòng, dù sao, một vị lợi hại như thế thánh giả, sao lại tùy tiện vì chỉ là một vị ma hoàng ra mặt, căng mạo lớn hiểm tiến vào thánh giới tới sinh sự. Tiêu năm vị trí cao thánh tổ mặc cho biên giới chi địa ma hoạn nhiều lần sinh, cũng không đại biểu bọn hắn có thể sẽ khoan dung thánh giả tự mình đúng tay. Ở phương diện này, sớm tại ban đầu kỷ nguyên, vô thượng thánh giới sơ thành thời khắc, rất nhiều khác biệt chủng tộc bất diệt cổ thánh, tuân theo năm đại thánh tổ hiệu triệu, tụ tập cùng một chỗ, là ký kết bình thường thánh giả đều khó mà vượt qua viễn cổ ước định, cộng đồng duy trì thánh giới trật tự. Như phệ nguyên ma thánh giám chân thân ngang nhiên giáng lâm, không chừng năm đại thánh tộc cường giả cũng sẽ chạy tới đầu tiên, đi tiêu chấn áp sự tình. Đối với năm đại thánh tộc đến nói, một vị có can đảm không nhìn viễn cổ khế ước trở mặt cường hoành thánh giả, thật là là bánh trái thơm ngon đến cầu còn không được. Đủ loại nghĩ nghĩ vút qua, huyền mực bên kia cũng là xong việc, bất quá nhìn nàng đối vị kia gọi Kha Trạch yêu tu chẳng quan tâm, ngay cả bằng hữu của hắn cũng băng lãnh cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay lập tức trở lại Sở Hà bên người, nói một tiếng thật có lỗi. Chuyến này Sở Hà bản ý là muốn lặng yên bí ẩn, nàng lại tùy tiện xuất thủ xen vào chuyện bao đồng, tự nhiên có chút không ổn. Sở Hà phất phất tay lơ đến, cái này phương viên ngàn trong vòng vạn giặm, trừ đã đến đến người nào đó, nơi nào còn có có thể xem thấu hắn chân thân tồn tại. Chợt hắn quay người hướng phía nơi nào đó ôm tay lăng nói, gặp qua trời phượng đạo hữu. Hắn mở miệng Một cổ phái nhiên không thể đỡ bản ngã thế giới lực lượng, là sớm một bước bao phủ ngàn bên trong, đột nhiên đem Sở Hà mấy người nạp đi vào, thuấn di đến cái nào đó không gian chi. Sở Hà mấy người trong nháy mắt biến mất, để nơi đây duy nhất vị kia đế giả trợn mắt hốt hoồm, lấy tu vi của hắn, thậm chí ngay cả nửa kia dấu vết cũng bắt giữ không đến. Kinh biến phát sinh một khắc này, hắn cũng ngay lập tức biết được, bất quá bởi vì hắn cùng gọi Kha Trạch phía kia không đúng lắm mắt, tăng thêm đến chim ăn thịt lại là vệ nguyên ma thanh dưới một vị nào đó rõ ràng ma hoàng, cho nên hắn không ngại bản quan. Huyền Mực Đông nhiên xuất thủ, kinh trấn tứ phương. Sau đó Thần Thông ở xa đế giả phía trên không gian Nazi siêu trợ chuyển đổi, độ đi tối tăm vô cùng, để hắn không khỏi than thở mấy phân. Rất không rõ nó bên trong, nhưng cải biến hắn trước đây ý nghĩ, là chuyển thành khuôn mặt tươi cười, nên tiếp kha trách hai vị, tiến hành hỏi han thân cận. Bất kể như thế nào, có thể để cho nhân vật lợi hại như thế xuất thủ tương trợ, không để ý chút nào phệ nguyên ma thánh uy danh, hai vị này hẳn là cũng không đơn giản đi. Nhìn trước khi đến đối hai vị này nhận biết, là ra không ít sai lầm, còn tốt không có quá mức mặt đen tương đối. Đương nhiên, như bên trong bên trong chân tướng cho hắn biết được, cũng không biết trong lòng của hắn sẽ là thế nào tư vị. Thiên Phượng Đại Thánh đem sở hà bọn người thu đi, không có để lại nửa đọc vết tích. Ngay cả đế giả cũng khó có thể tìm tới độn đi phương hướng, sử dụng thần thông cũng không phải đơn giản dùng thế giới hình chiếu đến hư không tiết độ. Bên trong bên trong thủ pháp cùng đến tận cùng, tựa như đế giả đại viên mãn huyền mực cũng khó có thể toàn chi. Chỉ là một cái hoàng hốt thời gian, ba chính là tiến vào một cái chim hốt hoa ở sơn thanh thủy tú tiên cảnh chi địa, mà Thiên Phượng Đại Thánh thì ở phía trước cách đó không xa một cái trong đỉnh, chính thản nhiên thanh ngồi trên bàn đá hương trà chính lên, hun hun ở giữa nhàn nhạt, nhạt vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Đỗ Nhi gặp qua sư tôn, gặp qua Thiên Phượng Đại Thánh. Huyền Mực cùng Loan Nhi không hẹn mà cùng không người thi lễ, cùng tính chào hỏi. Hảo hảo, nhìn thấy các ngươi, ta cũng liền an tâm lại, ngồi xuống trước uống chén trà xem đi. Thiên Vượng Đại Thánh khoát tay áo, không có nửa đọc giá đỡ. Chào hỏi ở giữa, nhưng ánh mắt của nàng lại là tại Sở Hà trên thân dừng lại xa nhiều hơn Loan Nhi cùng Huyền Mực hai người. Thánh nhân tâm cảnh, chí công đến chính, không được phạm trần, có thể để cho hơi khẽ nhúc ních. Trong ánh mắt kia hàm ẩn lấy cái gì, Sở Hà tự nhiên là hiểu được. Rõ ràng nhất, hẳn là kia tia tán thường a. Như vậy, hẳn là một cái dấu hiệu tốt. Đạt được người thương sư tôn tán thành, thấy thế nào, đều là một kiện khiến người vui vẻ sự tình. Tuy hồ, có đọc thấy gia trưởng quen thuộc hình tượng cảm giác. Chương 257, vô tận chôn vùi chi địa. Chỗ này chỗ, là trời phượng đại thánh tự sáng tạo trong vũ trụ cấp độ cao nhất một chỗ hư không, bên trong bên trong động thiên cảnh tượng như tiên họa, bên ngoài thì có chí thuần chi âm dương khí tức vôn quanh, vì đỏ bạch cùng màu đen đỏ hôn hóa, lúc nào cũng mà thành lưu ly thất thải, phản chiếu 10000 dặm là mỹ luân mỹ hoán. Ám bên trong lại có viêm hàn chân ý giả hơi phiêu ra, lại là hình thành cùng gió như hun hun, để người như một xuân phong, rất là dễ chịu tận dưới đáy bên trong, nhưng quan hệ đến Thái cực Thánh khí vận hóa, tự nhiên đối đang ngồi đám người rất có ích lợi. Như thần thức hơi buông ra 10 triệu bên trong, chỉ thấy vô ngân tinh không mênh mông, để cảm giác tỏa ra hạt bụi nhỏ hào giác. Nhan ngùi xuống, ở giữa trò chuyện với nhau, ngược lại có chút giống nhà lý trưởng nhà bên trong ngắn, đối với cái khác không có chút nào liên quan đến. Huyền mực thỉnh cầu, Thiên phượng Thánh nhân thì không có nửa điểm cân nhắc liền đáp ứng. Bên trong tính toán, quan hệ đến Thái âm nhất tộc đạo thống truyền thừa, Thái âm Thánh nhân tương lai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Há biết Thiên Thánh nhân vậy mà như thế dứt khoát, có quan hệ điểm này, sở hà là rất kinh ngạc. Nhưng thánh nhân tính toán đỉnh điểm tiểu thuyết, cố nhiên không có không chê vào đâu được, nhưng cũng chênh lệch không được bao xa, Sở Hà cũng không cần nhiều lời nhắc nhở. Một phen chuyện phiếm về sau, đem Thanh Linh Tông bọn người ký thác tại Loan Nhi về sau, Sở Hà liền mở miệng nói đừng. Tương quan quyết định, sớm cùng Loan Nhi nói qua, nhưng lúc này trong con ngươi của nàng, còn là có nồng đậm khuất bỏ, cùng một tia rõ ràng lo lắng. Nàng tâm tư linh lung, cho dù Sở Hà không có đem bên trong bên trong nguyên do đều báo cho, nhưng cũng có thể căn cứ trước đó biết thôi diễn đến một hai. Dù sao, trên thân chịu thánh tổ truyền thừa, tất cả mọi chuyện liền sẽ không đơn giản không thể giúp người trong lòng một tay, nhưng nàng cũng sẽ không nhi nữa tình trưởng thêm tiền. âm thầm bên trong là chắc chắn mấy phần, bây giờ thấy Sư Tôn, tất yếu sớm ngày thành thánh. Dù cho lại hung hiểm cực khổ nữa cũng tốt. Thiên Phượng Đại Thánh cũng không có giữ lại sợ hà, mà là nói một tiếng trân trọng. Tại Loan Nhi cùng Huyền Mực không biết phương diện, nàng đã là cùng Sở Hà ám bên trong trao đổi qua, chỉ là Sở Hà không có tiếp nhận nàng đề nghị, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sở Hà nhẹ nhàng ôm lấy Loan Nhi, khen nói vài câu sau. Sau đó chắp tay một cái, cũng không nói thêm cái gì, cứ vậy rời đi. Không nghĩ tới Thiên Phượng Đại Thánh phía sau ỷ vào là Thái cổ Tổ Long. Khó trách lúc trước nàng không phải rất kiên kỵ kim mẫu đại thánh, liền đối phương rời ra ngoài xích ra cũng không để ý lắm. Thái cổ long tổ nhưng là không tầm thường yêu thánh. Nó vì ban đầu kỷ nguyên có ít thái cổ sinh linh, liền liên hồng nguyên thánh tổ tại đang lầm quá dễ thánh cảnh trước đó, cũng không dám nói tùy tiện có thể vượt trên đối phương một đầu. Bất quá, cho dù là thái sơ thánh cảnh lại viên mãn đại thành, tại năm đại thánh tổ trước mặt, y nguyên không đang chú ý à, làm sao có thể che chở ta chu toàn? Rời đi thiên phượng đại thánh bản thân vũ trụ, sở hà là lại lần nữa tiến vào trời quỹ, tiến hành không gian chống chất vô hạn nảy vọt, trong lúc đó. Hắn có ít cái nghĩ nghĩ lướt qua. Xác thực, muốn đối mặt năm đại thánh tổ, dù cho vô biên vô hạn thánh giới có đại năng vô số, cũng không có một vị có thể che chở được Sở Hà. Phải cầu được kia một tia hy vọng, chỉ có mình đi tranh thủ. Chuyến này, hắn là tiến về vô tận chôn vùi chi địa, trừ diệt thế thánh hỏa tố nguyên tìm bắt đầu bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là tìm địa phương bí ẩn tu luyện, để gần như đại viên mãn cấp độ dương thần chứng đạo, đi vào thánh cảnh. Một khi dương thần cũng tiến vào thánh cảnh cấp độ, lại có diệt thế thánh hỏa nơi tay, dù cho đối mặt cao lên một cái lớn cấp độ thánh giả, Sở Hà cũng sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ, có đầy đủ sức tự vệ. Vô tận trôn vùi chi địa, không tại thánh giới bên trong, là tại thánh giới phương nam chỗ sâu hư giữa không trùng, kia một chỗ, là hắc ám cùng trôn vùi chi lực tung hoành tràn ngập địa phương, cũng là không ít ma tộc đại năng thích chỗ tu hành. Nam đó chính là hồng nguyên thánh tổ dĩ thái sơ thánh cảnh tu vi tiến vào bên trong, cũng là tao ngộ mấy lần đại hung hiểm, cũng bởi vậy thụ một chút tổn thương, có thể làm bị thương thái sơ thánh thể lực lượng đủ để cho sở hà phi thường cảnh giác. khỏi cần nói, loại lực lượng kia như rơi vào bản thân bên trên thúc hải, chỉ sợ vừa mới tấn giai thất tinh thánh thể chưa hẳn có thể có thể chịu được. Cũng là đến thánh giới mới là cảm thấy đại đạo mênh mông không cùng, cùng vô lượng vô tận, chính là thế nhân cũng không thể hoàn toàn làm được vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp không tổn hại, có quan hệ điểm này, Hồng Nguyên Thánh tổ vẫn là cũng có thể bằng chứng phụ. Dù cho mượn nhờ trời quý đến tiến hành không gian phiêu dược tốc độ bay viễn siêu bình thường đế giả gấp trăm lần, nhưng sở hà chuyến này vậy mà là hoa gần thời gian nửa năm, mới vừa tới vô tận chôn vùi chi địa biên giới, một cái cửa vào chỗ. Ầm ầm. Tựa như chín thiên tinh hà rủ xuống va chạm với mình, ở trung quanh không ngừng chấn động gào thét, mang đến dung chuyển tâm linh rộng rãi thanh âm. Nhưng thấy phía trước phương xa, có muôn vàn bức trướng cùng không gian không ngừng hiện hiện ra tại khối khối bong ra từ màng, ven đường không ngừng sụp đổ, cũng có cho vô thượng lực hút từ ngàn tỷ bên trong lôi kéo mà đến to lớn tinh cầu, vào tới kia vô biên hắc ám bên trong, thậm chí ngay cả nửa tiếng dị hưởng đều không có, nháy mắt mất mất, mất đi tồn tại khí tức. đột nhiên xem xét, kia vô tận trôn vùi chi địa lối vào, tựa như một con khổng lồ vô cùng viễn cổ ma thú miệng lớn, chính mở ra đi kia hút vào sự tỉnh. nơi đây tràn ngập hắc ám khí tức, đối với sở hà đến nói, bên trong bên trong nhưng là có một kia nửa sợi cảm giác quen thuộc. ách, đúng, là mạnh lửa. a, theo hồng nguyên thánh tổ một đoạn ký ức, phải gọi hắn tịch diệt ma đế mới đúng. Loại này chí thuần hắc ám khí tức, cùng tịch diệt ma đế chuyển sinh phân linh chi thân bên trên, quả thực là giống nhau như lúc. Sở Hà hơi trầm ngâm, xem ra không bao lâu nữa, lại có thể nhìn thấy vị kia xa lạ quen biết đã lâu. Hồng nguyên vũ trụ tán biến, hoàn toàn không thể hủy diệt như thế tồn tại. Ô ô, trừ chấn động lòng người văn minh em triều bên ngoài, lại có gào thét ma âm thấm ở bên trong, ý muốn kéo theo Sở Hà cảm xúc. Vô tận chôn vùi chi địa nếu là cực kỳ thích hợp ma tộc chỗ tu luyện, nơi đây tất nhiên sẽ có rất nhiều ma tu xuất nhập cùng hồi hồi, cùng chuyên làm kia đi săn sự tình viễn cổ ma vật. Sở Hà từ phía trên quỹ bên trong ra, cũng không có tận lực che lấp thân hình, một chút mắt sắc ma vật cùng ma tu sớm liền phát hiện hắn tồn tại. bản năng tại linh trí bên trên viễn cổ ma vật không giống những cái kia ma tu như vậy bảo trì bình thản, là trước một bước hành động đến, muốn đi săn sở hạ, có thể tại như thế rung động âm triệu bên trong bình chân như vại ra hỏa, chí ít là đế cảnh tồn tại. đối với bọn chúng đến nói, thật là là hiếm thấy mỹ thực. bọn chúng hoặc là không có đế cảnh tu vi, nhưng ở loại địa phương này, nếu như không phải có thủ đoạn phi thường, cho dù là đế cảnh tu sĩ cũng khó có thể đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. tại chi thuần hắc ám khí tức bao phủ địa phương, bọn chúng gần như bất tử bất diệt ma âm dần dần cao vút, càng có mấy đạo hất chiều chống rông mãnh liệt mà ra, chỉ là truyền tức, chính là màu đen sông lớn vắt ngang chân trời, che đậy tiểu nửa bầu trời. bên trong bên trong, vô số kiếm ngã uy nghiêm, lợi chảo sáng bóng, răng nhanh trướng mắt, các loại thiên kỳ bách quái hình dạng ma vật lớn tiểu không một, lít nháy lít nhích, lại khí tức liền thành một khối, rung động tinh tế, thình lình ở giữa là hình thành đáng sợ chiến trận. nay cung thanh thế có thể ép đế giả, mấy đạo tướng đây càng thấy uy thế. bất quá, bọn chúng vận khí không tốt, độ tới thế nhưng là thánh giả, chỉ là sợ hà không nghĩ nhiều chuyện, trước một bước không nhưng đổ đi, không giấu vết vô tích, để bọn chúng buồn hụt. Chương 258, truy tìm. ầm ầm, Hồng Nguyên Vũ trụ đang tiến hành sau cùng sụp đổ tang dã, mặc kệ là vị diện hay là các loại tinh thần, thậm chí hết thảy quan mang đều là cho to lớn vô biên diệt tuyệt lỗ đen thôn phải hết, như là muôn vàn nói ủ ủ mà dưới màu đen dòng lũ. Trong lỗ đen bên trong cũng có đạo nói hỗn độn chi khí xuất hiện, bọn chúng đều là Hồng Nguyên Vũ trụ các loại vật chất trả về tổ nguyên mà sinh diễn ra. Dù cho mạnh như đế giả, tại màu đen dòng lũ bên trong cũng chỉ có thể giống như là một con chìm nổi không chừng đom đóm, bản thân tồn tại quan mang chỉ có thể lấp lóe mấy ngáy mắt thôi ngang tỷ sụp đổ hoặc bong ra từng màng bên trong, có vô số vĩ lực đàn sen cùng xung đột mà sinh ra hình mình, hình thành có thể tùy tiện đánh xuyên kim tiên đạo tâm đáng sợ âm triều, càng quét bắt phương. Mà lúc này tại kia âm triều chi lực nhất là hùng hồn trung lưỡng chỗ, lại có ba vị tu sĩ chỉnh tam giác chi hình hư lập. ba thần thông nhưng tề thiên, tại như thế băng loạn diệt thế dị cảnh bên trong, lại là như giống trên đất bằng, tất cả làm tổn thương chi lực đều khó mà ra thần đến, bọn hắn dư uy thoáng tràng ra, càng đem trung quanh mấy trăm bên trong biến thành phong khinh vân đạm chi địa. Phía đông nam vị kia khuôn mặt tuấn tú phi thường, cao lớn thẳng tắp, một thân áo bào màu vàng nóng cùng hoa lệ cao quan là đem nó chiếu đỉnh điểm tiểu thuyết nội bật lên khí độ phi phàm, chính là kia sáu phạm thiên chủ. Mà phía tây bắc thì là áo bào đen mạnh lửa, bất quá hắn lúc này khuôn mặt có chút cùng ngày đó khác biệt, là nhiều mấy phân vẹn ngon lệ. Tây nam vị kia rực rỡ kim khí diễm cuốn thể, thánh quang trận trận, khí tức khốc liệt, nhưng khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo, là kia ngày đó cương ép hình chiếu dáng lâm kim ô đại thánh. Thật sự là không cách nào vô thiên, vậy mà đem phân thân của ta luyện hóa đi. Hôm nay không đem ngươi lột ra xương, hồn nấu tâm, thật là khó tiêu trong lòng ta ngụm kia ác khí. Sáu phạm thiên chủ không nhìn kim mô đại thánh. Ánh mắt nóng hừng hực đều rơi vào mạnh lửa trên thân, may cũng chuyển không ra. Tiêu còn rông dài cái gì, tới. Mạnh lửa suy nhưng trả lời, sớm tại đối phương chân thân dáng lâm trước đó, song phương thánh ý là cách không tiến hành muôn vạn lần đối hoành, đánh cho kịch liệt và phân. Như không phải là bởi vì kim mô đại thánh bỗng nhiên xông vào, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hàm đánh nhau. Kẹp ở giữa kim mô đại thánh thấy tình cảnh này, đành phải bất đắc dĩ cười cười, hướng song phương chắp tay một cái. Sau đó bước ra rời xa nơi đây. Sáu phạm thiên chủ tu vi cùng thần thông, còn ở phía trên hắn, mặc dù hắn ỉ vào thánh tổ dụ lệnh mà đến. Đối phương có lẽ sẽ cho một hai mặt mũi, nhưng cũng đừng quá coi là thật. Dù sao đến thánh giới bên ngoài, hết thể đều bằng thủ đoạn nói chuyện. Cái này diệt thế ma chủ, thật không đơn giản. Hồng nguyên vũ trụ sắp băng diệt hầu như không còn, hắn không quay về hả Ngược lại là lấy thánh cảnh thực lực hiện thân ra, mà lại tại trong khoảng thời gian ngắn, khí tức tăng vọt kinh khủng dị thường. Đến tận đây, đã là không kém bình thường quá dễ thánh cảnh bao nhiêu. Hắn tuột cùng là làm sao làm được? Kim mô đại thánh trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, cũng là khẳng định. Bất quá, hắn lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối đánh không lại 6 phạm thiên chủ, 6 phạm thiên chủ. Thế nhưng là 10 đại ma thánh bên trong người nổi bật, trừ 5 đại thánh tổ bên ngoài, cùng giai cơ bản không có có thể trị phải hắn. Hắn tâm tư cũng không tại cái này hai đại ma tu cường giả tranh đấu phía trên, nếu không, làm sao lại lấy cảnh giới của hắn, hôm nay như thế Lô Mãng, thậm chí đánh bại đánh bại đến 6 phạm cùng kia diệt thế ma chủ giao chiến chi địa tới. Chỉ là, mặc hắn như thế nào cam mạo kỳ hiểm đều tốt, kia họ Sở tung tích, hết lần này tới lần khác ngay cả nửa điểm dấu hiệu đều không có. Đáng ghét ta. Nghĩ đến hơn phân nửa vô công, hắn không khỏi răng cắn, trong lòng cũng có một tia lo lắng lúc qua phía trên ban tặng kia mấy sợi đan tiên chi khí, mặc dù không phải tổ khí cấp bậc, nhưng đối với bình thường thánh giả đến nói cũng là thuộc về cực kỳ quý giá đồ vật, mà bản thân đem nó hao phí về sau, nhưng không có đem sự tình hoàn thành, chỉ sợ đem phải bị huân trách, thậm chí chứng trị, xích ra làm việc. Thế nhưng là có tiếng lôi lệ phong hành, tàn nhẫn vô tình, nghĩ đến chỉ thấy kết quả không hỏi quá trình. Đáng chết, trừ diện tuyệt lỗ đen chỗ sâu, tất cả không gian ta đều tìm kiếm mấy lần, thậm chí không tiếc vận dụng tiêu hao nguyên khí quá lớn bí pháp. Chẳng lẽ hắn không thể siêu thoát như vậy ứng tiếp vẫn diệt rồi? Rơi vào đường cùng, hắn lại nghĩ đến một cái khác khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy quá để người tiếp hận. Có được thánh tổ truyền thừa, lại là trước nay chưa từng có thứ tám thánh, tên kia giá trị thật sự là không thể tính toán. Can hệ trong đại, hắn không dám có chút dấu diếm, sớm đã đem nó bẩm báo lên, nhưng là phía trên đến tận đây đều không có minh xác chỉ lệnh xuống tới, y nguyên để hắn buông tay làm việc. Chẳng lẽ, thánh giới lại có biến cho nên? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền có chút phiền não, nhẹ lắc đầu một cái. anh, Tựa như đất bằng vạn âm thanh lôi cùng vang lên ầm vang, 10 triệu bên trong hỗn loạn không gian, cũng vì đó ngưng lại, dường như thời gian ngừng lại như vậy, cũng đánh ghế Kim Ô đại thánh nghĩ nghĩ hai họa đến hắn, hai vị kia rốt cục buông tay buông chân làm một vụ lớn. Trận chiến này không thể coi thường, như cầm tiếp theo nhiều mấy hơi, chỉ sợ cái này chính mình cũng muốn kiên kỵ diệt tuyệt lỗ đen đều chưa hẳn có thể chịu được được. Gọi là tịch diệt ma đế, có thể tại sáu phạm thiên chủ thủ hạ chống mấy chiêu, ngược lại là cái vấn đề, ai thật sự là hai bay vạ gió, xem ra tìm kiếm sự tình, muốn hướng một bên thả thả. Kim mô đại thánh đang muốn tránh một chút phong đầu, rời xa vòng chiến, lại tại lúc này một tia bỗng nhiên tại thần hồn bên trong thoáng hiện cảm ứng, để hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, thân thể chấn động, khá lắm, vậy mà tại thành giới ngay cả ta đều có thể giấu giếm được, thủ đoạn này thật là thông thiên. trong lòng hắn cũng hỉ, thân hình lập tức biến mất. Tiêu Tiêu bỗng nhiên xuất hiện cảm ứng, là tại thánh giới phương hướng. Thiên Vượng Đại Thánh truyền nhân, vậy mà đến thánh giới, vậy đã nói do họ sở cũng là tại thánh giới. ngày đó hắn hình chiếu đến Hồng Nguyên vũ trụ, cùng trời Phượng Đại Thánh hình chiếu giao thủ đồng thời, cũng âm thầm tại Loan Nhi trên thân lưu lại bí ẩn khế ấn. lấy hắn thần thông quảng đại, lúc ấy ở đây đáng người là vô hồ vừa được biết. đương nhiên, muốn hoàn toàn muốn giấu diếm hôn khắc Phượng Đại Thánh dạng này thánh giả, hắn thả ra khế ấn thời điểm cũng không dám quá mức rõ ràng cho nên uy năng chỉ là có thể duy trì tại mơ hồ một tuyến. cho nên, Loan Nhi cùng Huyền Mực lưu tại Sở Hà Hỗn độn Chi trong nước lúc, hắn là khó mà liên hệ lên cảm ứng, mới rơi vào kia diệt tuyệt lô đen tìm kiếm tới lui, lãng phí rất nhiều thời gian. bất quá, hắn kinh hỉ, tại không bao lâu về sau, là tiêu tán đi. bởi vì kia trong minh minh kia một tuyến cảm ứng, vậy mà lại biến mất, mà hắn tung xử toàn lực tiến hành không gian khiêu dược không thời gian ngắn, nhưng chúng quy là khoảng cách thành giới quá xa, còn đến không kịp trở lại thành giới, khóa chặt chính xác chỗ. thật sự là hối đản. Khi mô đại thánh minh bạch bên trong bên trong đến tột cùng, kia nữ tu rõ ràng lại tiến vào một vị thánh giả bản thân trong không gian, mới có thể ngăn cách cảm ứng của mình. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, kia xa xa chỉ phương hướng, hẳn là tại Huyền Thiên Thánh vực. Đồng thời, không phải tại Thánh vực trung ương chi địa, mà là rất tới gần biên giới chi địa phương hướng. Chương 259, xâm nhập. Vô tận chôn vùi chi địa nơi nào đó, sở hạ ngay tại đạp hư mà đi, không nhìn các loại thậm chí có thể quét xuống đế giả không gian lực, dường như đi bộ nhàn nhã. Từ tiến vào bên trong mà đến, đã có mấy cô thánh cảnh cấp độ thần thức quét tra mà đến, càng có quần người trực tiếp lấy thần ý công phạt có chút buồn nuột, chỉ là tài nghệ không bằng người, ngược lại cho Sở Hà quay giáo một kích làm cho có chút đầu tóc đầy bụi, thất bại mà có lại. Mặc dù đạo thể thành thánh, nhưng có vẫn tâm báo từ Đại Thần Thông Sở Hà, tại Thần ý công phạt phía trên, ngược lại muốn so cùng dai mạnh hơn một bậc. vô tội bị tập, Sở Hà trong lòng cũng có chút buồn bực, không khỏi thầm nghĩ, sớm biết nơi đây ẩn tàng thánh cảnh, cao thủ nhiều như thế, tại tiến vào đến thời điểm, nên bắt đầu dùng ẩn nguyên che trời pháp, tránh rơi những này không cần thiết phiền vãi nhỏ. May mắn, đối phương thấy là không dễ chọc hạng người, cũng không tiếp tục thật sâu dây dưa tiếp, mà là lui phải cực kỳ dứt khoát. Thánh nhân bất hủ, trường sinh không xấu nếu không có đại nhân quả liên lụy, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. đạo tâm chi siêu nhiên càng sẽ không tại tầm thường tục sự phía trên. không có đại tướng làm, làm sao tùy tiện cùng cùng dai vạch mặt động thủ. nhưng mà lần này mới đánh cái đối mặt, đối phương vậy mà xâm lược tính mạnh như thế, rất rõ ràng, nhất định là đỉnh điểm tiểu thuyết coi trọng nhất ma nhiệm hàn hóa ma tu thánh giả. đối với cưỡng đoạt hắn nhân đạo cơ vì chính mình tấn giai bàn đạm, mới nóng lòng như vậy để bụng, dù cho vì đó kết thủ cũng sẽ không tiếc. nếu như sở hà triển hiện ra thực lực hơi không đủ, không chừng bọn hắn sẽ có hành động, tuyệt không biết nửa điểm khách khí. Khó trách, vô tận chôn vùi chi địa là xếp hạng thứ nhất đất địa, địa, bình thường thánh giả đều không dám tùy tiện tiến vào, có thể nói đế xương khắp nơi, hoàng hồn ngàn tỷ. Không nói cái khác hung hiểm, vẹn vẹn mấy vị này tham Lam vô hạn ma thánh, cũng đủ để cho rất nhiều thực lực tu tu sĩ vẫn lạc, khó thoát tìm đường sống. Mặc dù thân hình đã bại lộ, nhưng Sở Hà cũng không có tận lực che lấp, ý nguyên không nhanh không chậm hướng chỗ sâu mà đi. Càng tiến vào chỗ sâu, bát phương mà đến lực lượng, lại là bắt đầu cởi ra không gian thời gian phạm chủ, không còn là đơn giản phong bạo, mà là lấy đạo tác phương diện sóng to xung kích. Cho dù là nắm giữ nhất định thời không pháp tác đại viên mãn đế giả, cũng không thể ở loại địa phương này dừng lại. nếu không, hoàn toàn chết đi gần như chỉ ở hai ba hơi ở giữa. tại cái này vô biên sóng to bên trong, đặc biệt hủy diệt cùng hắc ám đạo tách nhất là hùng hồn cùng tinh thần cấp độ sâu vô cùng. chớ nói có thể sung kích thánh giai đạo thể thực chất tồn tại, chính là hư miệu ngay cả thần ý cùng thần thức cũng có thể đại đại ảnh hưởng đến. đến tận đây, kia mấy đạo còn tại như ẩn như hiện đi theo thánh ý thông suốt cho những này hùng đột nhiên nói thì sóng to bá phủ. sẽ thành một miệng. bọn hắn như nghĩ kế tiếp theo chú ý sở hà động tĩnh, cần đầu nhập mạnh hơn thánh ý lực lượng đến, chỉ là như vậy tới, liền lộ ra địch ý phi thường bên trong liên quan nặng nhẹ, bọn hắn hay là có so đo. dù sao, sở hà mới vừa tiến vào thời điểm, không nể tình thần ý điều tra cùng công phạt về sau, bọn hắn đã bị sở hà đánh lên tùy tiện không thể gây nhãn hiệu. xác định mấy vị kia ma thánh thánh ý không có kế tiếp theo cùng tìm về sau, sở hà thân hình cũng bắt đầu mơ hồ, hẹn một hơi về sau, càng là mịt mở vô tung đi. ẩn nguyên che trời pháp, có đạo thì sóng to cái nhiễu, coi như hắn không có sử dụng pháp này, cũng gần như không cùng giai cường giả có thể lại kế tiếp theo rõ ràng cảm ứng được tung tích của hắn, chỉ là vì bảo hiểm, hắn không thể không vẽ vời thêm chuyện. hắn chỗ đi địa phương. Chính là năm đó Hồng Nguyên Thánh tổ thu hoạch được chỉ toàn cấu chi hòa địa phương, căn hệ trọng đại, cũng không muốn khiến người khác biết. Kia là vô tận chôn vùi chi địa nhất là địa phương đáng sợ, cũng là bình thường thánh giả cũng không dám tiến vào chi địa. Đương nhiên, lấy Sở Hà Tu vi hiện tại, muốn mạnh mẽ tiến vào, cũng là muốn bước lên cực lớn phong hiểm, thậm chí cho đạo tác sóng to bao phủ hủy diệt, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Việc này hắn muốn hoan một chút, trước tìm một cái tương đối ổn định một chút không gian, trước đem đế cảnh đại viên Mãn Dương thần tấn giai lại nói, sau đó lắng đọng một đoạn thời gian, đầy đủ về sau, thử lại đi tiến vào sự tỉnh. Nhưng mà, tại loại hoàn cảnh này bên trong tu hành, dù cho không gian cùng thời gian ổn định, nhưng đối với dương thần tu hành, cũng là không, có cái gì có ích, ngược lại có chỗ xấu, dù sao không có tinh thuần nguyên khí cung cấp tu luyện. Nhưng là, những này hủy diệt cùng hắc ám tinh luyện đạo tắc cùng diễn sinh các loại nguyên khí cùng khí tức, đối với diệt thế chi hỏa đến nói, lại là cực lớn bổ ích, nếu để nó hoàn toàn bung ra, không có cố kỵ gì thu lấy, thật không dám tưởng tượng sẽ tới loại điều nào cảnh giới. Đạo tắc chạy đầm đìa muôn vạn, hỗn loạn như đại giang dòng nước xiết, giữa lẫn nhau va chạm, dây dưa, tăng thế, hóa sinh càng thêm hỗn loạn lực lượng, nhưng chỗ hiện ra tại thị giác cùng thần thức cảnh tượng bên trong, lại là dị thường đa thải đa tư ngược ảo mê ly. Thậm chí bên trong có tạo hóa kỳ cảnh hóa sinh, nhất thiên nhất địa sinh ra, vạn linh cơ hội bắt đầu sinh, hoặc là một cái chớp mắt, có hoặc là ngàn năm, luôn chuyển không ngừng. Chỉ là những này chỉ có thể là sóng lớn phía trên bay ra một điểm nhỏ vụn bắn nước, dù cho thời gian cùng không gian đều đang vận bẹo cùng chăn đấy, nhưng rơi vào sở hạ biết cảm giác bên trong, thì là chuyển tức liên liền diệt. Nếu chỉ này một điểm hơi kết thúc bắn nước, kia còn tốt, hết lần này tới lần khác là ngàn tỷ mà tới, chỉ có huyền diệu chi lực để khi người nghe được nhìn thấy cảm thấy, thẳng vào thần hồn chỗ sâu, không có thể trốn tránh. Bởi vậy. Sở hạ vì đó ứng đối hồn lực, thế nhưng là một cái cực kỳ to lớn lượng, theo tổn bắt đầu, phi thường tinh người, nếu không phải có tạo hóa đạo ý chèo chống, có thể tự lấy sinh sôi không ngừng, kịp thời bổ khuyết tương đối hồn lực, chỉ sợ tại trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn chống đỡ hết nổi. minh Ngông tiên địa, đạo ý diệu chỉ vô hạn, tự có ngàn tỷ diễn hóa, ngàn tỷ huyền ảo, cho dù là thánh tổ chi lưu, cuối cùng tâm lực cũng không có thể hoàn toàn dò xét tận đại đạo lý lẽ. Cho dù dò, làm sao đảm có thể nắm giữ? Theo tiếp tục xâm nhập, mới có thể so thái cực thánh cảnh thất tinh thánh thể, đã có ẩn ẩn chống đỡ hết nội xu thế, ngoại tầng hộ thể thánh quang, cho đạo tất chảy đầm địa dần dần bong ra từng mảng, bổ sung thua xạ tiêu hao. Lâm vào nguy cảnh, Sở Hà không có bối rối, lật tay liền đánh ra một sợi diệt thế thánh hỏa, để nó hóa thành tinh tế giả dịch hỏa diễm, che ở hộ thể thánh trên ánh sáng, chậm rãi thiêu đốt lên. Cũng là đúng bệnh hút thuốc, diệt thế thánh hỏa mới ra, những cái kia mánh liệt giữ tợn, cùng bạo vô cùng đạo tất đồng địa, giống như là gặp gỡ khắp tinh đồng dạng, lại có tương đương bộ phận, dường như có linh tính. Đối Sở Hà tránh né cùng tránh lách qua đến, không còn dám dũng manh thẳng trước, xung kích không thôi. Mà một chút không có né tránh đạo tắc chạy đầm địa, tiến đến đến Sở Hà bên người, thì không có có ngoại ý muốn cho kia tựa hồ thổi tức diệt màu đen ánh lửa thôn vệ, ngay cả nhiều một phân lực lượng dung chuyển Sở Hà hộ thể thánh quang đều không có. Hô hô, mới thôn vệ một chút đạo tắc chạy đầm địa về sau, diệt thế thánh hỏa ánh lửa đột nhiên bành trướng mới thành, tiếng vang cũng bén nọ lên, hỏa diễm đâu nhưng, nhẹ cảm trạng thái cực kỳ rõ ràng. Nếu không có sở hạ khắc chế, chỉ sợ nó liền muốn hướng tiến vào kia cho nó coi là mỹ thực thiên địa đạo tắc chạy đầm địa bên trong, ăn như do cuốn, nuốt cái vô so thoải mái. Chương 260, cho để mắt tới. Đã tên là gì thế, lại là thánh giai hỏa diễm, bản chất đương nhiên là thuộc về ám tịch cùng hủy diệt loại hình, những này tính chất tương cận đạo tắc chạy đầm địa, không phải nó vật đại bổ, lại sẽ là cái gì? Mấy không lộ chút sơ hở thôn vệ, gần như hoàn mỹ chuyển hóa, to lớn bạo tăng hỏa lực, cho dù là có thánh nhân tu vi sở hạ, đạo tâm vào lúc này cũng là mờ ảo ảo ba động một chút. Trong cái này có được gì chờ hùng hồn chi lực? cũng là hắn vị chủ nhân này mới có thể rõ ràng biết nếu không có bản thân tận lực hạn chế chỉ cần có đầy đủ thời gian đầy đủ nơi phát ra diệt thế thánh hỏa uy năng tuyệt đối có thể tùy tiện lại lên một cái lớn bậc thang siêu việt hắn dưới mắt tu vi thẳng đạt đến thái tố thậm chí thái thủy phía trên cấp bậc cao hơn tiềm lực vô dừng vô tận uy năng vô tận vô lượng ngay cả thái cực thánh nhân siêu phàm đạo tâm đều phải vì thế mà mê say nghĩ kỹ đến chỗ càng sâu thậm chí để sở hạ trong lòng lướt qua một tia thình lình cùng sợ hãi nó chân chính nền tảng đến tận cùng ở đâu là như đỉnh điểm tiểu tuyết gì cấp độ mở rộng điểm này càng kiên định hơn sở hà lần này đi quyết tâm, dù cho phải vì thế mà bước lên bên trên không ít phong hiểm. chứ lấy đủ thời gian bên ngoài, diệt thế thánh hỏa thì là sở hà mặt khác ý vào, mặc kệ là vẫn tâm bảo từ hay là bảy đại thiên tinh, hay là tám huyền thái tố cùng thái thủy thánh cảnh. tại năm đại thánh tổ trước mặt, ý nguyên không đủ, phi thường không đủ. có lẽ hồng nguyên thánh tổ vẫn là khiến tiêu năm vị thánh tổ đối với lại lần nữa liên thủ sự tình có kiên kỵ, nhưng nếu muốn ở một vị thánh tổ trước mặt có tự vệ hoặc sức đánh một trận, chí ít là thái sơ thánh cảnh. dưới mắt chuyện quan trọng nhất, không phải để diệt thế thánh hỏa uy năng phong đại mặc dù có lực lượng này làm lòng người động, nhưng không có tuyệt đối trưởng không lực lượng, thì cũng là một thành kiếm hai lời đến, sơ ý một chút, nói không chừng chính mình cũng sẽ cho nó đồng hóa hoặc trầm luôn đi. Dương Thần Thành Thánh, lựa xém lông mày, một khi thành công, cũng có thể phân tích cùng thôi diễn thánh tổ cấp vũ trụ sáng tạo chi diệu, tiến tới hướng cảnh giới càng cao hơn nhảy lên, dày thêm đạo cơ, nhất sau tiến hành sang thế, có tám huyền cùng tan Dương Thần, lắng động hoàn mỹ lời nói. Lần này Dương Thần Thành Thánh, tất nhiên tại năm thành phía trên có thất tinh thánh thể hộ pháp, càng có thể thêm nhiều một hai phần nắm chắc, này mới suất Đối với bình thường đế giả đến nói, đã là thuộc về mong muốn không thể thành, nhưng Sở Hà y nguyên ngại không đủ. Tự nhiên, bế quan chi địa cũng không thể tùy tiện, như trước đây diệt thế thánh hỏa vị trí không có biến động lớn, kia bên trong tuyệt đối là vô tận chôn vùi chi địa bên trong có ít nơi tốt. Bất quá, đã qua nhiều năm như vậy, vô tận chôn vùi chi địa lại là hỗn loạn như thế hoàn cảnh, hết thể cũng có nói, còn phải Sở Hà dựa vào đạo tiêu tìm tới chỗ lại nói. Tại Sở Hà mất đi bóng dáng, kia mấy cô thánh ý cũng không còn có thể theo dõi mấy tức về sau, rốt cục có đại năng giả xuất hiện tại phụ cận, đồng thời không chỉ một vị. Xuất hiện trước đến, là một vị tóc hai bù xù Một thân màu đen cẩm bảo trung niên tu sĩ, nó diện mục bình thường, nhưng có ta mục, cái chán ở giữa con mắt dọc kia lúc này là trợn trừng lên, có tầng tầng ánh mực theo hắn đối chung quanh tìm rõ xét, từ đó tràn ra ngoài ra mắt dọc choáng nhiệm bốn phía, kia mực sắc quang mang tr chỗ đến, có thể nhanh chóng bình phục hết thể đụng cùng đạo tắt chạy lòng địa. Nhưng mà, hắn làm như thế làm hai hơi, tựa hồ không có đoạt được, trên mặt là có một tia lo nghị chi sắc lướt qua. Chậc chậc, ngay cả động ngũ chi nhãn đều không thể khóa chặt hắn chân chính chỗ hướng, thật sự là tốt đột pháp, mà lại, thánh ý bên trong có thể mang lên vẫn tâm bao tử, để nào đó thứ cặn bã đều ăn tiểu sệp, sát thực không tầm thường. Chỉ là Bộ kia khuôn mặt thật là lạ à, lúc nào, thành giới lại xuất hiện như thế một vị nhân tài mới nổi rồi. Một trận nhàn nhạt tiếng nói thấu không mà đến, tới cùng đi, thì là một vị người mặc ngân giáp cao đại tu sĩ. Nay tu rất có uy nghi, cao quan mặt lạnh, toàn thân ngân giáp lấp loè, tinh mịn bén nhọn móc ngự uy nghiêm, lại có vô danh sát khí tràn đầy, càng phía trước thì là trùng điệp bức nhân đến cực điểm thánh giả uy áp, cũng không biết hắn là vô tình hay là cố ý. Áo bào đen ma tu mặt không biểu tình, đầu tiên là đem ma quang tầng tuần ra mắt dọc khép kín, mới là chậm rãi trả lời, chỉ là động ngũ chi nhãn, tại lật tay ở giữa vạn giới thành cho bất bại đại ma thánh trước mặt, không cần phải nói. Ngân Giáp Ma Tu nghe vậy khỏe miệng nhếch lên một cái, hai tay ở trước ngực bế lên, nói: Các ngươi à, đừng cứ mãi đem kia cái gì vất tử bất bại chi danh treo ở trên đầu ta, cũng khắp nơi tiến lên giường, rất sợ ra giới không biết. À đúng, thánh dưới cái kia ngoại hiệu gọi vạn chiến chi vương cái gì, hồi trước nhưng tìm ta khắp nơi tìm cực kỳ. Áo bào đen tu sĩ con mắt hít hít, xem thường, cái này bất chính liền ngươi ý. Đánh bại hắn, ngươi cùng giai thứ nhất vương tọa liền có thể vào chỗ. Ngân Giáp Ma Tu tay trái gãi gãi mũi thở, âm thanh lạnh lùng nói: Ta còn sẽ không ngu xuẩn đến đi cùng đen nhà người phân cao thấp, kia là ngại mệnh ngắn. Nha. Áo bào đen tu sĩ về một chữ về sau, thân ảnh nhanh chóng huyễn hóa thành hư ảnh, sau một khắc thì vô tung vô ảnh, rõ ràng không chào hỏi liền bỏ chạy lái đi. Ừm, người từ bỏ rồi, không giống phong cách của ngươi a. Ngân Giáp Ma Tu bắt được kia tia dị động, không nứt lời truyền âm qua. Ta có việc phải bận rộn, ngươi tìm đến, có thể đang gọi ta đến giúp đỡ. Quy củ cũ, ngươi tám ta hai. Ngân Giáp Ma Tu biết đối phương tính nết, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Sát thực, Sắp Lâm Môn nhảy lên hắn, là sẽ không dễ dàng bỏ qua vị tiên nhân tài mới nổi. Ma một trong nói, mặc kệ là bất luận cái gì cảnh giới bất kỳ cái gì diễn hóa cùng thăng hoa đạo cơ đều thoát không ra hắn hóa cái này hạch tâm muốn trèo càng cao dưới chân trồng chất tu sĩ thi hải liền nhất định phải càng nhiều vô tận trôn vùi chi địa vì một cùng một tuyệt địa, địa hung hiểm đến ngay cả thánh giả đều có thể ở bên trong vẫn lạc há lại tu sĩ tầm thường có thể tìm kiếm cho nên cho dù ngàn tỷ tu sĩ đều biết bên trong tất có chứng đạo huyền cơ nhưng cũng không dám tùy tiện lấy thân mạo hiểm trừ một ít đại nạn sắp tới đau khổ không được đột phá mới cả gan liều mạng đến đây cái này này địa phương tìm kiếm cơ duyên để cầu kia tối tăng một tuyến về phần thánh giả tựa hồ thật lâu chưa từng xuất hiện ở nô 8.0000 năm rồi. Không đúng, là 9901 năm. Ngân Giáp Ma Tu trong mắt có một tia lửa nóng lướt qua. Không thể nghi ngờ, nhân tộc cùng giai thánh giả, đối với đã đại viên mãn hắn đến nói, là rất thích hợp con nổi Cảnh giới bên trên ưu việt, có thể để hắn rất có lòng tin, trước đây một ít khiến người kinh ngạc nhân tố, cũng không có đối với hắn tạo thành một chút bối rối. Dù sao, bây giờ vô tận chôn vùi chi địa, cơ hồ là ma tộc thiên hạ, dù cho tìm tới đối phương, cũng không làm gì được, cũng có thể hô bằng gọi hữu, thời gian ngắn đến tiến hành vây đánh sự tình. Chỗ tốt dù cho thời điểm phân ra một nửa còn lại, cũng đủ làm cho hắn đột phá rào. Tiến vào thái tố thánh cảnh, Ngắm lại, thật là có điểm tiểu kích động. Bất quá, muốn ở trong loại hoàn cảnh này đem đối phương bắt tới, tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng. Cũng được, chấm giải tìm. Đến tận đây, hắn đều không cho rằng đối phương có thể hoàn toàn ỷ vào độ pháp tránh đi thánh ý khóa chặt, đạo tắc chạy đầm địa hẳn là tội khôi họa thủ lớn nhất, kiên nhẫn chút, cuối cùng có thể phát hiện dấu vết để lại. Chương 261, đá Trung thế bản. Thương khung như máu, đại điệu tái diệt, răng hà ngực ròng, ra vỏ quả đất nham tương dâng trào không tận cùng, lại có vô số hư không khe hở tung hoành như hắc sắc địa quang, tứ ngược lấy thế giới này Khắp nơi đều là thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Vô số ma vật ở trên không mang theo đó đóa ma vân ánh mực, lượm lấy kỳ khói, không ngừng gào thét lên, gào hét, cười gằn, càng hừ rỡ. Cũng không ít kỳ dị thực vật cắm rễ hư không, hấp thu hư không chi lực nhanh chóng sinh trưởng, sắt na liền cành lá bao phủ số bên trong, sương dây leo bóng lưỡng, câu đâm lít nhá lít nhít, kéo theo hư không lắc lư như nước thủy triều. Xa một chút địa phương, thì diễn ra không ít thiên về một bên truy đuổi chi chiến, quá trình giống như mèo đang đùa bỡn chuột như. Đây là một cái ẩn tại vô tận chôn vùi chi địa không gian độc lập thế giới, không biết không gian thế nào biến hóa đột nhiên liền cùng bên ngoài cái nào đó ma tộc chi địa quan thông, từ đó thai vạ bất ngờ nhất thời sắp bị diệt tới nơi. Theo lý thuyết dạng này tương đối ổn định, cấp độ lại không cao độc lập thế giới, là không nên xuất hiện tại cái này đạo tắc chảy đầm địa trải rộng địa phương, cho nên cao thủ ma tộc trừ tàn sát bên ngoài cũng đem tin tức tương quan ngay lập tức truyền trở về. Làm tốt. Không biết qua bao lâu, chợt có một sáng sủa thanh âm vang vọng bầu trời, thẳng vào bản giới mỗi một vị sinh linh trong lòng nhấc lên như nước thủy triều dị động, để người khó chịu lại nhảy cứng, quỷ dị không hiểu. Sau đó lại gặp huy hoàng ngân quang không biết sao là, sát na liền chiếu triệt thiên cùng bằng mọi cách dù là thiên sơn và thủy trung điểm pháp trận đều cho nó vầng sáng tùy tiện chiếu đấu càng có thật nhiều mượn không gian dưới đất cùng bí pháp ẩn nút bản giới tu sĩ lập tức là tại ánh bạc này phía dưới thân hình hết đường nô no, thì ra là thế lẩm bẩm thoải mái thanh âm kế tiếp theo vang ở bản giới toàn bộ sinh linh tâm trên đầu nhưng kêu vĩ hoàng ngất quang, lại tại trong chốc lát thu đi rồi tiếp theo mà mịt mở vô tung tới bông nhiên đi phải đột nhiên dường như như ảo giác thần thông như thế làm cho gia tu trận mắt thốt nhưng mà ma tộc bên này tự nhiên là biết người đến người nào đều ngay lập tức thả ra trong tay sự tình vô 100 người tán dương, hát tụng một vị nào đó ma thánh tôn tên. Tráng hự vô tận chôn vùi bên trong một chút hy vọng sống. Vậy mà chôn giấu phải sâu như thế, nếu không phải thiên cơ cho phép, chỉ sợ lại lãng phí nhiều hơn 2.0005, đều chưa hẳn có thể tìm được tên kia dấu vết để lại. Vừa mới thanh ý Giang Lâm, chiếu thấu một giới, không là người khác, chính là ngày đó Sở Hà độn đi về sau, bán đuôi đuổi theo ngân giáp ma tu. Hắn theo sát phía sau theo dõi, nghĩ đi săn Sở Hà, chưa nghĩ Sở Hà tự có khó lường thần thông, để hắn tìm hơn 2.0005, đều là tốn công vô ích. Nhưng mà, đột nhiên mà tới thời cơ, rốt cục để hắn đạt được ưng muốn. Hơn 2.0005, đối với Thọ Nguyên không có tận cùng thánh giả đến nói, quả thực cùng trong nháy mắt vung lên không khác, chỉ là tại Ngân Giáp Ma tu trong mắt, Sở Hà vốn là một đạo có thể đụng tay đến mỹ thực, hết lần này tới lần khác dạy vò đến tận đây cũng không thể đụng tới đụng một cái, không vì chi lòng ngứa ngáy khó nhịn mới là lạ, lạ. Thánh giả vô chân tâm, chuyện thường khó ra thân, nhưng ở đối cuối cùng cấp độ lực lượng truy cầu phía trên, lại là muốn so đế giả hoàng giả hừng hực gấp trăm lần nghìn lần. Hoặc có thể dùng nào đó câu chuyện xưa để nói, đạt được càng nhiều, trưởng không càng nhiều, liền càng nghĩ càng nhiều. Lại, tu hành một chuyện, không đến cuối cùng điểm đều là thuộc về đi ngược dòng nước, ngươi không tranh, cuối cùng rồi sẽ cho đồng hành sóng vai hoặc phía sau vứt xuống. Cơ duyên cùng khí vận cùng trong minh minh chỗ đều là cố định lượng, người khác nhiều người liền thiếu đi, ngươi ít thì yếu, đại đạo chi vận chuyển huyền ảo vô so, nhưng cũng có chút hứa như ẩn như hiện hiện lộ rõ ràng, như không có đại nhân quả giắc cùng, có đôi khi là sẽ lấn yếu sợ mạnh, dẫn dắt tùy thế. Nếu có một ngày như vậy, thật có đạo kiếp nghiền ép đến, cho dù là thánh giả, cũng phải trở thành bụi bằng lịch sử, thật giống như Hồng Nguyên thánh tổ, như thế đến vị tồn tại, đều không thể bảo trì triền miên cổ vĩnh hằng, ngồi cao không lo lại càng không cần phải nói cướp đoạt hắn nhân đạo cơ Vì bản đạp ma tộc, tìm kiếm thăm dò bên trong, ngân giáp ma tu ẩn có nhất định phải được chi tâm. Ngô, no. lại tại lúc này, một đạo dung động bắt phương tin tức, bỗng nhiên hành không báo tổ dương, xuyên qua ước vạn đạo thì chạy đầm địa, vô sa không giới, Để ngân giáp ma tu thấp ổ một tiếng. Đã thái cực thánh cảnh đại viên man hắn, thế nhưng là rõ ràng cái tia đạo hành không tin tức ý vị như thế nào, có tu sĩ si muốn thành thánh. Tâm niệm của hắn đột nhiên sôi trào lên, thật sự là quá tốt, coi là tìm tới người kia tộc thánh giả tung tích, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới, còn thuận tay mò được như thế kinh hỉ gói quà lớn không thể nghi ngờ muốn đi săn kia rất có thần thông nhân tộc thánh giả là một kiện có phong hiểm sự tình dù cho tăng thêm trước đó vị kia có được động ngũ chi nhãn đồng bạn đều chưa hẳn có niềm tin quá lớn nhưng là lấy bản thân tu vi muốn đối một vị xung kích thánh quan đế giả hạ thủ quả thực không nên quá dễ dàng chỉ ở lận tay ở giữa đương nhiên đế giả xung kích thánh quan bình thường đều sẽ có thánh giả ở một bên hộ pháp bất quá đối với am hiểu ma nhuận ngân giáp ma tu đến nói thật sự là một cái cơ hội cực tốt ha ha đại đạo chiếu cố nghĩ không gia ta sâm bạch cũng có đại vận một ngày cao giọng cười to bên trong hắn hóa thành một đạo ngân quang. Nang nhiên xông phá nặng nề nói thì chạy đầm địa, hoàn toàn không có trước đó thận trọng từng bước cẩn thận. Cũng là lúc này, thực lực chân chính của hắn mới là hoàn toàn hiển lộ. Đạo hữu xin dừng bước. Nhưng mà, sâm bạch mới thế lên thời khắc, một tiếng đông nhiên bay tới, tới cung ứng, thì là phía trước hết thể điên đảo hỗn loạn, tinh quang mê ly, lại là có có một cỗ thánh giả chi lực ngạnh sinh sinh ra nhập đến, đánh gây hắn vô thượng vượt qua, để hắn không thể trong khoảnh khắc đuổi tới mục tiêu chỗ. Haha, ha, là ngươi Sâm Bạch toàn thân có ngân sắc thánh quang luân chuyển, sát na khuyết trương thả ngàn bên trong, tùy tiện đâm thủng kia vọt tới muôn vạn tinh thần, liền ngay cả xung quanh đạo tắc chạy đầm địa đều cho cái này đáng sợ ngân quang chưng vì khói nhẹ tán đi, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, rốt cục cho hắn gặp sở hạ. Bất quá, đối với Sâm Bạch đến nói, dưới mắt lại không phải thời cơ tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, kia xung kích thánh quang tu sĩ cùng người trước mắt có quan hệ đâu? Phá chất thấu hư, mục nát thần thực hồn, thế nhưng là trong truyền thuyết phá thần ma ánh sáng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Sâm Bạch ma thánh, Thái cực thánh cảnh thứ nhất cơ giả, kính đã lâu kính đã lâu. Sở Hà không nhìn ăn mòn mà đến mênh mông ngân quang, có chút phẩy tay háo một cái, liền đem Lâm Lung mảy nguy cơ biến thành hư hảo đi. "Dễ nói dễ nói, tại Hạ Sâm Bạch, các hạ có như thế tinh xảo đầu chuyển tinh di thần thông, cảnh tinh thánh nhân cùng ngươi quan hệ thế nào?" Thấy cùng Sở Hà cái này phất một cái, Sâm Bạch trong lòng run dậy, nhịn không được hỏi. Cả hai mới đụng cái mặt giao tay khẽ vẫy, nhìn như không có làm ra động tĩnh lưa đến, kỳ thực cảm bên trong không có nửa phân khách khí, cũng không có ẩn tàng bao nhiêu thực lực, Sâm Bạch thậm chí dùng tới tám thành lực lượng. Mênh mông như vậy lực lượng, lại thêm phá thần ma ánh sáng, thái cực thánh cảnh bên trong mặc cho là vị nào thánh giả cũng không thể như thế dễ dàng đo lấy. còn nữa, đối phương tay kia trừ khử chi thuật thật là diệu đến đỉnh phong, ngay cả nửa điểm hơi khói đều không có, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ngọn nành đến, chỉ có thể dựa vào đã biết ấn tượng phỏng đoán đến cảnh tinh thánh nhân trên thân đi. điều này nói rõ cái gì? nói rõ pháp lực của đối phương cùng thần thông, căn bản không tại mình dưới khuôn mặt. nô, no, tựa hồ đã trúng thiết bạn rồi. liên quan tới tình hình gần đây, cảm tạ kim khâm khen thưởng cùng phiếu ủng hộ. phi thường ngoại ý muốn kinh hỉ, tạ ơn kim khâm. còn có yên lặng tại đặt mua cùng mỗi ngày bỏ phiếu ủng hộ bạn bạn nhóm, cũng cảm ơn các ngươi. gần nhất khoảng thời gian này thật sự là mọi việc bất lợi, 10 điểm tra tấn người, thắt lưng cùng con mắt các thân thể phương diện vấn đề đối với ta mà nói không coi là chuyện lớn, nhưng nhất làm cho ta thương tâm cùng bị đả kích, thì là ra gia qua đời, cùng mình đối với việc này bất lực, tâm tình đủ kiểu tích tụ cùng âm u, lại quyệt canh thành dạng này, nhưng đi lên có thể nhìn thấy các ngươi như cũ tại, cổ vũ cũng chịu đựng, thật tốt, cái này sợi để người ấm lòng ánh nắng, xác nhận ta nên chân quý, cũng vì chi hăng hái, đúng vậy, quá khứ đã qua, người sống khi hăng hái, sách mới sẽ mau chóng tại hai ngày này giải quyết xét duyệt, sách cũ đồng thời sẽ ổn định lại mỗi ngày đổi mới, cảm ơn các ngươi. Chương 262, lấy một địch hai. Cảnh tinh thánh nhân, vì thánh giới có ít thái thủy thánh cảnh cường giả, chú thế không biết mấy trăm triệu năm, đã sớm được hưởng lớn lao nội danh, nó sở trường tinh thần pháp, tại Hồng Nguyên Thánh Tổ chưa tới đến thánh giới trước đó, là danh sưng tinh thần pháp thứ nhất, không, có đưa ra phải. Tinh thần pháp tại thánh giới tuy nói không hiếm thấy, nhưng bởi vì tu luyện không dễ, truyền thừa khó được, cho nên một mực đến bằng này, lập thân cũng dương danh lập vạn cường giả, thật là không nhiều, về phần thánh giả cấp độ, thậm chí ngay cả 10 ngón số lượng đều miễn cưỡng. Nhưng mà, tại đối mặt diệt thần ma ánh sáng, Còn có thể đem đầu chuyển tinh di thi chuyển phải như thế không được khói lựa chi khí, đếm tới đếm lui, cũng vẹn vẹn kia 2 3 vị thôi. Cho nên, Sâm Bạch mới có thể hoài nghi, chẳng lẽ cảnh tinh thánh nhân môn hạ chân truyền? Lại nói, cảnh tinh thánh nhân tỷ thế đã mấy triệu năm, nếu là thật điều giáo ra một vị không vì người khác mà biết chân truyền đệ tử, cũng không là chuyện không thể nào. Ha ha, Sâm Bạch ma thánh ánh mắt thật lợi hại. Đối với cảnh tinh thánh nhân quan hệ, Sở Hà từ chối cho ý kiến, cười sang sàng trả lời. Mặc dù lấy đầu chuyển tinh di dịch chuyển khỏi đối phương diện thân ma ánh sáng, nhưng bên trong bên trong ý lực, hắn cũng là rõ ràng, thực lực của đối phương phi thường cường hãn muốn thật đánh đến trong thời gian ngắn thật là khó phân sản sẵn nhau dương thần độ kiếp sắp đến cần đạo thể hộ pháp chu toàn không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa đương nhiên tiếng lòng của hắn cũng là vì đó kéo căng trận địa sẵn sàng dù sao đối phương là ma tu không có khả năng hướng về phía cái gì cảnh tinh thánh nhân tinh tuổi liền sẽ tùy tiện bỏ qua lớn như thế địa bánh có thể kéo liền kéo dương thần đại viên mãn tám huyền đều phân tích cùng trường khống độ kiếp cần thiết thời gian muốn so bình thường ngắn bên trên rất nhiều nhưng mà sở hạ không ngờ đến chính là đối phương cũng đang có ý này khó trách ngươi cái này tay đầu chuyển tinh di như thế cao minh nguyên lai thật sự là cảnh tinh thánh nhân muôn hạ lại nói năm đó ở tranh giành đài thấy cảnh tinh thánh nhân vô thượng vinh quang về sau sâm bạch nghe vậy ngược lại có chút nhẹ nhõm tựa hồ muốn cùng sở hà giải trò chuyện đi xuống bộ dáng chỉ là mấy tức về sau từ trong hư không nhảy ra một vị áo bào đen thánh giả mới bại lộ hắn thật năng định nguyên lai đối phương là đang chờ đợi việt binh người đến tóc thay bù xù, lông mày ở giữa có một tàn da yếu đốt ám quang mắt rộng quả thực đoạn tận bản chủ tồn tại quan mang trong lúc nhất thời sở hà đầu váng mắt hoa kịch liệt không gian mảnh vỡ cảm giác tại trong thần hồn cuộn quẩn Khá lắm, còn chưa nói đánh liền đánh đòn phủ đầu, ngược lại là dứt khoát chi cực. Đáng tiếc, có diệt thế thánh hỏa sợ hạ. Không sợ nhất chính là loại này xung kích thần hồn thuật pháp. Truy tức. Diệt thế thánh hỏa hỏa lực bốc hơi, hắn đã thanh minh lập lại, vững như bàn thạch. Đồng thời, cũng là làm ra phản ứng, một quyền đột mang, đảo hướng mỗ một chỗ đi. Nô. Nhưng tương phản ngoài mấy chục dặm, sâm bạch kêu đau một tiếng cũng là vang lên. Không có giữ lại vẫn tâm báo tử, liền ngay cả mạnh như sâm bạch tụ chi, cũng muốn lông mày chặt, tâm thần đông đưa thời khắc, liền thân hình đều hiện lộ ra. mà Tinh Nguyên Minh ngông một quyền thì là khóa chặt kia tam nhãn áo bào đen ma tu áo bào đen ma tu thấy động vũ chi nhãn tác dụng không có tưởng tượng bên trong lớn như vậy trong lòng rõ ràng là ngẩn người, người khiến một quyền này không thể hoàn toàn tránh đi với anh cả hai đối cứng một cái thánh lực quán chú quét ngang mười ngàn dặm hư không trực tiếp trở thành đục được chi khí chỉ thiếu chút nữa liền hóa diễn hỗn độn thật mạnh có yếu ớt bóng đen vô biên vô hạn từ dưới mà lên bao trùm hết thảy đỉnh trệ đục được chi khí sát na áp sở hạ quanh mang đến ngàn vạn trọng lực rõ ràng là áo bảo đen ma tu vũ trụ hình chiếu nhưng mà áo bảo đen ma tu không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà lấy chỉ trong gang tấc tránh đi, tiếp theo mà vượt không rời xa, song quyền đánh xuống, đoạn rơi phải tiếp tục phóng tới Kiếp Vận kia hội tụ chỗ Sâm Bạch lấy một địch hai, thật can đảm. Sâm Bạch quyến cuồng cười to, thế đi không nương, ma quang vòng vòng, chuyển ra vô số tầng dị độ thế giới, chẳng lẽ địa ngục thẳng cảnh, hư thối độc địa, ma diễm hung cảnh. Vẹn vẹn trong phút chốc, hắn cùng sở hạ khoảng cách, liền từ chỉ là mấy chục trượng, kéo dài ngàn tỷ bên trong, vô số không gian dị địa vắt ngang trong đó, trở thành trùng địa ngăn cản. Hư cảnh thật cảnh, nhất niệm vận trọng, thái cực thánh cảnh đại vinh mãn, quả nhiên gây vớm. Sở Hà gào két như tiên sơn đũ băng, đồng thời thu quyền thế chân vạc, một thân khí cơ sôi trào, thánh nguyên như biển, chợt liền có vô cùng tình quang từ sau lưng của hắn mãnh liệt mà ra, nháy mắt hóa thành trùng thiên hắc hà, hắc hà bên trong có ngân bạch kỳ ánh sáng mắt bay múa, tại phát họa lấy đường cong. Trùng thiên hắc hà mới ra, tràn chề thủy khí tràn ngập trăm triệu bên trong, mang theo dọ dị xâm hàn chi ý, ngay cả thời gian đều tựa hồ cho đóng băng phải trì hoãn. Xâm bạch nhất niệm vạn trọng tất cảnh, bản ngã thần thông phá tạo, coi là coi như Sở Hà có thể phá vỡ đến, nhưng cũng ít nhất phải nửa khắc thời gian. Lại không nghĩ rằng Đối phương không tiếp Thánh Nguyên cùng chân ý phát tiết, cưỡng ép bao dung trăm triệu phòng trong hết thể không gian, bắt giữ lấy sắp thoát ly khỏi nơi đây hắn. Cái này chỉ là Sở Hà Thần thông bắt đầu. Huyền Vũ chân ý, tam nhãn ma tu khẽ quát một tiếng, hắn dựa không trung nhất chuyển, thân hình tận hóa thành hư vô, không biết gì đi. Sở Hà không vì mê hoặc, Y Nguyên ngay ngắn rõ ràng, nói lẩm bẩm, tự có thần ấn hoàn thành. Phương Bắc Huyền Vũ, Thái âm hóa sinh, hương uy đồng hồ chất, quy xà đại hình, bàn du lịch cửu địa, quản lý trung vạn linh, chấn. Theo chấn chữ lối ra, tại hắn phía trên mười ngàn trường hất hà bên trong, cũng có thần thú ngưng hình mà thành, đen chói. Quả nhiên là quy xả thái độ Huyền Vũ, trận chính là một tiếng gào thét. Huyền Vũ cái này vừa hô, vang vọng bát phương, trăm triệu bên trong bên trong không gian đều trong phút chốc đông kết lên, phảng phất một khối lớn huyền băng. ầm ầm ầm ầm, bành bành bành. Ngay tại cách Sở Hà hơn trăm bên trong địa phương là vang lên phá băng thanh âm, u u không ngừng, nhưng thấy trước đó vị kia Tam nhãn Ma Tu hiển hóa ra thân hình, duệ tiến vào không ngừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hà thúc đẩy Huyền Vũ chân ý, vậy mà là đáng sợ như vậy, ngay cả hắn tan hư ủ ảnh đều miễn trừ không được, cho băng phong phải thân hình hiển lộ mà cách xa, ngay tại Huyền Vũ chân ý bao trùm cực hạn biên giới chỗ xâm bạch, dựa vào diệt thần ma quang lợi hại, Huyền Vũ chân ý cũng chỉ có thể chậm hắn dừng một chút, hắn chỉ là lắc một cái, ngân quang ước vạn đạo như không tức xuyên vôi, chính là quét ra mấy triệu bên trong dày huyền băng, ngay lúc sắp tránh thoát, chỉ là sở hà thủ đoạn há ngừng ở đây, cán trùm sao bắt đầu bắt chỉ thiên hạ đều đông, nói hát trận trận, vạn tượng vạn nguyên nháy mắt ẩn vô tung, phảng phất thiên bỗng nhiên một đuổi, chỉ còn lại có tràn ngập ra trống không phong tuyết bay, cùng vô số tảng băng tại vô hạn dài, mà tối phương bắc nơi nào đó có Huyền Vũ chân hình hiện hiện ra, to lớn mà tới vĩ cán chùm sao bắt đầu đông chỉ thiên hạ đều xuân ngâm ngày đông ra rét thật cảnh nháy mắt biến hóa thành đầu mùa xuân chi cảnh đồng thời có một tiếng long khiếu trợn nổi lên kỳ dị thanh mang lấp lánh tại đông phương mỗi chỗ chính là kia thanh long chân hình hiển hóa tới cũng đến thì là phu thiên cái địa xuân chi chân ý chỉ là nháy mắt chính là tứ linh vĩ lực trình hóa bốn mùa đại thần thông luân chuyển ngạnh sinh sinh đem xâm bạch cùng tam nhãn ma tu định trụ đến xem nghiền một vòng trong đó thiếu âm thái âm thiếu dương mặt trời bốn loại đạo tát thấm ở trong đó mặc dù hùng hồn hơi thiếu nhưng thần diệu phi thường y nguyên đủ cả hai uống một bình nhưng mà cả hai tâm thần nhiều không ở chỗ này xa xôi phía trên dị tượng mới là lay động đến bọn hắn nội tâm chương 263, vô thượng gia trì tại kia xa xa trên bầu trời có bảy viên nhan sắc khác nhau to lớn vô cùng siêu sao đang phát ra trướng mắt hào quang vải liệt như đấu rộng rãi vô cùng bảy loại tinh lực chính lấy hôn quấy bệnh tổ hợp vắt ngang vạn giới vạn mẹo ra không vì muốn mùa đại thần thông mà gia trì như thế cấp độ tinh thuộc thanh khí bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức đến sâm bạch cùng tam nhãn ma tu không hẹn mà cùng thấp giọng hô lối ra hùng nguyên thánh tổ bảy đại thiên tinh năm đó hùng nguyên thánh tổ phi thăng tới thánh giới tiếp theo mà dương danh lập vạn Đỗ Chư Thánh Bạch chiến Bạch thắng, lấy bất bại chi tư leo lên Thứ Lục Thánh Tổ chi vị, bốn kiếm thất tinh tám huyền tại nó trong tay, có thể nói quang mang 10 ngàn trượng, theo hắn tôn hiệu Thiên Hạ Lan xa Đối với có thể trưởng không thời gian pháp tắc thánh nhân đến nói, bốn mùa đại thần thông căn bản khó mà ra thân đến tổn thương, dù cho thời gian nhất định nghịch phản cũng là không được. Chỉ là, Sở Hà lúc này rót vào thiếu dương mặt trời thiếu âm thai âm bốn đại đạo thì, đã có thể tổn thương đến cả hai, tăng thêm lại lợi dụng bảy đại thiên tinh nghịch phản thời gian, nắt đánh cháo hư không, thậm chí thuận lấy bọn hắn vũ trụ hình chiếu kéo dài đi vào, dung chuyển bên trong hết thảy. Thật đáng sợ. Đây chính là bảy đại thiên tinh lợi hại. Trong lúc nhất thời, Sâm Bạch cùng Tam Nhãn Ma Tu cũng chỉ có thể khai thác thủ thế, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho một mực khóa lại, khó mà tránh thoát. Sở Hà mặc dù có thể làm chấn áp sự tình, nhưng muốn giết chết cảnh giới còn cao hơn bản thân hai cái tiểu cấp độ đối phương, chỉ bằng vào Thất Tinh cùng Tứ Đại chưa đạt đến hoàn mỹ đạo tắc, cơ bản là không thể nào. Có lẽ, cầm tiếp theo chấn áp lấy 10000 năm tính toán quy nguyệt, lại mưu cầu kia một tuyến biến hóa tỷ lệ. Thánh thể dung hợp tạo hóa cùng thời không cùng ba đại phát tắc, như tinh tu sâu vô cùng. Đem pháp tắc để thăng làm đạo tác cấp độ, như thế cơ cấu thánh thể, liền sẽ trở nên dị thường vững chắc, nói là vạn kiếp không tổn hại đều không có đáng. Cho dù là dùng sức mạnh tuyệt mấy lần thậm chí càng nhiều lực lượng nhân ép cũng không thể triệt để phá hủy. Bất quá, Sở Hà trong tay có khác tính nhắm vào vương bài, hai cái này dám đánh bản thân chủ ý quỷ xui xẻo, dùng để thí nghiệm uy lực là tốt nhất. Hơn 2.000 năm qua, Sở Hà hết thề tại chín châu bí ẩn không gian lưu lại diệt thế thánh hỏa hỏa trùng, để bọn chúng không ngừng hấp thu vô tận trôn vùi chi địa đạo tắc chảy lầm địa. Đến tận đây, diệt thế thánh hỏa lực lượng so với lúc trước thế nhưng là tăng vọt đến khó mà mức tưởng tượng, sớm tại mấy chục năm trước, Sở Hà riêng là đối mỗi một chỗ lửa loại sức mạnh, tại trên sự khống chế đều có chút bất ổn cảm giác không thể không đưa chúng nó thu hồi hồn hải bên trong, cũng không dám dung hợp. Nói cách khác, mỗi một chỗ diệt thế thánh hỏa chứa vi năng. Đã là thái cực thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí càng vượt qua, đã tới thái tố thánh cảnh tình trạng. Mặc dù lấy sở hạ trước mắt tu vi đến vận dụng chín phần có một uy năng diệt thế thánh hỏa, rất giống tiểu hài nâng đại truy, vận dụng có chút không tiện, nhưng chỉ cần dương thần thành thánh, bằng thêm lực lượng về sau, phương diện này vấn đề liền không là vấn đề. Đương nhiên, muốn đối diệt thế thánh hỏa hoàn chỉnh lực lượng điều khiển như cánh tay, còn phải dương thần đạo thể hợp lực, xung kích thái tố thánh cảnh thành công mới được. Ầm ầm ầm ầm. Lại tại lúc này, Sâm Bạch bắt đầu kịch liệt nhất phản kháng, chỉ gặp hắn chống ra ngàn bên trong rộng lớn diện thần ma ánh sáng, ngân quang bên trong bên trong có hắc chiều phung trào, huyết quang chói mắt, nháy mắt liền ma ảnh thành hình, rõ ràng là một tôn nâng bầu trời trụ sở pháp tướng. Tôn này pháp tướng, năm đầu năm thân, diện mục dữ tợn, toàn thân huyết hồng, có 10 cánh tay hai chân, khoác lấy màu đỏ chiến giáp, mới xuất hiện đến, liền 10 cánh tay cơ mười loại to lớn ma khí, phê căng đảo hư, ra tay đánh nhau. Không biết là loại nào ma đạo pháp tướng, nhìn nó tùy tiện phá hủy hết thảy, ngay cả đạo tắc đều khó mà khóa lại nó, chỗ thả ra lực lượng, vô cùng cao minh cuồng bạo, hùng hồn ép thực sự thuần túy lực lượng siêu tôn tu vi đến thánh giả cấp độ giữa lẫn nhau tranh đấu cơ bản đều là lấy tự sáng tạo vũ trụ hình chiếu trưởng khống đạo tắc cùng bản mệnh thần thông đến tướng so sánh về phần pháp tướng cái gì thật sự là rơi tầm thường nhưng mà sâm bạch đột nhiên thế ra tôn này mười cánh tay ma tướng đến lại là như thế dễ dùng ngược lại để sở hạ tầm mắt mở rộng cũng theo đó lật đến một chút tương quan mảnh vỡ ký ức nguyên lai là ma tổ cấp bậc huyết nguyên pháp tướng khó trách cái này nhưng là vị nào ma tổ di trạch không nghĩ tới ta có thể đem đại danh đỉnh đỉnh sâm bạch ma thánh bước đến tình trạng như thế ma tộc lịch sử có thể so thánh giới ngũ đại gia tộc tại kia dài rằng giặc đến không thể tưởng tượng lịch sử tuế nguyệt bên trong xuất hiện ma tổ cường giả thế nhưng là không ít cũng theo đó lưu lại rất nhiều khó lượng truyền thừa hoặc mật tàng cái này mười cánh tay ma tướng hẳn là cái nào đó lấy lực chứng đạo ma tổ lưu lại sở hà đang cười lạnh lấy tại bảy đại thiên tinh phía dưới hiện ra chân thân đến tay phải hơi giơ tay lên tâm hướng lên nhưng thấy một tiểu đám màu mực hỏa diễm siêu một tiếng xuất hiện ở lòng bàn tay đi nhẹ nhàng một tiếng kia một tiểu đám diễm chập một chút liền sẽ rách chân hư không mà đi nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại sâm bạch trong lòng kích thích trùng điệp nhiệt huyết, tâm huyết dâng trào hùng mạnh. xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể để cho thánh giả đạo tâm thất thú như vậy, rõ ràng là một tiểu đám không đáng chú ý hỏa diễm. Làm sao đến tận đây? Hắn làm ra ứng núi, thì lá bức ra nhảy lên, nháy mắt tan nhập kia mười cánh tay ma tướng bên trong. Xoẹt. Có chút bén nhọn xé rách thanh âm, sau đó mà tới. Nhưng thấy một đạo tinh tế màu mực tia sáng, từ to lớn ma tướng trên đỉnh đầu bắt đầu một đường xuyên duyên mà dưới. Cái chán, cái mũi, miệng, phần cổ, lồng ngực, phản phất vô hình chi bút tại ma tướng trên thân hỏa một bút. A. Ma tướng còn không có gì thay đổi, lại có kêu thảm ở bên trong bên trong mà lên thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng kinh hãi. ầm ầm, vỡ vụn thanh âm. Lúc này cũng tại trăm triệu bên trong cảnh thực nơi nào đó được khởi, là tam nhãn ma tu tránh ra bốn đại đạo thì cũng thất tinh vĩ lực vây nốt, bỏ trốn mất dạng. Cũng không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì, nháy mắt lực lượng tăng vọt mới thành, mới có thể thoát khỏi sở hà ra chỉ tại hắn xung quanh trùng điệp trói buộc. Mỗi một vị thánh giả đều có ép dương thủ đoạn, đều không thể khinh thị. Nhưng cho diệt thế thánh hỏa tổn thương đến vị này, thì không có may mắn như vậy. Diệt thế thánh hỏa như nét bút phân ma tướng, chỉ là nháy mắt, động tĩnh không hiện chỉ là kêu thảm cùng một chỗ, ma tướng liền thông suốt phân vì làm hai nửa, ngọn lửa màu đen từ đó dâng trào huy sái ra, chậm nhìn tựa như là có to lớn hỏa luân lành nghề cắt sự tình. bên trong bên trong ngã ra sâm bạch, quanh thân thánh quang ảm đạm phải mấy như trong suốt, mặc kệ là tóc cùng da thịt, thậm chí con mắt, răng, là lại không một chút ngân bạch phiêu giật chi sắc, hết thảy đổi thành màu mực. tinh tế xem xét, càng có thể nhìn thấy những cái kia màu mực đều là từ cực kỳ mảnh tiểu nhân hỏa diễm hình thành, ngay tại liệt liệt mà đốt, hắn đã trở thành một hỏa nhân. bị bị thương nặng, sâm bạch ngược lại bình tĩnh lại, trong miệng thì thảo mà tụng. Hai tay cũng là bấm niệm pháp quyết như điện, tiếp theo mà quanh người hắn không hiểu run rẩy không ngừng, để thể đồng hồ màu mực ánh lửa đột nhiên cứng lại, lại có tần suất nhanh đến khó mà nói rõ chấn động cắt vào đến, ngạnh sinh sinh đem ở trên người hắn tiêu đốt chính dược diệt thế thánh hỏa chậm rãi bốc ra. Ầm. Vô thượng gia chỉ. Tại xa xôi trên không sợ hà mắt thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, thần hồn bên trong lướt qua nào đó bốn chữ. Đúng, thật sự là vô thượng gia chỉ. Gia hỏa này, muốn cầu viện binh rồi sao? Chương 264, huyết tổ đáng sợ thần thông. Lực gia chỉ không hiếm thấy, nhưng cấp độ xa xa bao trùm thái cực thánh giả phía trên cũng chỉ có đứng tại Thái sơ Thánh cảnh, thậm chí cao hơn quá Dễ Thánh cảnh cường giả mới là có tư cách kia. Thánh giả vốn chặt đứt hết thể chói buộc, tiêu dao vô phương. Nếu như không phải mình tìm đứng chết, cơ hồ có thể mọc thanh bất hủ, chú thế Vĩnh Hằng Một khi rơi vào muốn hướng càng kỳ trà cao hơn cấp độ tồn tại mượn dùng sức mạnh, vì đó trả ra đại giới, tất nhiên là phi thường đáng sợ. Ngày sau liên lụy, thì xem mượn tới lực lượng nhiều ít, lạ nhưng đều có thể nhỏ, thậm chí bản thân trong tương lai luôn hám vào nguyên chủ tay bên trong cũng có thể. đương nhiên, cùng loại như vậy kỳ quỷ mượn lực bí pháp cũng cơ hồ là ma tộc độc nhất vô nhị đặc biệt, nhà hắn học cũng học không được. Ma tộc mấy vị thủy tổ cấp cường giả còn tại không biết có mấy, nhưng mỗi một vị đều gần như chỉ ở Nam Đại Thánh Tổ phía dưới, đều là Thái sơ Thánh cảnh tu vi. Trong truyền thuyết xuất hiện qua, liền có tổ Long Tổ phượng chờ. Xâm bạch chuyển đó là quan xoắn co lại ôm tư thái mở rộng vì tứ chi mạnh chấn, đáng sợ cắt cùng chấn động ngàn tỷ loạn tự. Vần quanh tại hắn quanh thân, hình thành một tầng xích hồng nồng ánh sáng, tùy tiện đem diệt thế thánh hỏa đánh tan thậm chí thốt vệ, cũng trong chốc lát mở rộng 1 triệu 10 triệu bên trong, sói lở cùng chiếm đoạt sở hạ bốn mùa cảnh thự liên ngay cả xa ở trên không bảy đại thiên tình cũng cho cái này lay trời chi lực làm cho dao động, muôn bản tinh lực quỹ đạo mất cân bằng. nhưng mà vô tận huyết quang bên trong có vô số cao lớn hung ma bay lên, từng cái giữ tận gào thét, hình thái khác nhau, thần thông chi lực cường tuyệt đều hưng phấn phi thường, có một ít là sở hà nhìn quan mắt, kia năm đầu mười cánh tay, chẳng phải là trước đó nhìn thấy 10 cánh tay ma tướng. mặc kệ là cắt hay là chấn động phương diện đạo tác hiện ra, đều không có để sở hà quá kinh ngạc. để hắn ngạc nhiên, thì là kia cố dấu ở chỗ sâu thôn vệ lực lượng, kia cố thôn vệ lực lượng mới thật sự là chủ thể cấp độ phi thường cao liền liên diệt thế thánh hỏa tại tiếp xúc ngay mắt đều cơ hồ cho đối phương nuốt mất hơn phân nửa lực lượng diệt thế thánh hỏa một đường đến có thể nói là không có không khắc không gì không phá mặc kệ đụng tới thần thông gì cùng thần vật. chính là trí cao cấp độ đạo tác, đều có thể vượt trên một đầu hôm nay như vậy tựa hồ gặp gỡ khắc tinh hắn mượn lấy lực lượng đến tận cùng đến tử vị nào mà bắt đầu tổ kinh ngạc lúc sở hà đã bước ra rời xa thu hồi còn lại diệt thế thánh hỏa Mượn bảy đại thiên tinh chuyển di chi lực tránh đi phong đầu cô này tốt nhiên mà phát huyết sắc chi lực quá mức đáng sợ nhưng mà cương đại nhất không thể ngăn cản còn tại sau đó, chỉ thấy kia huyết sắc chỗ sâu, sâm bạch sau lưng, có một đạo dường như đường chân trời máu chiều, đang nhanh chóng triển khai dâng lên, chuyển tức giống như khôn cùng màn máu che khuất bầu trời, trục tỷ bên trong bên trong hết thể quang sắc cùng không gian, đều trong phút chốc hóa thành xích hồng. nhìn thấy nhận thấy, dường như vô biên huyết hải, thao thao bất tuyệt, bành trướng minh ngông, màu xám đen lệ khí tung hoành nó bên trong giống như thực chất, lại có hay không ảnh tận xương sắc khí, để người ngũ tạng lục phủ như đọa băng, nội tức cũng theo đó trì bắt đầu. Có thể ảnh hưởng đến thái cực thánh giả cảm giác, tiếp theo mà lan tràn đến thánh thể, cái này một đạo thần thông thật là không thể tưởng tượng nổi. Sở Hà hồn trong biển, chín đó diệt thế thánh hỏa bức hơi, quần quần hỏa lực phát tiết, muốn tại trong thời gian ngắn đem Sở Hà thể nội đột nhiên xâm nhập vô danh ma ý cùng kỳ quỷ đạo ý loại trừ rơi. Chỉ là, giờ phút này diệt thế thánh hỏa là không có ngày xưa bách linh chống ứng, mặc dù có thể mờ mờ ảo ảo che lại nhập thể ma ý cùng đạo ý một bậc, nhưng nghĩ thu phục mất đất, vẫn cần thời gian nhất định. Chẳng lẽ, muốn ngồi chờ chết? Cùng cùng giai đối chiến, cảm giác cùng thân thể có chút sai lầm, liền có khả năng rơi hạ phòng, hiện tại loại này cứng ngắc chần chờ trạng thái, không thể nghi ngờ là rất muốn mạng. Càng làm cho Sở Hà không nghĩ tới chính là, cái này, chỉ là bắt đầu. Đối phương mượn dùng lực gia chỉ, hóa diễn đại sát chiêu mới là đến. Tại giao không phía trên nhìn xuống phía dưới, kia trướng lên khuôn cùng màn máu, lúc này là có cao thấp không đều, thăng ngừng khác nhau. Cường hành vô cùng ma ý quán triệt trong đó, hình thành không ít nồng đậm đường cong, cung cấp tốc tại tinh luyện ngưng từ lấy, thình linh ở giữa chính là một viên cực đại vô cùng đầu lâu hiển hóa ra ngoài. Đúng, một viên trăm triệu bên trong lớn nhỏ, Trần Trùng Trục nhắm mắt lại đầu lâu. Cái đầu kia chán rộng dài nhỏ mắt, lông mày ở giữa có mấy sợi bên trên dương đỏ thắm huyết văn, là hình thành một loại nào đó thần bí đồ đẳng tiêu ký, hắn xương gọ má hơi cao lại môi mỏng, môi cao lông mày nhạt hai lô thai vị gây họa hình thái viên này đầu lâu ngũ quan cách đi ra nhìn đều rất bình thường thậm chí mang một ít nhỏ nhắn mềm mại thanh thú, nhưng tổ hợp lại với nhau hết lần này tới lần khác hình thành lăng lệ bén nhọn tướng mạo khỏi phải khí thế hỗ trợ liền có thể bức nhân vô so Còn tại cùng vô thượng ma ý chống lại sở hạ nhìn thấy cái này một bộ giống như đã từng quen biết tướng mạo đáy lòng có báo động đang cuộn trào mãnh liệt lấy cái này đây không phải trong truyền thuyết huyết tổ huyết tổ bán điều bán ma chi thể cũng là có ít mấy vị thủy tổ cường giả một trong cả người máu đại thần thông kỳ quỷ vô so cho dù là bình thường thánh giả cũng khó lòng phòng bị. Cảnh giới thấp một chút, thần thông bình thường điểm thánh giả, thậm chí ngay cả gánh hắn mấy hiệp đều không có lấy. Hắn tung hoành thiên địa ở giữa, thủy diệt không ít cao giai vũ trụ, cũng từng tại thánh giới nhắc lên qua không ít cực kỳ kinh người gió tanh mưa máu, đã từng bị một vị nào đó thánh tổ truy sát qua. Cũng là trêu đến thánh tổ cấp cường giả xuất thủ, từ trước đến nay hoành hành không sợ hắn, mới là có một kết thúc cũng giảm âm thanh không để lại dấu vết. Thánh giới hoặc giới ngoại ngàn tỷ hư không tuyệt đại bộ phân tu sĩ, đều cho là hắn khó thoát khỏi nạn, đã cho vị kia thánh tổ trấn áp đi. Nhưng dưới mắt Từ Sâm Bạch có thể mượn tới hắn lực lượng đến xem, cái này một vị thủy tổ cấp đại năng, cũng không có cho vị kia thánh tổ chấn áp lại, y nguyên tự do không ngại, còn có thể giao không chuyển vận tràn trề vô cùng lực lượng tới. Đương nhiên, viên kia trăm triệu bên trong to lớn huyết tổ đầu lâu, là chậm rãi mở ra kia hai mắt nhắm. Hai bôi trướng mắt đỏ thắm, tại kịch liệt mở rộng lấy, siêu trật ở giữa chính là 10 triệu bên trong lớn, bên trong bên trong dị tượng xuất hiện, thâm thúy mê ly, tinh thuần tới cực điểm đạo tác hình thành từng mảnh huyết văn đang đổi, dường như ngàn tỷ cái vòng xoáy màu đỏ ngọn biết huyết tổ sở trường tuyệt học là những cái nào, sở hà đã là trước một bước quan bế cảm giác dựng thẳng lên đạo đạo ngăn cản bình chướng chỉ là không có nghĩ đến, hết thảy đều là phi công. mở ra đôi kia huyết sắc cự nhãn, tùy tiện xuyên thấu trùng địa bình chứa, y nguyên rõ ràng vô cùng khắc ở sở hà đạo tâm phía trên, thật giống như một phương cự ấn ngang nhiên rơi vào bùn nhau bên trên, lưu lại khó mà ma diệt rơi dấu vết, mà lại là quán chú đối phương vô thượng ma ý dấu vết, đáng chết. chúng chiêu đồng thời, sở hà là lớn mắng ra miệng, tới cung ứng, thì là hắn thất tinh thánh thể, bên trong bên trong hết thảy tinh huyết, giống như là cho điểm thùng dầu bắt đầu khó mà ức chế sôi trào, có càng lúc càng liệt xu thế, như bỏ mặc tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả bạo tạc khả năng đều có. Bên trong huyết tổ bản mệnh đại thần thông, mặc kệ là máu đốt, máu sôi, máu nghịch hay là huyết bạo, đều là đối phương định đoạn. Cái kia bên trong có thể nghĩ đến, chỉ là Thái cực thánh cảnh sơ mạch, vậy mà có thể mượn tới huyết tổ đáng sợ như thế lực ra trì. Hả? Chờ chút. Chương 265, phá diệt thanh quang, tám huyền đạo ý. Thánh giả chi thể, vì Thái cực thánh khí dung hợp tạo hóa chi diệu độc lại mà thành, bên trong bên trong lại có lúc không pháp tắc vững chắc, nơi nào sẽ là bình thường thần thông có thể dung chuyện nhưng hôm nay gặp công kích, thật là hoàn toàn ra khỏi sở hạ dự kiến, chớ nói thời không pháp tắc đúc thành đạo thể bình chứng tại thần thông của đối phương trước mặt phảng phất không khí, chính là thái cực thánh khí dung luyện mà thành tinh huyết, đều muốn ngay lập tức nhận đối phương điều khiển. Cái này, hay là diêu không mà đến lực gia trì, không phải huyết tổ đích thân đến. Nếu là huyết tổ chân thân ở đây, cái này thần thông uy năng chỉ sợ còn muốn bạo tăng gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Thái sơ thánh cảnh cường giả, chính là kinh khủng như vậy. Quả nhiên, siêu vượt hai cái lớn cấp độ, quả thực không thể theo lẽ thường đến thôi diễn nó thần thông sâu cạn. Cố nhiên có Hồng Nguyên Thánh Tổ mảnh vỡ ký ức làm tham chiếu, nhưng tự mình kinh lịch, Y Nguyên phải vì thế mà cảm thấy đại chấn lây. Tâm niệm như điện, một một tại sở Hà Thần Hồn bên trong lướt qua, nhưng chuyển tức, hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào không bị khống chế tình huống, lại là nhanh chóng tại biến mất. Mà tại xa xa phía dưới, huyết tổ lực ra chỉ mà trình hóa viên kia trăm triệu bên trong to lớn đầu lâu, vậy mà như khói tán đi, tiêu hận cực nhanh. Không sai, Sâm Bạch mượn lấy lực lượng cũng giới hạn trong đây. Dù sao, cao như thế cấp độ lực lượng cùng thần thông gia chỉ mà đến, lấy Sâm Bạch chỉ là Thái Cực Thánh Cảnh tu vi, thật là không có thể kiên trì quá lâu chính là hai ba hơi thời gian, chỉ sợ cũng cực hạn của hắn. bất quá, đối với sâm bạch đến nói, cái kia cũng đủ. với anh, bao dung hết thể huyết sắc tiêu ẩn, tiếp theo chi mà đến, thì là chói mắt rực rỡ ngân chi sắc, mang theo vô cùng vô tận trang xóa. những này ngân bạch kỳ ánh sáng, không riêng nhói nhói con mắt, liền liên tiếp chạm đến cảm giác của nó đều có thể hóa thành hư vô. phá thần, diệt thần hai chủng ma ánh sáng dung hợp, lại vì phá diệt thành quang. sâm bạch ma thánh luyện thành hai loại kỳ quang, một là phá thần, phá chất tấu hư sắc bén, nhưng mục nát thần thực hồn ý năng hơi yếu. loại thứ hai thì là diệt thần. Phá trướng không mạnh, nhưng ăn mòn chi lực vô cùng tinh minh, mà lại có thể giống kỳ độc chi chất như vậy xâm nhiễm hóa sinh. Một khi nhiễm chưa thể hữu hiệu loại trừ, thì có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì hai loại kỳ quang tính chất khác lạ, tại tầm thường lúc, xâm bạch đều là thay nhau sử dụng, cơ hội không có hai dung hợp dùng ra cơ hội. Bởi vì muốn mạnh mẽ đem hai loại kỳ quang tan sâu sử dụng, cố nhiên uy năng tăng gọn, nhưng vì đó trả ra đại giới, cho dù là thái cực thánh giả, cũng là không tốt tiêu thụ. Xâm bạch vì sao có thể danh xưng thái cực thánh cảnh thứ nhất cùng dai bất bại, cũng là bởi vì tay cầm loại này kỳ quỷ đại thần thông. Dưới mắt, cho huyết tổ thần thông phá hủy tất cả phòng ngự sở hạ, tương đương với một cái mặc cho đánh mặc cho rút biem ngắm, tuyệt đối là cơ hội tốt vô cùng. Sâm bạch làm sao bỏ lỡ? Bất luận một vị nào Thái cực thánh giả, chính diện nạnh sinh sinh ăn hắn đem hết toàn lực phá diện thanh quang, cũng muốn phun máu ba lần, chiến lược mất đi hơn phân nửa, chớ nói chi là mất đi tất cả phòng ngự là như thế nào hạ trạng? Làm sao cũng có thể làm gần chết. ầm ầm, xoan, bành bành, vô số dị hưởng, tại sở hạ trong thân thể kia lên này nằm, như là trăm xuyên pháo cùng vang, lấy cứng cõi chữ danh, cùng giai số một số hai thất tinh thánh thể giờ phút này tựa như là yếu ớt vô cùng tầng tầng miếng băng mỏng là cho tràn chảy phá diệt thánh quang sắc bén đánh tan, lồng ngực cho anh ra cái uy nghiêm lôi lở tới, vô số nát ngấn tại nướt ra lấy, máu tươi bắn tung tóe, da thịt khối khôi bong ra từng màng, ngay cả xương cốt cũng không thể ngoại lệ. vẹn vẹn trong ngay mắt, hết thảy huyết nhục xương cốt nhưng lại biến thành khói nhẹ tản đi. Xâm bạch một kích này thậm chí có thể thấu thể mà ra, đồng nhiên đem sở hà thánh thể đánh cái xuyên thấu. vò vò. chẳng biết lúc nào, sở hà xung quanh đã là vạn thiên tuyết vòng tại hô hô mà chuyển, đang chấn áp chân không, giam cầm hết thảy không gian, ngay cả thời gian đều đang thong thả lịch phản lấy mang ánh sáng tới quái rực rỡ cảnh tượng, chồng chất khác nhau. Sâm bạch thần thông giới vực, lật út trăm triệu bên trong, cấm khóa trung điệp, gần như chỉ ở nhất nghiệm bên trong. Dù sao huyết tổ thần thông quá mức do người, thương tới sở hà lúc liên đối thất tinh giới vực đều quét sạch, để sâm bạch lần này đánh tới là không một chút trở ngại. xôi gió suối nước. Ha ha, một chiêu đắc thủ, trọng thương đối phương, sâm bạch rốt cục thả lòng trong ngực các khí, chuyển thành tùy ý thiếu. Bên trong thống khoái, thật là một cái vô cùng nhẫn nhuễn. lại tại lúc này, sở hà trong ngực có bảy điểm minh sáng long lánh, tinh quang mạnh mẽ, chậm rãi xoáy quyền trong chốc lát liền tan mất đại bộ phận phân diện thần ma ánh sáng ầm ầm cho xoay chuyển lái đi diệt thần ma quang bắt phương vỡ bờ vạn đạo huy sáng tùy tiện đem vạn thiên tuyết vòng xe rách hóa thành điểm điểm ngân quang chớ nói diệt thần ma chỉ cho vạn bẻo gỡ ngự chính là sở hạ bản nhân cũng là hóa thành phá diệt tàn ảnh trừ khử tại xâm bạch trước mặt âm bén nhọn kiếm minh không biết từ đâu mà đến phản phất xa xăm vô so cách ngàn tỷ hư không nhưng lại giống như là ở bên người không hiểu chấn động từ rất nhỏ mà lên tiếp theo mà bài sơn đảo hải thế ép giới vô xa không giới Sâm Bạch một cái hoàng hốt, tựa hồ thân ở vô biên trong thiên địa, sát na thiên băng địa liệt, vạn tượng câu diệt, mình phản phất lục bình không dễ, muốn theo như thế băng diệt mà thành cho, khí thế thật là đáng sợ, liền ngay cả thánh nhân tâm cảnh cũng tại trong khoảnh khắc mê ly cùng luân hãm, cùng Sâm Bạch lấy lại tinh thần, trong lòng báo động anh minh không thôi, không được. Xoẹt. Xé rách đột nhiên vang nương theo lấy không thể luân so đau lớn mãnh liệt mà đến, Sâm Bạch mới là tỉnh mộ lại, ngược vậy mà là cho vô song kiếm khí trả phá, đỏ thắm mang theo hất bạch dị thánh huyết dâng trào như suối, càng có nhỏ vụn da thịt cùng xương cắt bã đang bay ra quá trình bên trong chậm chạp tiếu mất, phóng xuất ra một cỗ to lớn mà tinh thuần nguyên khí. Hắc, sâm bạch cắn răng giáng chống đỡ, phá thần cùng diệt thần hai chủng mà quang dung hợp phá diệt thánh quang dân trào, vạn đạo tranh phong, gần đã 10 triệu bên trong, nhìn như không có thứ tự bộc phát, kỳ thực khóa chặt kẽ cầm đầu. người tới mang theo vô song kiếm quang một kích thành công, lập tức hóa thành màu xanh kỳ phong độ đi, du hành tại hỗn loạn chân không bên trong, nhưng ở tập kích tràn ngập đầy chân hư chống không phá diệt thánh quang cũng quét hắn, khiến hắn có chỗ trì trệ, cho nên tại sâm bạch tận lực bắt giữ dưới, vẫn có thể khóa chặt vừa vặn. bên trên càn dưới khôn, thiên địa không giao. Hết thể không? Đạo âm ẩn ẩn, nhàn nhạt mà sinh, tới mà đến, thì là không thể ngăn cản trời đất quay cuồng, đạo tác hỗn loạn, ra pháp tinh thần sa sút, ra nguyên vô tổn. Chính khóa chặt đối phương Sấm Bạch, tại lực phát chưa phát mấu chốt ngay miệng, đột nhiên mất đi tung tích của đối phương, cưỡng ép dừng cường trước bờ vực nghịch phản, để hắn ngũ tạm vào động, rất là không dễ chịu. Chớ nói thánh thể chịu ảnh hưởng, chính là đạo tâm tại lúc này, cũng là tại ẩn ẩn đông đưa. Phá như cấn, diệt như cấn, cửu thiên chi thượng, dưới 9 tầng trời, chỗ nào không cẩn. Phiêu miểu đạo bên trong, chỉ thấy núi cao vĩ phong che trời mà hàng, cái tận trên không không biết có mấy trăm triệu bên trong rộng lớn, nó núi khí như biển, bên trong chứa đứng im đạo tác cường hành vô so, đem phá diệt thánh quang một nghiền ép một cái tán loạn, u u hàng đến, nguyên khí chỗ đến, hết thể dừng lại bắt đầu, đứng im như núi. sách mới tuyệt thế ma tổ đã xét duyệt qua, sách mới tại tác giả long trọng đề cử bên trong có nối thẳng kết nối, thông tin tác giả phía dưới cũng có. sách mới là một bản thuần tùy tu ma sản văn, cùng lúc trước tiên diễn cùng vô thượng đạo hỏa phong cách rất là khác lạ, cho nên tâm lập xuất hiện cái gì quá xấu bụng, hèn hạ vô sỉ, khi nam vách nữ cùng cùng không nên, phát dội nhưng sảng khoái tiết, xin đừng nên quá để ý. Nhưng là, hẳn là đại khái cũng sẽ có một chút ấm áp đồ vật. Thiết lập bên trên loại phạm nhân, nhưng cũng có tự sáng tạo ý mới, tỉ như không cách nào tu luyện nhân vật chính như thế nào tu ma, tay đoàn kỳ quỷ bất biến, khắc địch vô số. Sách mới hướng trong bảng, còn xin bạn bạn nhóm tiến đến cất giữ cùng kiên trì bỏ phiếu, giúp ta một chút sức lực những này đều rất trọng yếu. Huyền Huyền cùng tiên hiệp hiện tại ngày càng nguy bại, bị vùi dập giữa chợ chín thành chín, nếu như quyển sách này dậy không nổi, dưới một bản ta sợ cũng muốn chuyển đô thì đi. Phiếu phiếu mời cho sách mới tuyệt thế ma tổ. Tạ ơn. Chương 266, Thánh Tôn Sơn. Đâu chỉ đứng im đạo tắc, lại có ngàn tỷ thủy triều chạy triều tại Khôn Cùng Sơn mạch bên ngoài phía dưới, xoạt nước gầm liên miên lộn xộn số tuân, mang đến đủ ủ trầm âm, càng tại nó trước thì là nhập tâm nhập phổi cảm giác lạnh như băng, cùng ngập trời tinh thuần thủy khí. Hẳn tại nó bên trong tuyệt đối băng phong mới là đáng sợ nhất, cực đại tăng phúc đứng im đạo tắc uy năng. Đáng sợ đạo ý cường hành, xuyên qua cùng chấn áp hết thảy, liền ngay cả Sâm Bạch thánh thể cũng là bỗng nhiên đại đại trì trệ lên, như phàm nhân lâm vào vũng bùn như. Nước vây trọng sơn. Sơn thủy có gặp lại, dưới núi có trạch thì làm tổn hại. Lấy trừng phạt phấn tắc nén muốn. Đây không phải để Sâm Bạch sợ hay nhất phá diệt thánh quang tháo chạy như núi đổ, liên đối thánh thể bên trong đạo tắc cấu tạo đều ẩn có bất ổn chi tượng, đó mới là để hắn tuyệt vọng sự tình. Thánh tổ truyền thừa, quả nhiên khó lường, đáng sợ như thế đạo ý, chính là huyết tổ lão nhân kia nhà đối mặt, chỉ sợ cũng muốn động dung. Cũng là ngoài ý liệu, bên này mới động thủ không bao lâu, bên kia cũng đã vượt qua cấp quan, cũng cường hoành đánh tới, đạo ý chi huyền, nối thẳng đại đạo chí lý, hai tướng được ra, tổn thương vô kế, cái này muốn đến cùng là cái gì độ kiếp chi pháp, quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, phá vỡ lẽ thường. truyền tức, thánh thể cùng đạo tâm Mặc kệ có thế nào thần thông bảo vệ, cũng là sát na cho kia một tổn hại đều tổn hại, nhận khó mà khỏi hắn thương tích. Không biết thế nào, trong lòng của hắn có một cỗ hối hận sinh ra, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên mở heo làm tâm trí mê muội. Chọc như thế một cái khó giải quyết ra hỏa, khiến hiện tại rơi vào nguyên lành, tiến thôi không được. Ừm. vậy mà cũng tinh thông ta ma đạo ba độc thần thông. Hơi tức, sâm bạch lập tức tỉnh ngộ, biết mình chúng cái gì chiêu số, không khỏi răng cắn cắn, cực kỳ phẫn hận. Cũng thua thiệt bản thân là một đời ma thánh, công pháp ma đạo không có không tinh thông, dưới mắt lại cho đối phương xâm nhập đạo tâm, chúng chiêu mới có thể tỉnh ngộ lại này tuyệt diệu vô thượng chi huyết tổ phung bằng vào ta nguy cơ lâm lông mày hắn cũng quản không được nhiều như vậy chỉ có lại lần nữa niệm tụng táng dương thành ý ký thác bên trên tối tâm chi không chút xuống tại nào đó điểm mang đến thành tâm thành ý vô cùng tâm niệm không có cách nào chỉ có thể lại lần nữa mượn nhờ huyết tổ lực lượng chống nổi dưới mắt lại nói kỳ ư ta lại sẽ không cùng ngươi không chết không thôi ngươi làm sao muốn nhiều lần bảo hộ lỗ ra vì thánh cảnh phải tự cường mượn tới lực lượng cho dù mạnh hơn tuyệt cũng chung quy là người khác lại tại lúc này gia không rực dơ biến đổi núi trạch tiêu hết kiếm khí vô ảnh chỉ còn lại có sở Hà Dương thần nhẹ nhàng nhưng ở phía xa, thản như nói, nhưng từng tiếng nhập tâm. Hơi tức, hắn liền xoay người biến mất, chỉ để lại một câu, "Hôm nay nhìn thấy ma thánh thần thông, hy vọng ngày khác có rảnh, lại đến Tỉnh giáo, cáo tử, cùng hắn cùng một chỗ độ đi, còn có kia năm trong tay bảy đại thiên tinh thánh nhân." Đắc thế lại tha người, nói đi là đi, dứt khoát quật càng, nhưng ở như vậy tình huống dưới, thực tế là tràn ngập quỷ dị hương vị. Dù sao trước đây còn có chút không chết không thôi tiết tấu đâu, mà mẹ nó ngươi tổ tông 18 đời. Sâm Bạch đương nhiên không có cái gì tốt luôn ngựa tương đối, thậm chí chửi lên lên, bất quá Trận toàn thân tiêu đốt, đạo tâm run rẩy, để hắn một cơn giận tại ngực, cơ hồ phun máu mà ra. Bản thân hắn nguyên khí, bởi vì Diêu không ra chỉ, là đang nhanh chóng tiêu thăng, phình lên mà động, càng hơn trước đó. Nguyên bản, hắn phải tiếp tục ngượn huyết tổ chi lực, ngăn cơn sóng dữ. Há biết đối phương nói đi là đi, để hắn bạch tuồng phí lớn đại giới, là không có không có đất dụng võ. Làm sao lại không mắng? Tựa như tích lũy hết sức khí chuẩn bị vung ra một quyền, đối phương liền chạy mất dạng, thậm chí liền huy chống không cơ hội đều không có. Thiên lại bị đè nén, cơ hồ khiến hắn đạo tâm mất cân bằng. Hắn lúc đầu không có như vậy không tốt, chỉ là khẩn cầu ra chỉ hai lần lại là bị trọng thương, lại có ba độc tinh hoa độc hại, đủ loại nhân tố đập ra, mới tạo thành tình huống như vậy. Tại xa xôi phương kia, vừa mới có thể hơi trưởng không lấy hắn tồn tại, xác thực cảm ứng được trạng huống của hắn về sau, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, đây thật là cái cơ hội tốt, không nghĩ tới, bánh tử trên trời rớt xuống công việc tốt, Lao tổ ta cũng có thể gặp được một lần. Một vị thái cực thánh cảnh đại viên mãn cường giả, dù cho đối với hắn loại này thủy tổ cấp tồn tại đến nói, cũng là một đạo phi thường mỹ vị món ngon. Về phần bận tâm tình phân còn có đồng tộc cùng loại, thậm chí huyết thống cái gì, hết thảy ném đến trăm triệu bên ngoài vạn giảm lại nói. Đạo thể bị thương Đối phương lại có huyết tổ làm chỗ dựa, Sở hạ tự nhiên không muốn cùng chi tội nhiều dây dưa, Đạ Dương Thần đã phá kiếp thành thánh, như vậy, trốn xa là lựa chọn tốt nhất. Cùng đạo thể khôi phục về sau, liền có thể tiến về diệt thế thánh hỏa nguyên bản vị trí. Vô tận chôn vùi chi trong đất duy nhất có sinh cơ thế giới, bất quá là nửa đường một chỗ rõ ràng đạo tiêu mà thôi, muốn tới kia mục đích chi địa còn cần đi qua 8 chỗ dạng này đạo tiêu, về phần là dạng gì thế giới, liền không được biết, dù sao sẽ không lại là cùng loại thế giới, hơn phân nửa là ma tộc sinh vật sinh sôi không gian. Dương Thần thành thánh về sau, thì phải bắt đầu rèn đúc hỗn độn đạo cơ sự tình, vì tấn thăng thái tố thánh cảnh mà đặt nền móng dương thần cùng đạo thể đều đạt tới thái tố thánh cảnh về sau cả hai liền muốn cùng hòa hợp một tiên thần tan một, nhẹ lên thái thủy thánh cảnh một khi sau khi thành công tiếp lấy liền muốn tìm tứ đại thiên kiếm bổ sung cuối cùng thiếu thốn một điểm vì tương lai tấn thăng thái sơ thánh cảnh làm chuẩn bị tiến vào thái sơ thánh cảnh có được tiên thiên một khí liền có thể bắt đầu sáng tạo thuộc về mình vũ trụ sáng thế sau khi hoàn thành tích lũy viên mãn thì nhưng lấy cuối cùng lên một điểm tiếp một điểm không cho sơ thất muốn chứng đạo thánh tổ tuyệt không dễ dàng Thánh giới có năm tòa trí thượng thánh sơn, phân loại ngũ phương, là năm đại thánh vực trung tâm chi địa, cũng là năm đại thánh tổ cùng năm đại thánh tộc ở chỗ. Năm núi vì thiên hạ chư thánh cộng tôn, lại tên thánh tôn sơn. Phương đông thánh tôn sơn, tên là trời xanh thánh sơn, là một cái tiên vân lượn lở, thải hạ đuổi chiếu, toàn thân xanh đậm kỳ sơn, nó là thần thánh chỗ, nhưng không cao xa, như từ đằng xa đến xem, núi này cùng bình thường cao phong cũng không có trên lệch quá nhiều. Năm tòa thánh tôn sơn, từ ngoại hình đến xem, đều là không sai biệt lắm, nhất chỗ tương đồng, thì là tại kia tối cao chỗ đều có một viên treo chiếu vào thánh châu, từng cái thánh tổ có tổ nguyên thánh châu. Nó liền treo ở Thánh Tôn Sơn đỉnh chót, ngày đêm hào quang phổ thông, hạ xuống quần quần không dứt tổ nguyên chi khí, đại bộ phận phân rơi vào Thánh Tôn Sơn phía trên, một tiểu bộ phận thì tản mát thiên hạ, tràn đầy thánh giới nguyên khí, còn có một số lần theo thiên đạo vận chuyển quy tích, chú thiên dạo chơi, hoặc rơi vào người hữu duyên chi thủ, hoặc đánh giết tiến vào thánh giới ma tộc sinh vật, hoặc cuối cùng hòa vào thiên đạo. Trời xanh Thánh Sơn đỉnh chót, có hơn ngàn bên trong phương viên hoa mỹ cung điện liên miên chập trùng, trong này mỗi tòa nhà, thậm chí mỗi một mảnh đất đạch, đều là suy nghĩ lý thú đặc biệt. Bất quá, lại đẹp kiến trúc, cũng không sánh bằng những cái kia đập vào mắt đồng xanh tươi. Ở khắp mọi nơi xanh tươi, Hoặc cao hoặc thấp, hoặc thịnh hoặc đơn, hoặc mật hoặc sơ, đều đại sảo bất công, để tất cả kiến trúc đều tựa hồ trở thành nó làm nổi bật. Ở giữa, mãnh liệt mà vô so tinh thuần sinh cơ chi khí như mây mũ phiêu nhiên, để người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Chương 267, thanh chất cùng thanh diệp. Trời xanh thánh sơn đỉnh núi phía đông nam cuối cùng có một chỗ đơn giản vị lạc, bên trong một gốc cây hạnh hoa nở khắp nơi, hạnh dưới cây đứng một vị thanh y nam tử trung niên. Hắn mày rộng mắt to, mặt quốc, hoa quan cầm bảo, rất có uy nghiêm. Lúc này như tại trầm âm, lại ẩn có việc và thanh tâm, để hắn khi thì mày lại, khi thì nhẹ giọng than thở lúc này có người đẩy ra hờ khép cửa sân tiến đến bóng người mới xuất hiện thanh âm trước hết phiêu đi qua ta liền biết đại ca tại cái này bên trong người tới thanh niên bộ dáng cũng là thanh y trang phục nhưng so hoa quan nam tử đơn giản nhiều nếu không phải anh tuấn thoải mái từ có bất phàm vần vận, chỉ sợ lớn một số người đều sẽ coi hắn là làm trời xanh thánh tộc bên trong một vị người bình thường hoa quan nam tử gọi thanh trác vì trời xanh thánh tổ trưởng tử giản áo thanh niên thì là tam tử thanh diệp người tìm ta có việc nhìn thấy thường xuyên khó gặp tâm hơi vị này tam đệ tìm đến thanh trác là thu hồi kia kia vẻ u sầu cao giọng hỏi còn không phải kia phá sự tình xích ra lại người đến mỗi ngày thúc đến thúc đi bọn hắn không phiền chúng ta đều phiền thanh diệp nhắc lên người kia sắc mặt liền trở nên không quá tự nhiên bắt đầu ẩn có một kia khó chịu ở bên trong a biết ta liền tới đây thanh trác luốt luốt huyệt thái dương nhẹ nhàng trả lời nhưng thanh diệp đối với hắn thái độ này tựa hồ có chút bất mãn ý nói tiếp ta nói lại ca đã tứ muội không nguyện ý thậm chí không tiếp rời nhà trốn đi tránh né mười ngàn năm đều không trở lại không bằng mấy huynh đệ chúng ta như vậy sự tình lại bẩm phụ tôn nhìn có thể hay không phải thác thanh trác nghe hắn câu nói này sắc mặt nghiêm một chút đang chờ thuyết giáo vài câu Thanh Diệp lại là phất phất tay, xoay người rời đi. Đi đi, ta liền biết lại là kia vài câu, cái gì phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, đại cục làm trọng. Ta thực tế là nghe dính, ta chỉ biết thanh ý là ta thứ muội, nàng không thích sự tình ta cũng không thích, nàng làm lựa chọn, ta cái này làm Tam Ca vĩnh Viễn ủng hộ. Hừ, cậu thí, thánh tổ chí cao vô thượng, không gì làm không được, làm con cái của hắn lại thân bất do kỳ, sống được không được tự nhiên, thật sự là buồn cười. Thanh Diệp ngươi, thanh chắc nhìn qua vị này xưa nay tính tình thoải mái lại mang theo mấy phân kiệt ngạo đệ đệ, có chút đau đầu cũng có chút tức giận nhưng ngấm lại cũng liền thôi nhà mình tứ muội sự tình cũng coi là huyên náo toàn bộ thanh giới đều nhao nhao dường dường bây giờ xích ra tấp nập tới cửa đến thúc dục càng làm cho thanh gia mặt mũi có chút không nhịn được cửa hôn sự này là hai nhà thánh tổ lập thành bây giờ nhà mình phụ tôn bế quan không ra đan thiên thánh tổ cũng không lên tiếng thanh chắc cái kia bên trong làm được chủ chỉ có thể trước tìm tới nhà mình tứ muội lại nói hôm nay tới thanh ý cái này ngày xưa nơi ở chính là muốn tìm ra một hai nàng ẩn nút nơi nào manh mối có tin tức tìm tới thanh quyền rồi trong hư không một kia biến hóa vi diệu truyền đến để thanh chắc bắt được thật vui mừng Vì tìm tới tướng muội, xích gia phái gia không ít cường giả đi muôn vạn vũ trụ tìm kiếm. Thanh gia đồng dạng không hạ xuống về sau. Lúc này vượt qua ngàn tỷ hư không đưa tin mà đến, thì là thanh gia một vị thánh nhân khách hành, cũng là phái gia cường giả một trong. Nô, vậy mà đi vào Thái cực thánh cảnh, theo lý thuyết, cơ hội là không thể nào. Hắn đến tuột cùng ở đâu bên trong đạt được đại cơ duyên. Sau đó tin tức để thanh chắc có chút ngoài ý muốn. Cho dù ở thánh nhân tầng tầng lớp lớp thánh giới bên trong, một vị tân tấn thánh nhân cũng là một kiện kinh động thiên hạ chuyện lớn. Nếu như tại thánh giới bên ngoài lời nói, trừ thánh tổ cấp vũ trụ bên ngoài, mỗi một vị mới thánh nhân sinh ra thì báo hiệu lấy một cái cũ vũ trụ vẫn diệt. lấy thanh quyền tư chất có thể tiến vào đế cảnh đã xem như đến cuối cùng lại không nghĩ rằng hôm nay là liều ám hoa minh hiệu nhất thôn không có ý tứ ta lập tức tới ngay hắn nghĩ nghĩ lập tức truyền về tin tức trước đây sích gia nhị thiếu từng tiết lộ qua trời xanh chi khí tại hồng nguyên vũ trụ xuất hiện qua mà lại là động phá ngàn trọng hư không thanh thế lớn không phải đế giả không thể chẳng lẽ thanh quyền lần này tấn gia cùng hồng nguyên thánh tổ truyền thừa cũng có quan hệ cũng không phải không có khả năng ngày xưa hắn cùng tứ muội từng tại hồng nguyên thánh tổ tọa hạ nghe giảng quá nhiều năm Như tại Hồng Nguyên vũ trụ đạt được một chút thánh tổ di trạch cũng là chuyện rất bình thường. Vô tận chôn vùi chi trong đất, trừ cực tiểu số ẩn tàng sâu vô cùng không gian, tuyệt đại bộ phận không gian đều là tràn ngập đủ loại hỗn bạo đến cực điểm đạo tắc chảy đầm địa, cho dù là thánh giả ở bên trong làm thời gian dài xuyên qua, cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Trừ phi có lần tránh lộ tuyến, lại hoặc luyện thành không tổn hại bất diệt tiên tiên một khí, mới có thể ở bên trong có chỗ miễn trừ. Ngay cả như vậy, Sở Hà đến thứ chín đạo tiêu thời điểm, cũng là cảm thấy không chịu được nổi, nếu không phải thánh thể cùng thánh thần hấp lực, thật là khó mà kiên trì. Bởi vì đạo thể bị thương quá nặng, cần thời gian đến tĩnh dưỡng, trước đó hắn tại cái thứ tư đạo tiêu chỗ dừng lại trọn vẹn trên trăm năm, cho nên vượt qua chín cái đạo tiêu thời điểm, khoảng cách cùng xâm bạch đại chiến thời gian đã là hai trăm năm hơn sau. tại cái này mênh mông vô biên dị địa bên trong đột hành, dù cho thần thông như thánh giả cũng muốn như là phạm nhân đối mặt biển cả như vậy bất lực. những này còn tại kỳ thứ huyết tổ tại đạo tâm bên trên dấu vết, lúc gần lúc hiện, dường như một tuyến xa xa mà bó, để sở hạ cảm giác rất là không tốt. hôm nay có này nhân, tương lai cũng muốn tất nhiên cùng vị này làm kết thúc, về phần là uống rượu bàn xuống, bắt tay giảng hòa, hay là uống thả cửa đại chiến. Không chết không thôi, nói cho cùng, còn phải nhìn tâm tình của đối phương. Thủy tổ cấp cường giả, trừ cao cao tại thượng năm đại thánh tổ bên ngoài, cơ bản đều là có được tiên tiên một khí thái sơ thánh giả, mà lại là cùng giai cảnh giới sâu nhất, thần thông nhất hùng hồn. Bất quá Sở Hà không có đem những này quá để ở trong lòng, tại kia năm tòa cao cao tại thượng vị phong trước mặt, không phải cố ý lèm pha, cái khác thủy tổ cấp cường giả thật không đáng nhắc tới. Là cái này bên trong. Nhưng là, làm sao đi vào đâu? Nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng, Sở Hà có chút do dự. Nhưng thấy chỗ kia, là một cái hơn nghìn trượng phương viên ngay cả Thánh Y đều có thể ẩn ẩn khẽ động lỗ đen, vô số chạy xiết đạo tắc chạy đầm địa mãnh liệt mà vào, để nó có chút giống một trong đó xoáy vòng xoáy. Đạo tắc chạy đầm địa vốn là táo bạo đến cực điểm tồn tại, mãnh liệt như vậy hội tụ đến xung vào, lại quỷ dị không có chút nào tản âm, là cực độ tinh mịch, khác hẳn với thường thức phương thức vật chuyển. Dấu giếm kia kia nguy hiểm, không có trốn qua Sở Hà cảm ứng. Cái này trong lỗ đen, tựa hồ có một ít khác đồ vật, hoặc là nói là trời sinh trong đó sinh vật. Sở Hà thánh thể, là cảm ứng được kia tia khí tức như có như không. Tắm rửa lấy diệt tuyệt, tính lặng, hắc ám cùng tinh hoa còn có vô cùng đạo tác lực lượng mà thành sinh linh, đến tuột cùng là thế nào cường đại, Sở Hà không biết, chỉ biết nhìn thoáng qua kia kia khí tức, đã làm cho mình cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến vào trong cái này. Cùng Sở Hà tương phản chính là, hồn hải bên trong chín đoá diệt thế thánh hỏa, lại là đối phát hiện này mà phá lệ phản ứng kịch liệt, cơ hồ nửa hơi ở giữa, xem trạng bọn chúng đều đều tràn ra, yếu ớt mà chuyển, không ngừng phóng xuất ra thật lớn hỏa lực, để Sở Hà toàn bộ hồn hải cũng bắt đầu sôi trào lên. Bên trong, còn có một chút cảm xúc, thèm nhỏ dãi. Chương 268, Thái cổ ca diệt thế thánh hỏa loại này nguồn gốc từ thiên tính mà thành cảm xúc tràn ngập tham lam cùng bá đạo để sở hạ cái này một vị chủ nhân không chế nó bắt đầu có chút phí sức liên hồng nguyên thánh tổ đều không thể thấy được toàn cảnh nó theo phẩm giai càng lúc càng cao chỗ thể hiện ra hiện lực lượng cũng là càng lúc càng đáng sợ càng lúc càng khuynh hướng hắc ám hủy diệt chi thuộc nhất là trong này hấp thu mấy ngàn năm đạo tác chạy đầm địa tinh hoa về sau mỗi một lần dị động đều là không như bình thường có khi sở hạ ẩn có ảo giác có thể tịnh hóa bản thân đạo tâm nó phải trang tại lấy đặc biệt bản chất chi lực đang âm thầm ăn mòn đổi thành hoặc thay đổi một cách vô tri vô giác lấy đạo tâm của mình chỉ là Đối với sợ Hà tình cảnh trước mắt đến nói, diệt thế thánh hỏa cứu cực là cái gì, cũng không cần quá nhiều kiêng kỵ cùng cảnh giác, tương lai đối kháng năm đại thánh tổ, cái này vô thượng bản mệnh chi hỏa, tất nhiên là chỗ dựa lớn nhất, mạnh nhất át chủ bài, không, có một trong. Biết bên trong đồ vật chân chính trô đáng sợ, sợ Hà Từ sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mặc cho diệt thế thánh hỏa đi làm cản cùng tổn phệ, tại tốn hao một chút tâm lực đến cưỡng ép hấp chế nó dị động về sau, thì nhanh lên đem ẩn nguyên che trời pháp thôi vận đến tối cao, chọn vẹn lui lại hơn trăm bên trong, ẩn vào trong chân không. Cũng đua thiệt hắn phản ứng đầy đủ nhanh. Tại kia sâu bên trong tới lui sinh vật đáng sợ, lúc này là lần theo hắn lùi về thánh y vết tích mà như điện xuyên toa không ra đến, quả nhiên là nhanh chóng vô so, không thua bất luận một vị nào thái cực thánh nhân tốc độ bay, Sở Hàn nếu là trễ đi nửa bước, khó thoát cùng nó chính diện tương đối hạ trạng. Hoa cá, sẽ rách trầm đục được khởi, Sở Hàn nửa trước hơi thở chỗ phương viên trăm dặm không gian, trong lúc đó đều sụp đổ nội liễm hầu như không còn đi, mà kia tính mịch trong bóng tối tâm lý, có một đầu hơn trăm trượng lớn nhỏ, hình thái cùng loại thần lẫn sinh vật màu đen tại trái phải tìm đòi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nó mục lấy mấy tầng yếu ớt ánh sáng sám, cái này mấy tầng yếu ớt ánh sáng sám bên trong hàm ẩn lấy ám tịch cùng hủy diệt cùng hắc ám đạo tác dị thường hùng hồn. sở hà vút qua thánh ý hơi đụng vào, ngay mắt là cho trừ khử hầu như không còn. nó rộng lớn trên lưng có hai cặp vảy vũ âm vũ tính mịch dài cánh mở ra, có chút đập động liền siêu trật ở giữa ngàn vạn trọng không gian phong bạo sinh ra, lắc lư chung quanh sụp đổ không gian sinh ra từng vòng từng vòng gợn sóng. thái cổ cá cốc, tại thánh giới hoặc xung quanh khu vực, phàm là mang theo thái cổ hai chữ tại danh tự trước sinh vật, mặc kệ thiên phú cùng huyết mạch cấp độ như thế nào, không khỏi là đê thánh giả không dám chọc tồn tại. Nhất là thái cổ cá cóc loại này tại vô tận chôn vùi chi hạch tâm chỗ sâu sinh tồn, nó thần thông càng là đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, thái cổ cá cóc là quần cư sinh vật, một đầu xuất hiện thì nói rõ phụ cận còn có cái khác tồn tại. Chiếm chiếp. Quả nhiên, chuyển tức một tiếng bén nhọn thanh âm chợt đến, lại có một đầu hình thể nhỏ hơn một vòng thái cổ cá cóc xuất hiện lúc trước đầu kia bên cạnh, cả hai tiếp lấy liền tương hối nào cắn chơi đùa lên, kích thích trùng điệp hắc ám chiều dâng, tứ ngược 10000 giặm chi địa. Không thể nghi ngờ, trước đó giờ hạ cách có chút gần, là cho lớn đầu kia thái cổ cá cóc bắt được một tia nửa hào khí tức tiếp theo mà tìm tới, còn tốt hắn cơ cảnh lui phải nhanh, nếu không muốn thoát thân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn lấy bọn chúng tùy ý trêu đùa ở giữa sở sinh liền động tĩnh, liền có thể suy đoán ra thực lực của bọn nó chí ít siêu việt thái cực thánh cảnh, mà hồng nguyên thánh tổ để lại trong tin tức, càng la đề cập hắn lúc ấy từng gặp mấy đầu thái thủy thánh cảnh cấp độ thái cổ ca gốc, diệt thế thánh hỏa nguyên thủy chi địa như thế hung hiểm, thật không có để sở hạ quá nhiều kinh ngạc, chỉ cần cùng thời cơ đến, lặng yên tiến vào nó bên trong, vấn đề không lớn. bất quá tại cái này cùng cảm ứng chi lực vô cùng cao minh thái cổ sinh vật trước mặt lấy sở hà tu vi tăng thêm ẩn nguyên che trời pháp cũng là hơi có vẻ không đủ hơi không cẩn thận chỉ sợ liền sẽ cho bắt được chân thân khó thoát dây dưa kịp thời thối lui sở hà cũng không có cách đến rất xa hắn không ngừng thay đổi vị trí du tẩu xuyên qua chồng chất không gian không ngừng lại được khác yên lặng chờ đợi thời cơ tại bình thường thời gian bên trong diệt thế thánh hỏa nguyên tổn chỗ kia không gian là thuộc về rất nhiều thái cổ cá cốt tấp nập hoạt động địa phương theo hùng nguyên thánh tổ thuyết pháp lấy bảo vệ để hình dung tương đối chuẩn xác không thể có được nghiền ép thực lực của bọn nó liên chỉ có thể chờ đợi đi săn thiên địch của chúng đến, đến lúc đó, vùng này sẽ trở nên 10 điểm thanh tĩnh. Nhưng mà, sở hạ không ngờ tới chính là, hắn không có đợi đến thái cổ cá cấp thiên địch, lại là đụng vào một kiện đủ để cho hắn thừa cơ xông tiến vào mục đích sự tỉnh. Kia là một đạo thấu triệt vạn giới màu xanh kỳ quang, uy nghiêm sắc bén, không biết chạm phá bao nhiêu tầng không gian, liền ngay cả sở hạ cũng không thể truy cứu nguyên điểm. Kỳ dị là, cái này đạo thanh sắc kỳ quang sắc bén vô so, nhưng bành chướng bát phương khí tức, lại là tươi mát với nhuận, bên trong sinh cơ mạnh mẽ, để người tiếp xúc gần có vui mừng cảm giác đạo này sắc bén thanh quang kình thiên trụ sở đến là đem hơn một tỷ bên trong phương viên thái cổ cao cốc đều một khẽ hấp dẫn mà đi sở hà mặc dù ngay lập tức nắm lấy thời cơ tiến vào diện thế thánh hỏa nguyên tồn chi địa nhưng hắn lại có nó hắn ý nghĩ cũng khó trách hắn do dự cái kia đạo sắc bén thanh quang là vật gì phát ra hắn nhưng là rõ ràng thanh long thiên kiếm đã từng hồng nguyên thánh tổ cầm lấy dương danh thánh giới bốn đem thiên kiếm một trong, tương lai khai sáng mình thánh tổ cấp vũ trụ đặt nền móng một tròng anh rất nhanh kỳ dị uy minh đem sở hà kia kia do dự phân tâm đánh nát trong lòng tiếp theo mà chấn động mạnh mẽ vừa tiến vào kia thần ẩn không gian về sau. Ngũ giác lục thức, thậm chí thanh ý, đều một một mông lung đục mang lên, nhưng lại có một loại cảm ứng rõ ràng vô so. Tựa hồ độ bên trên một tầng dày đặc cụ rồi thắt quang, mang theo ngọn lửa màu đen huyền quang, vô số huyền diệu tin tức cùng dị lực gào thét như dòng lũ, vây quanh mà đến, để sở hà dường như thể hồ có đỉnh, nhưng lại đầu đau mưa nước, quanh thân không thể tự kiềm chế. 100.000 nặng xoay tròn cùng mất trọng lượng cảm giác xung kích vây quanh đồng thời, không gian trung quanh nháy mắt ngàn màu vạn dạng, đều là sinh diện không ngừng, luân chuyển như điện, rõ ràng là từng cái vũ trụ sinh ra, sinh trưởng cùng hủy diệt quá trình. Không được, cơ hồ nháy mắt liền cho bóc ra bản thân trưởng khống chi lực. Sở Hà Linh Đài đột nhiên một cái thanh linh, vậy mà lúc này lại là trễ, hồn trong nước chín đóa diệt thế thánh hỏa bắt đầu nghiêng trời lệch đất. Bọn chúng nở rộ như liên, chậm chậm mà chuyển, đem xâm nhập tiến đến huyền ảo tin tức cùng lực lượng một một thu lấy, mãnh liệt hỏa lực bội phát như hồng, đem Sở Hà hồn hải trung dương thần phá tan, sụp đổ. Cơ hồ vĩnh hằng bất diệt thái cực thánh cảnh dương thần cứ như vậy phá hủy, cố lực lượng này là cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Đâu chỉ dương thần, liền ngay cả phía ngoài đạo thể cũng tại tiêu tán. Nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng, là phá tan, cũng là tại dung hợp, là thu nhận, cũng là tại bị hấp thu. Cơn linh tại loại này cực kỳ huyền diệu hút tạp súng kích dưới run rẩy, thất tình lục dục quần quẫn như biển, đạo tâm tựa hồ cũng tại tan dã mê ly. Nhất là cảm giác mãnh liệt thì là kia cô ủ rột đến cực điểm ánh mực hắc viêm, giả thiên tế địa, bao dung hết thảy. Nguyên lai thì ra là thế. Trong lúc đó, Sở Hà gào thét. Chương 269, Thiên kiếm chi bi. Vô tận trôn vùi chi địa nào đó chỗ sâu, một trận kéo dài không biết bao lâu đại phong bạo cuối cùng cáo yên tĩnh nhẹ nhàng, phục có mấy đạo thân ảnh rõ ràng hiện hiện ra. Bọn hắn tại ngoài mấy trăm trượng đứng xem một đạo không ngừng kịch liệt dây rùa cường ngạnh giam cầm từ đó gây nên không gian xung quanh gợn sóng không ngừng hình rồng kiếm quang, không nói một lời. Hình rồng kiếm quang vì màu xanh, hẹn dài hơn một trượng, duy tiêu duy diệu, cùng vật sống không khác. Nếu không phải toàn thân tán phát kiếm ý tinh thuần cùng sắc bén đến cực điểm, người bên ngoài thấy chi định tưởng rằng một đầu tiểu thanh long. Rốt cục, trong đó một vị toàn thân huyết quang lượn lờ tu sĩ đưa tay ra, liền muốn cách không vận hóa thần thông, đem nó bỏ vào trong túi. Đồng thời hắn còn ha ha cười nói, ha thanh long thiên kiếm, thanh liên kiếm thánh, thật sự là ngoại ý muốn đại hỉ à. Cái này một vị không là người khác chính là lúc trước sở hà mới vừa tiến vào vô tận chôn vùi chi địa gặp cũng có qua đại chiến xâm bạch nhưng là lúc này xâm bạch đã không phải ngày xưa xâm bạch hoặc là xưng là huyết tổ phân thân muốn càng là thích hợp điểm mặc dù mất đi sở hà con cá lớn này nhưng là đi săn đến thanh liên kiếm thánh cùng thu hoạch được thanh long tiên kiếm đối với huyết tổ đến nói thật sự là mấy ngàn đến việc tốt nhất bên người mấy vị ma thánh vội vàng chúc mừng liên tục cùng có với nhiên bây giờ sự tình đã thành huyết tổ hứa hẹn khen thưởng liền muốn tới tay không khác một trận không nhỏ tạo hóa đương nhiên là vui vẻ vô so dưới đấy bọn y nguyên có chút tim đập nhanh có chút nghĩ mà sợ kia cho thái cổ cá quóc trọng thương đến cực điểm thanh liên kiếm thánh, lại còn khó giải quyết như thế, mấy người liên thủ, có huyết tổ vô thượng gia chỉ mấy lần, y nguyên sắp đại chiến hơn trăm năm, diễn phần mình liều lên trọng thương mới có thể đem nó diệt sát. a, chốc lát, sâm bạch vị này huyết tổ phân thân phát hiện, mình cách không vận hóa chi lực như châu đất xuống biển, không biết gì đi, không thể cầm tiếp theo tác dụng tại thanh long trời trên thân kiếm. sau một khắc, để hắn kinh sợ sự tình bỗng nhiên phát sinh, kia thanh long thiên kiếm không biết sao là mạnh mẽ vĩ lực, vậy mà tại một tiếng thương càng kiếm minh về sau, xuyên thủng hắn thần thông giang cẩm, phá không bỏ chạy, còn có như thế lực lượng lượt lại là ta sơ sẩy. Không đúng, không phải ta sơ sẩy, mà là kiếm này chẳng phá chỗ. Sâm Bạch nhìn ra trong đó một hai kỳ quặc, không khỏi nhướng mày, thân hình lập tức trốn vào chân không, đuổi theo thanh Long Tiên kiếm đi. Kính biến ngay tại sân nhà, mấy vị hướng Sâm Bạch xu nịnh nói chúc ma thánh còn không có tỉnh táo lại, khỏe miệng đều treo đang ý cười, chính chủ lại không biết gì đi. Nửa ngày, bọn hắn lấy lại tinh thần, đều kêu lớn lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao liền đi, huyết tổ đại nhân sẽ không? Tiên nào, huyết tổ lão nhân ra ông ta sẽ không nói không giữ lời. Hắn dù sao cũng là chúng ta ma tộc cao nhất mấy vị thủy tổ một trong, hứa hẹn những vật kia đối lão nhân gia ông ta đến nói, quả thực cùng đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm. Là ngươi? Sâm Bạch rất nhanh liền nhìn thấy chính chủ, cảm thấy mới là minh bạch, đối phương là cố ý dẫn mình tới. Mà Thanh Long Thiên kiếm giờ phút này hóa thành một đầu sừng sững cự long, cùng trước đó xích hơn tiểu Thanh Long ngày đêm khác biệt, nó góc cạnh chênh vênh, khí tức uy nghiêm mênh mông, cao ngạo xoay quanh tại người kia sau lưng, hai mắt có đoán hận chi ý, phong hàn vô so, tập trung vào Sâm Bạch. Sở Hà nhìn qua cái này, một vị ngày xưa cũng địch Từ Tô nói, kiếm này vì cố nhân của ta di vật, mong rằng huyết tổ hạ thủ lưu tình. Nếu như ta không nói gì, Sâm Bạch con mắt hiếp hiếp, lạnh lùng trả lời. Ám bên trong, hắn lại là có chút kinh tâm, vừa đối mặt phía dưới, bản thân lại không thể phát hiện đối phương cảnh giới sâu cạn, ngay cả một hai vết tích đều không thể tìm tòi nghiên cứu đạt được. Làm sao có thể? Sâm Bạch cố này phân thân trải qua mấy lần vô thượng gia chỉ, đã sớm vượt qua thái sơ thánh cảnh, có được ổn định thái to thánh cảnh sơ dai thực lực, thậm chí ngay cả đối phương nền tảng cũng nhìn không ra, cái này là làm sao làm được? Huyết tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Có ý tứ? Tiểu gia hỏa này nhất định phải bắt lại, trở về hảo hảo nghiên cứu. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đối với đạt được Hồng Nguyên Thánh Tổ truyền thừa đến nói, đều là đằng giá. Gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, Huyết Tổ liền làm ra quyết định. Thường ứng hắn suy nghĩ, thì là quanh thân huyên náo đến cực điểm khí cơ, còn có diêu không mà rơi to lớn thành ý, bao phủ bát phương, cấu trúc lấy đến áo biến hóa. Một sát na, 10.000 dặm phương viên không gian đều là vì một trong tắc nén. Ngay cả mỗi giờ mỗi khắc đang gầm thét lấy đạo chảy đầm địa đều tính mấy phân, cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt quang. Thủy tổ cấp vô thượng gia trì, sắp thực vô xa không giới, cực kỳ khủng bố. Tại vô tận chôn vùi chi địa này cũng phức tạp địa giới, cũng có thể điều khiển như cánh tay. Nhưng là người chân thân không đến, chỉ là phân thân, chớ nói Thái Tố Thánh Cảnh Tu Vi chính là Thái Thủy Thánh Cảnh, ta cũng không để tại mắt bên trong. Sở Hà lạnh nhạt nói ở giữa, đã là xuất thủ. Đối phương muốn vô thượng gia trì, tự nhiên sẽ không nốc đến chờ người ta xúc kình hoàn tất lại đánh. Hóa thành hình rồng thanh long thiên kiếm, trước hắn nửa bước làm ra phản ứng, chen một tiếng đồng thời, đã là dáng lâm tại sâm bạch trên đầu vài thước chỗ, ngang nhiên một chảo vua xuống, kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa gào thét như sấm. Cái gì? Sâm bạch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chớp mắt liền bị sắc bén kiếm ý chém thành hai nửa, tiếp theo mà cho ngàn vạn đạo kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, ép vì nhẹ bụi. Thánh cấp ma thể, phòng ngự cường hãn vô so, bình thường thánh khí cũng không dễ dàng tạo thành tổn thương, há biết thái tố cấp ma thể, lại ngay cả sở hà một kiếm đều chịu không nổi. Một kiếm này, tra cứu kỹ càng, thật không đơn giản. Đầu tiên là chạm phá hắn diêu không mà đến thánh ý bao phủ, lại phá thần thông giới vực, tiếp theo là vô thượng gia trì. Cái này, chính là thanh long thiên kiếm thực lực chân chính. Cùng trước đây giao thủ thanh liên kiếm thánh hiện ra uy lực so, quả thực là khác nhau một trời một vực cũng là như thế tranh vanh mới không phụ năm đó hùng nguyên thánh tổ bốn kiếm đi thiên hạ bại tận thánh tổ phía dưới cao thủ y danh hiển hách suy nghĩ mới lói lên sâm bạch cố này phân thân liền cùng hắn chân thân đoạn mất cảm ứng ngay cả để hắn thi triển huyết đột thời gian đều không có sau cùng cảm ứng bên trong trừ đồng bột kiếm khí bên ngoài còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị đó ý đây là đáng chết có được thủy tổ cấp thực lực hắn chuyển tức liền biết kia một tia đốt ý đến từ cái kia bên trong không khỏi nổi giận vậy mà là tay chân của đối phương mà lại thần thông quỷ dị vô so trong khoảnh khắc một tia đốt ý hóa vào tia hỏa lực bốc hơi công phạt kinh người thình linh thẳng vào đạo tâm của hắn, muốn ngay cả hắn lập đạo căn bản đều muốn thúc phạt đi. Đáng ghét, huyết tổ gầm thét, vang vọng vô biên huyết hải, nhấc lên thông thiên sóng lớn, bên trong không ít ma vật trực tiếp cho nát thành bụi mịt, mất mạng đi. Sở Hà nhìn qua cho diện thế thánh hỏa thôn vệ hầu như không còn sâm bạch thánh thể, không lo không vui, đưa tay triệu hồi thanh long thiên kiếm. Sau đó, hắn muốn đi thánh giới tìm còn lại thiên kiếm, mau chóng đem bốn kiếm tề tiểu, khai sáng thánh tổ cấp vũ trụ. Không thể nghi ngờ, còn lại thiên kiếm đều tại xích ra người tay bên trong. Chu Tước Tiên tôn đám người thủ nhất định phải làm đến một trận. đương nhiên, nếu như có thể. Hắn hay là sẽ tận lực tránh sớm như vậy cùng Đan Thiên Thánh tổ chính diện trong đỡ. Chương 270, cái khác thiên kiếm. Bất quá trước khi đi, hắn luôn trước cùng một vị cố nhân từ biệt. Tâm niệm cùng một chỗ, hắn đã là đến một chỗ non xanh nước biếc, chim hót hoa nở rực cảnh. Ngay phía trước có một cái không cao núi, sườn núi có một đạo thanh tuyền uốn lượn mà xuống, cái nào đó chỗ góc cua tọa lạc lấy một gian lịch sự tao nhã phòng nhỏ. Phòng nhỏ trước có tiểu đỉnh, xung quanh cánh đồng hoa khắp nơi, cây ăn quả như rừng, trong đỉnh đang có một vị thanh y giai nhân vây lượn pha trà. Sau một khắc, Sở Hà đã xuất hiện tại tiểu đình bên trong cũng ngồi xuống, đem gia nhân vừa mới châm trà ngon nóc từ mà xuống, luôn miệng nói trà ngon. Gia nhân cười nhạt một tiếng, thật sự là châu gặp mẫu đơn. Ngươi muốn lên đồ rồi. Sở Hà nhẹ gật đầu, trả lời, Hồng Nguyên Đạo tổ mấy món di vật còn tại người khác trong tay, thuận tiện, ta giúp ngươi bóp chết con kia làm cho người ta đoán con rồi, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể về nhà. Nếu là người trước mặt vì Thánh Tổ, lần này ngôn nữ, tất nhiên sẽ gọi thanh y mừng rỡ, chỉ là Sở Hà tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, chưa đợi nàng mở miệng, liền nói, ta cùng tên kia có cửu hận bất cộng gái thiên. Dù cho không có chuyện của ngươi, ta lần này tiến đến cũng là muốn giết chết hắn. Thanh Y nghe vậy thì không nói, nàng sớm từ cố hẳn cùng Thanh Linh Tông người miệng bên trong biết được trong cái này ân đoán, nói là không đội trời chung cũng không chưa qua. Quay qua Thanh Y, thì hề, sở hà không có đi quấy rầy Thanh Linh Tông bọn người, mà là trực tiếp rời đi chỗ này không gian. Phu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại một đóa to lớn mực sen bên cạnh. Đóa này mực sen vì vô số diệt thế thánh hỏa tạo thành, thiêu đốt thiêu đốt mà đốt, thường phát quang, chừng mấy trăm triệu bên trong phương viên. Từ bát phương vào tới. Tinh thuần tới cực điểm đạo tắc chảy đầm địa là trở thành nó hấp thu nuôi phân, nó tốc độ cắn nước, dù cho thủy tổ cấp thánh nhân thấy cùng, cũng là muốn trợn mắt hấp mồm, kinh ngạc năng giải. Đây là muốn thần thông bực nào mới có thể như thế vô kiên kỵ đến thôn vệ đạo tắc chạy đầm địa, mới sở hà chỗ đi vào chỗ kia thiên địa, thì như giới tử dấu ở mực sen nào đó một chỗ, cho dù là thủy tổ cấp thánh giả, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được đi ra. Cho nên đối với chỗ kia tạm thời an trí chi địa, sở hà hay là rất yên tâm, lại đến thánh giới chuyến đi là không có bao nhiêu nỗi lo về sau, cùng đoạt lại cái khác thiên kiếm diệt thế thánh hỏa đem toàn bộ vô tận chôn vùi chi địa đạo tắc chảy đầm địa thôn vệ sạch sẽ, lại tìm đến nào đó người về sau, chính là khai sáng thánh tổ cấp vũ trụ thời điểm. nay cùng thiên mệnh đến nay đều khó có thể tin. hắn thì thào một câu, thân ảnh chính là biến mất. đan thiên thánh vực, lang tiêu trời, trung ương thiên châu, cùng ôn nhuận thanh lương huyền thiên thánh vực tương phản, cái này bên trong là tràn ngập lửa nóng hừng hực khí tức, là thích hợp nhất hỏa trúc tu giả tu hành địa phương. dựa vào kia trong minh minh một tuyến cảm ứng, sở hà sớm đã khóa chặt đối phương chính xác chỗ, không có phí bao nhiêu thời gian tìm tới cửa đi. lang tiêu trời trung lương thiên châu là lang tiêu trời khu vực hải tâm cũng là nhất là phồn vinh ô nào địa vực, cho dù ở rộng lớn vô biên đan thiên thánh vực, cũng là có thể xếp hạng trước 8 tồn tại. Tại cái này bên trong, lúc nào cũng có thượng thừa đan khí kỳ ảo sẽ cử hành, cũng có để người huyết dịch sôi trào bất kể sinh tử luật bàn, càng có đủ loại cơ hội đầy đủ hiếm thấy vật liệu bán ra. Nhưng là, tất cả mọi thứ tinh hoa lại là ở trung ương tiên châu thần tú các. Chỉ có tiên tôn trở lên tu vi mới có tư cách tiến vào thần tú các. Nhưng mà, hôm nay thần tú các lại là đem rất nhiều tiên tôn khách chọn mời ra, chỉ có đế giả mới có thể lưu ở trong đó. Thần tú các trung quanh có trăm tòa lầu cao bảo vệ. Gian phòng trí ít có hơn ngàn số lượng, mặc dù hoàn cảnh ưu việt, nhưng thu phí hơi đắt, cho nên vào ở xuất từ trước đến nay không vượt qua được bảy thành. Thần tú cấp cao tầng bất kể tổn thất đến lớn thanh trạng, hẳn là có đại nhân vật đến. Là ai à, bá đạo như vậy, ta ở đây thanh tu mấy trăm năm, chưa hề gặp qua chuyện như vậy, thật sự là tức chết bản tôn vậy. Còn có thể là ai, Xích Gia nhị thiếu thôi, chỉ có hắn mới phô trương như thế lớn. Ai, thật là xui sẹo, vốn còn nghĩ thừa dịp viên mãn, có thể ở đây nhất cử góc quan. Rất nhiều tiên tôn cấp tu sĩ mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng rất nhanh tán đi. Tại Đan Thiên Thánh Vực, Xích Gia chính là đại chúa tể. Chớ nói hôm nay đổi bọn hắn ra ngoài, chính là tất cả đều diện sát đi, cũng không có gì lớn không được. Năm đại thánh vực bên trong, xích gia làm việc là bá đạo nhất. Trừ xua Tan Tiên Tôn cấp tu giả, cũng không lâu lắm, thần tú các còn đem trong vòng phương viên chăm dặm trận pháp đều khởi động, cũng tận dụng mọi thứ bày ra cấm chế dày đặc. Trong lúc nhất thời, tầng tầng tiên quang dâng lên, thất thải lục lẫy, thuộc tính khác nhau, đạo văn lưu động, hoặc hành hoặc tùng, hoặc thẳng hoặc cong, hoặc che đậy hoặc che đậy, hoặc hoặc can. thằng đem thần các trăm tòa lầu cao ở đi. Như thế thủ vệ cùng phòng hộ, chớ nói đế giả khó có cơ hội chui vào. Chỉ sợ bình thường thái cực thánh giả cũng làm không được tiến vào lặng yên y mắng. Ở ngoài ngàn dằm một tòa lầu cao tầng cao nhất, Sở Hà bằng đứng ở cửa sổ, thần thú các tất cả biến hóa vào hết trong mắt của hắn, đáy lòng của hắn cũng sáng tỏ, có người mang theo Chu Tức Tiên kiếm cùng Bạch Hổ Thiên kiếm vừa rồi bên trong truyền tống trận ra, phía ngoài pháp trận liền phát động, chủ trì việc này tu giả thật đúng là cẩn thận vô so. Chỉ là, thần thú các cấm chế dạy đặc cùng nói trận mạnh hơn, cũng không chịu được hắn nhẹ nhàng một chỉ, dĩ không có hành động, bởi vì hắn phát hiện một ít khó lường manh khoẻ, để hắn ý tưởng khác. Vậy mà là Thái thủy thánh cảnh tu vi ma tộc cường giả. Tại thần tú các xích ra cùng bạch gia đông đạo tu sĩ, tu vi cao nhất mới thái cực thánh cảnh tượng ra, chắc không được phát hiện không được đối phương. Sở Hà nhíu mày, vốn định liều lĩnh đánh tới, lật tay ở giữa chiếm bạch hổ thiên kiếm cùng chu tức thiên kiếm liền đi, há biết còn có cao thủ như thế tiềm phục tại trùng điệp bầu trời bên trong. Đương nhiên, một vị thái thủy thánh giả muốn để hắn dừng tay, kia là không thể nào, hôm nay hắn nhất định phải được. Muốn là đối phương cũng là ngấp nghé kia hai thanh thiên kiếm, đó chính là việc tốt nhất, vừa vặn mượn bậc thang bên trên phòng. Như đối phương nói ý không tại thiên kiếm, hoặc tại cái khác, cũng là chuyện tốt, có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, khỏi phải bại lộ thân phận dẫn tới năm đại thánh tổ rủ xuống chú gần như chỉ ở mười mấy hơi thở về sau kia cất dấu thái thủy ma giả liền hoàn thành bố trí ngang nhiên xé rách thiên cung một tấm hắc sắc 10.000 dặm màn trời khoanh khắc bao lại thần tu cát thần tu cát kia có được có thể chống đỡ cản thái cực thánh giả chi lực phòng hộ tại phương này màu đen màn trời trước đó thậm chí ngay cả một cái bọt nước nhỏ cũng không bằng liên phá diệt cũng không kịp liền im mắng trừ khử đi đương nhiên cho dù là thái thủy thánh cảnh cường giả bị mạnh nhất yếu tuyệt thế nghiên ép nhưng cũng không thể tại trong khoanh khắc đem mấy vị thái cực thánh giả lao đi có mấy đạo trướng mắt hào quang xé mở trung điểm tấm màn đen, có sâm hàn sắc bén, cũng có hừng hực lửa nóng, đều vọt động không ngừng, phát ra từ hào quang của ta, nhưng đả mắt, đều khí thế cùng quang mang rơi xuống, trở nên như lưu hình suy nhược, sắp bị diệt tới nơi. Dù sao Thái Thủy Thánh cảnh lực lượng, Siêu Việt Thái cực Thánh cảnh hai cái tầng giai, lại là toàn lực nghiền ép đến, thực tế là quá khủng bố. Chỉ là rất nhanh, liền có một tiếng đánh vỡ hư không gầm thét bao tổ ra, vang vọng trăm triệu bên trong, người nào dám hái ta phệ nguyên ma thánh Chương 271, Cự tuyệt Tại kia Vệ Nguyên Ma Thánh muốn động thủ trước một khắc, Sở Hà đã là trước một bước cấp đi Bạch Hổ Thiên kiếm cùng Chu Tức Thiên kiếm, còn thuận tay chạm kia xích ra nhị thiếu một kiếm. Chỉ tiếc, đối phương có thánh tổ ban thưởng tổ nguyên chi khí hộ thể, nguy cấp lúc kích phát đến, Sở Hà cơ hồ dốc sức mà phát cản Khôn kiếm, khí vậy mà chưa thể tấu phải toàn công, chỉ là đánh cho trọng thương. Bất quá, sau đó Vệ Nguyên Ma Thánh đấu đá mà xuống, kia xích gia nhị thiếu muốn giữ được tính mạng, chỉ sợ không dễ. Hai thanh thiên kiếm tới tay, Sở Hà bỏ chạy nhưng không có rời xa, tại hoàn mỹ cấp độ ẩn nguyên che trời pháp gia chỉ dưới, hắn ẩn tại cái nào đó không gian bên trong, kế tiếp theo chú ý động tĩnh bên này. Sinh ra nhị thiếu chưa chết, chuyến này không coi là viên mãn. Đằng sau cũng đúng như Sở Hà sở liệu, đến mức độ này, Phệ Nguyên Ma Thánh cũng thu không được tay, là dứt dứt khoát khoát đem ở đây tất cả tu sĩ đều thôn phệ hết, thừa dịp mọi giới ma triều mãnh liệt mà xuống, gây nên động tĩnh lớn thời điểm, mới lặng yên biến mất. Sở Hà chờ hắn rời đi, hơi xác định một chút phương vị, cũng là ẩn vào trời quý bên trong, hướng phía một chỗ khác đạo tiêu đột đi. Khác một thanh Huyền Vũ Thiên kiếm, tại phương Bắc Huyền Thiên Thánh vực, một vị khó giải quyết thánh giả trong tay Đối phương có Thái Sơ Thánh Cảnh Tu Vi đã từng mượn nhờ Thiên Kiếm cùng Sở Hà kia kia liên hệ điều tra qua, bởi vì Sở Hà che đậy lại không để ý tới. Trong lúc đó thật không có cùng hắn quá nhiều dây dưa. Lần này tiền đến kết thúc không dễ, chỉ bằng Tiên Thiên một khí, đối phương liền có thể che lại Sở Hà một đầu. Nguyên bản cùng tan diệt thế Thánh hỏa bắt đầu nguyên điệu hết thảy Sở Hà, tại lực lượng hùng hồn bên trên, Thái Sơ Thánh Cảnh khó có mấy vị sóng vai người. Nhưng lần này đi trước, bất quá là Sở Hà một bộ phân thân chỉ có được Thái Thủy Thánh Cảnh dực lực, đánh không lại cũng chỉ có thể bằng công phu miệng nếu như cũng nói bất động lời nói, vậy không thể làm gì khác hơn là cùng Diệt Thế Thánh hỏa hấp thu xong vô tận chôn vùi chi địa lực lượng về sau, lại động thủ trắng trận cướp đoạt. Diệt Thế Thánh hỏa, vì vô tận chôn vùi chi địa hạch tâm chi hỏa khởi nguyên chi hỏa, Sở Hà mang theo nó quy vị đến cùng tàn, liền có thể có được toàn bộ vô tận chôn vùi chi địa lực lượng. Minh Long như vậy vô biên lực lượng, chớ nói một vị Thái sơ Thánh cảnh cường giả, dù cho đối mặt Thánh tổ, cũng là có thể tranh phong. Bất quá, Diệt Thế Thánh hỏa còn tại hấp thu lấy toàn bộ vô tận chôn vùi chi địa lực lượng, cần thời gian nhất định mới có thể viên mãn. Sở Hà tin tưởng, bản thân đưa ra điều kiện có mấy phân đã động đối phương khả năng. Vô tận chôn vùi chi địa chỗ sâu một nơi nào đó, ngay tại ngồi xếp bằng tịch diệt ma đế bỗng nhiên đứng lên, dưới mắt hoặc gọi hắn là tịch diệt ma thánh sẽ tương đối chuẩn xác, tại vô tận chôn vùi chi địa tu luyện nhiều năm như vậy, có to lớn đạo tắc chạy đầm địa cùng hắc ám chi lực làm nuôi phần, tu vi của hắn đã là thái tổ thánh cảnh thượng giai cấp độ. Lúc này, trên mặt của hắn có mê vẻ nghi hoặc lộ ra, lại có phẫn nộ pha tạp ở trong đó. Từ nơi sâu xa, lại có trực chỉ đạo tâm vô thượng triệu hắn tại dụ hoặc lấy, dẫn dắt, mệnh lệnh. Sớm đã vì đó hao phí không ít tâm huyết đến tôi diễn, hắn lại như thế nào không biết trong đó mơ hai ta không cam lòng, vì sao không phải ta? Trận, sáng tỏ một hai hắn, là gầm lên giận dữ. Lớn nhất châm trọng, chẳng lẽ cho là mình là, từng lấy làm tự hào làm căn bản, nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác không phải. Nhiều nhất chỉ là kia chân mệnh chi chủ đăng cơ đến vô thượng tôn vị một viên bản đạp. Đúng, không phải ta, nhưng ta cũng có thể kiếm bên trên thoáng dây rùa. Chốc lát, hắn là làm ra quyết định, cũng quyết định so kế hoạch sớm một bước xung kích Thái thủy thánh cảnh. Muốn muốn nghịch thiên kháng mệnh, nhất định phải thực lực lại đến mấy tầng lâu. Chớ nói Thái thủy thánh cảnh, chính là Thái sơ thánh cảnh cũng chưa chắc có thể 10 phần chắc chín. Dưới mắt đạo tâm triệu hoán cùng một chỗ, La Dung không được hắn chậm chậm mà đổ, chấm rãi rèn luyện. Quả nhiên, đối với thái sơ thánh cảnh cường giả đến nói, hay là thánh tổ vật chuyển thừa tương đối trọng yếu. Lọt vào đối phương cự tuyệt hậu, Sở Hà có chút hợp lực. Hắn lần này xuất ra trao đổi đồ vật, không thể coi thường, là vô tận chôn vùi chi trong đất trí bảo, từ đạo tắc chạy đầm địa tinh hóa hội tụ không biết bao nhiêu năm mới có thể hình thành mảnh vỡ đại đạo, toàn bộ vô tận chôn vùi chi địa cũng chỉ có vài miếng mà thôi. Linh ngộ đại đạo chân lý, vật này nhưng thêm không ít trợ lực. Như thô bạo đơn giản chi dụng, thì nhưng luyện chế khí Nó kèm theo lực sát thương phi thường đáng sợ, cho dù là cùng giai thái sơ thánh giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ ngay thẳng. Nhưng mà, đối phương lại nghĩ không đều không nghĩ một chút liền cư tuyệt. Đương nhiên, trừ mảnh vỡ đại đạo bên ngoài, Sở Hà còn hứa lấy một cái hứa hẹn. Cái này liền lại càng không cần phải nói. Thật tình không biết, muốn trở thành thánh tổ, cái này mảnh vỡ đại đạo cũng không thể thiếu, xem ra ngươi Thiên Thủy thánh nhân tầm mắt cũng không gì hơn cái này. Về phần lời hứa của ta, hôm nay ngươi không muốn, ngày khác nhất định là muốn hối hận thây ruột. Tôi, đã đi tới thánh giới, liền đi xem bọn họ một chút đi, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp này đi không được, Sở Hà tâm tư nhất chuyển, quyết định đi yêu trời tối rượu thành tham viếng một chút Loan Nhi cùng Thanh Linh Tông bọn người. Thật sự là tu luyện không nhận nguyện, khoảng cách vừa mới đăng lâm thánh giới thời khắc, vậy mà đã qua đi mấy ngàn năm, Sở Hà lại có dường như hôm qua hào giác, lờ mờ còn nhớ rõ mới gặp Huyền Thiên Chi khí lúc rung động. Hán Cố này phân thân có Thái Thủy Thánh Cảnh thực lực, mượn nhờ trời quý đến đột hành, tốc độ so với ban đầu là mạnh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm, đã là đi tới yêu trời. Vừa mới thoát ly trời quý đến, còn chưa kịp thông chi thiên phượng đại thánh, lại là có một cỗ kỳ quái lại quen thuộc thiên cơ run động tại cảm ứng bên trong sôi trào lên là thánh giới thiên đạo ý chí tại dung động lấy nô lại có tu sĩ muốn chứng đạo thành thánh lấy thiên cơ dung động cấp độ đến xem tu sĩ kia muốn sung kích chính là thái cực thánh cảnh theo thiên cơ dung động cực tốc truyền bá không chỉ toàn bộ đen bóng thành trung quanh bát phương những cái kia hùng thành cùng diệu cảnh đều lòng người phun trào không ít tu sĩ bỏ khổ tu cùng tinh nộ tìm bắt đầu phát điểm mà đến hy vọng có thể tịch này đạt được một hai thời cơ rất nhanh gia tu đều phát hiện vậy mà là tại đen bóng trên thành phương cái nào đó không gian bên trong mà trước một bước thiên vượng thánh nhân dụ lệnh cũng phát ra vạch ra cấm chỉ khu vực cùng quan sát vị trí. Thiên vượng thánh nhân mặc dù không phải chấp trưởng đen bóng thành chi chủ, nhưng quy về tổ lòng dưới chúng nàng, thân phận tại đen bóng thành hết sức quan trọng, nàng ra mặt như thế, có một ít thái cực thánh cảnh cường giả cũng là nể tình. Chẳng lẽ là Loan Nhi muốn chứng đạo? Sở Hà tâm niệm cùng một chỗ, Cường đại thánh thức xuyên vào trời quý bên trong, nhiều lần chuyển hướng, cùng mênh mông thiên tâm sát na giao cảm, cảm thấy lập là biết phương thiên địa này tình huống. Hắn đoán, thật đúng là không sai. Căn hệ trọng đại, hắn cũng không nhất thời vội vã hiển lộ thân hình, để Loan Nhi tại thời khắc mấu chốt này biết mình đến, để tránh nhiễu loạn Loan Nhi đạo tâm. Mình vượt qua này cũng đã kiếp. Tự nhiên biết ảnh hưởng đến đạo tâm hậu quả là bao nhiêu nghiêm trọng, mà lại hộ pháp sự tình trong bóng tối đến rõ ràng muốn thuận tay không ít. Rất nhanh, thanh thức liền đem đen bóng thành phương viên mấy chục tỷ bên trong hết thể quét toàn bộ, cho ra tin tức để sở hà có chút kinh ngạc, liền cái này mảnh nhỏ địa vực bên trong lại có mấy vị thánh giả. Trực trực, khó trách người nói vô thượng thánh giới là vạn thánh tranh phong, nghìn đạo lại huy là tất cả tu hành điểm cuối cùng thánh địa. Chương 272 giả danh diệu vui. Tại trung điệp sâu trong hư không kia bôi đỏ thân ảnh màu đỏ vẫn là như vậy dẫn động tới mình, cho dù tu vi của mình đã đạt đến thái sơ thánh cảnh trôn sâu nhập tâm dằn buộc, hoặc là mình nhược điểm duy nhất trận chiến cuối cùng hoặc cuối cùng ngày lên tất nhiên bởi vì này sinh ra trước nay chưa từng có biến số cùng thế yếu nhưng mà mặc kệ là Loan Nhi hay là Thanh Linh Tông nhưng hắn đều không nghĩ tại đạo tâm bên trong lao đi ngay từ đầu liền quyết định đồ vật liền để nó tuyên cổ vĩnh tồn đi Ừm. hơi tức biến hóa để hắn rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới Loan Nhi cũng là lựa chọn lấy lực chứng đạo hai người kiên trì đồ vật đều là giống nhau a chỉ thấy kia trùng điệp sâu trong hư không bị mãnh liệt phượng hoàng viêm đung chạy một cái sở hạ từ đó đi ra khỏi lấy lực chứng đạo ngược lại là thú vị Đúng a, cơ hội 23000 năm chưa từng thấy. Cũng thật sự là kỳ quái, Thiên Vương Đại Thánh dạy dô đến đệ tử, đi như thế nào phải là hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện. Cái này không nói rõ Thiên Vương Đại Thánh cũng không thể coi thường sao. Sở Hà con mắt híp híp, cảm ứng được tình thế biến hóa có chút vượt qua thông thường, hắn muốn xuất thủ. Tại thánh giới hỗn độn tầng nơi nào đó, một cỗ tính ăn mòn cực mạnh em u lực lượng đang nổi lên cùng cấp lượng, phảng phất một giọt mực nước rơi vào một chén thanh thủy bên trong, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vùng không gian kia liền hoàn toàn lâm vào đen trong bóng tối. Càng bên trong bên trong, có cái tòa bạch cốt tế đàn dựng lên, ma văn bay múa như biển đạo tác cô động như liền tung hành theo nào đó loại thần thông cùng nghi thức hoàn thành hỗn độn tầng đông nhiên lom luôn xuống dưới kết nối nơi đây hư không phục có vô biên hắc cám kỳ quang từ rất nhiều tế đàn bừng bừng phân chấn huyền diệu mà ra như lấy thánh nhân thần thông nguyễn tiên tâm chi năng đến thăm dò như thế dị cảnh tựa như một chỗ mực suối đông nhiên phun trào không thể tính toán mênh mông lực lượng chính lần theo hắc quang đến tiến hành ném đưa nhưng mà dị động phi thường nhưng âm thanh cực kỳ mịt mờ lặng im trong lúc nhất thời ngay cả đen bóng thành trung quanh mấy vị thái cực thánh giả đều không có phát giác được thái tố thánh cảnh ma thánh hắc mục tiêu hẳn là không chỉ là Loan Nhi đơn giản như vậy đi. Sở Hà trong lòng cười lạnh, nếu không phải vừa tốt chính mình đụng tới, chỉ sợ cái này đen bóng thành muốn đại nạn lâm đầu. đương nhiên, một vị Thái Tố cảnh ma thánh muốn đem lấy vị Thái cực thánh giả quét sạch, cũng là thực tế không lớn. Vị này ma thánh toan tính vì sao? Sở Hà lười nháy truy cứu, thanh ý nháy mắt xuyên thấu vạn tầng hư không, tại nơi nào đó động tay chân. Vị tiêu ma thánh phát động tế đàn lực lượng, cùng ứng nơi nào đó bố trí tốt trận thế, sắp xúc thế đến đỉnh phong. Tại càng xa bên ngoài, đã ma âm hiển hách, ngàn tỷ ma vật bộc phát, ấp ủ thật lớn ma triều. Nhưng mà, lập tức phát hiện sự tình đệ vị này ma thánh nổi giận. Ai có thể nghĩ đến, một vị ma hoàng tại lúc này đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh hư không bên trên, ngang nhiên xông qua hôn độ tầng, cũng triển khai thần thông giới vực, hướng phía dưới ép đi, chớp mắt liền mở rộng mười mấy tầng hư không thiên địa. Dạng này giống chống thua chieng lao xuống, 89 phần 10 muốn bị tổ nguyên chi khí chặn đường đánh giết, quả thực cũng tự sát không khác. Một cái ma hoàng chết liền chết rồi, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, nhưng là, ngươi mẹ nó ta ma trận ngay tại thời khắc ngấu đầu, thật vất vả mới có thể thời gian ngắn dấu giếm được du đãng tổ nguyên chi khí, ngược lại là tốt, đánh cái chieng chống tại xung quanh chơi tự sát đem hết thể đều bại lộ lái đi. Vị tia còn tại thời khắc mấu chốt thái tố cảnh ma thánh cơ hồ chửi ầm lên ra, chính là vị tia lô mãng hoàng giả cho hắn ngược sắt trăm lần, cũng không đủ lắng lại cỗ lửa giận này. Nhưng mà hết thể đều trễ, chàn chế, tràn trề băng hàn chi lực, không biết từ đâu mà lên, trước mắt nhào quyền thiên địa, đem kia ma hoàng trùng quanh hơn trăm tầng hư không thiên địa đều phong cấm. Bị hai bay vạ gió thái tố ma thánh chỉ có thể lấy lực mạnh phá, san sát tế đàn cùng đạo tắc dây chuyển hoàn toàn tại trong chốc lát biến thành nồng đậm đến cực điểm ngọn lửa màu đen, giận chỉ mà hạ, đã thành đại thế, muốn hắn thoát đi là nhất định không thể sự tình, đành phải đập nồi diềm thuyền, liều lên một đêm Dạng này đến, mục tiêu của hắn không thể không chuyển thành Loan nhi, không để ý tới đã sớm ngấp nghẽt nhiều năm cái nào đó thái cực cảnh thánh giả. Tại thánh giới biên giới chi địa, vì tổ nguyên chi khí bao phủ cực hạn chỗ, cũng là chỗ yếu nhất, lại có hồn độn chi khí chế hành. Cho nên, một vị ma thánh đánh tới, chỉ cần có đầy đủ thời gian bố trí, tổ nguyên chi khí hạn chế liền cũng không có có một dạng. Cũng thua thiệt cái thằng này lớn mật, dám can đảm cắm vào chứng đạo thành thánh đạo kiếp bên trong đi, treo đến đầy người thanh, khiến ngày sau con đường có biến, hơn phân nửa là có không thể không trở nên nỗi khổ tâm. Đáng tiếc, hôm nay có sở hạ ở bên cạnh thủ hộ chỉ sợ hắn ngay cả hỗn độn hư không tầng đều khó mà xung phá. thậm chí nửa cái mạng đều phải lưu lại. Ừm, hắn mới đột phá huyền thiên chi khí phong cấm, phía dưới liền có bảy sắc hào quang lấp lóe, đồng thời có chuyển chuyển phá vỡ vĩ lực hóa sinh, kia thái tố ma thành rơi xuống quỷ tích tựa như một cái u chữ hình, chớp mắt liền cho đưa ra hỗn độn tầng, xa ném bên ngoài trăm triệu giảm, trung địa nện ở một viên một triệu bên trong lớn nhỏ trên hành tinh. ầm ầm, chuyển chuyển phá vỡ vĩ lực vẫn chưa tiêu diệt, kéo dài tác dụng tiếp tục thâm nhập sâu, để hắn khó mà khống chế tích xúc thật lâu lực lượng. Bốn phía phía dưới, tùy tiện đem viên kia tiểu hành tinh biến thành lộn xộn bụi. Phí công nỗ sức để hắn có thể vải chi ý tỏa ra, bởi vì phẫn nộ mà thành chiến ý cũng đang từ từ hạ xuống. Đây là trong lòng kia cố quen thuộc dị cảm giác để hắn lập là cảnh dắt lên bất diệt ba độc. Thế nhưng là diệu vui ma thánh, hắn lập tức giận giống lên âm thanh chấn ra không. Ma tu bên trong tu tập ba độc chi đạo không ít, nhưng có thể tùy tiện xâm lấn thái tố thánh cảnh đạo tâm, như thế cũng chỉ có hai ba vị thôi. Tại kia hai ba vị bên trong hắn là lấy ra có khúc mắc. Diệu vui ma thánh, thái thủy cảnh ma thánh đã là đem ba độc tinh hoa tu luyện tới cực hạn, lại tên là bất diệt ba độc. Ba độc tinh hoa không thể xâm nhiễm thánh tâm, bất diệt ba độc lại là có bản sự kia. Mà lại, bất diệt ba độc có một chút là chư thánh tương đối kiên kỵ, một khi chúng chiều, đạo tâm liền vĩnh viễn lưu luyến. Bình thường thánh pháp khó mà rửa sạch chỉ toàn đấu, ngày sau như gặp lại thuật chủ, thì sẽ trở thành khó phòng đột phá khẩu. Cho nên, diệu vui ma thánh bằng này thần thông, liền được thái sơ thánh cảnh phía dưới thứ nhất danh hiệu. Muốn miễn trừ bất diệt ba độc, ít nhất phải thái sơ cảnh tu vi, hóa vị tiên thiên một khí, thì vạn pháp không ra thân, vạn độc đều không xâm. Lần này độ kiếp là ta bằng hữu cũ trí nữ, mong rằng đạo hưu giờ cao đánh khẽ. Một kỳ quái nói âm mịt mờ bay tới, khó phân nam nữ già trẻ, để vị này ma thánh nữ mẩy, bởi vì mẹ nó bên trong lại rốt vào bất diệt ba độc, trực chỉ đạo tâm. Diệu vui ngươi cho lão tử ghi nhớ, hôm nay lão tử đi săn là vì thiên chủ mà tới. Ngay sau, tự có lão nhân ra ông ta tìm ngươi tính sổ. Chốc lát, hắn liền làm ra quyết định, quay người tức đi. Không phải đối thủ của người ta, không đi mới là tránh đầu, nhưng trước khi đi, hắn là vứt xuống một câu, để âm thầm sở hà chấm âm. Thiên chủ, tại thánh giới cũng chỉ có một vị, sáu phạm thiên chủ, ma tu bên trong số một số hai cử đầu. Ha ha. Há không biết ngươi vị thiên chủ kia, ta sớm muộn muốn tìm cái thời gian đi gặp bên trên một hồi, bởi vì tại hắn kia bên trong có thứ ta muốn. Chương 273, 6 phạm thiên chủ. Kia thái tố cảnh ma thánh mới đột đi một khắc đồng hồ, sở hạ lại trong lòng đập mạnh, cảm ứng được nơi nào đó thiên cơ cùng khí cơ biến động. Không khỏi thầm than một tiếng, vậy mà đến rồi. Tại hôn độn tầng bên ngoài trăm triệu rằm một chỗ, đột nhiên có thập quang mười màu hồng huy vô lượng lộ ra, từng tia từng tia nở rộ như hoa, hôn quấy thành dây leo, bát phương phân hóa ra cấu cảnh thực, trước mắt chính là 100000 ra. Nó bên trong, hung điện tinh xá, ma âm là lướt, diệu vui tầm ta. Khắp nơi là trần trụi tuấn nam mỹ nữ, 100 ngàn loại thấy đều chưa thấy qua rượu ngon món ngon trình bài, người người đều vừa hát vừa múa, vui sướng tùy ý. Lại có cao nhân nằm ở ngàn trượng trên bệ thần, sáng sủa luận đạo, chân lý cùng rượu chỉ đều là giản mà dễ hiểu, dưới bệ thần trong đám người, không ngừng có người ngộ đạo thành công, từ hoàng giả nhảy lên làm đế giả, thậm chí thánh nhân cũng có. Chớ nói thấy chi làm cho lòng là người hướng, chính là người một cái kia không hiểu thấu không mà đến hư khí, cũng có thể toàn thân nguyên khí tăng vọt, lâu gõ không được nạn quan, tựa hồ có thể bằng khẩu khí này xông lên liền qua. Tất một phái Hán hóa tự tại thiên, chứng kiến hết thể liền có thể cảm động đạo tâm nhẫm người linh ảnh, thư hao đạo cơ. Sở Hà không thèm để ý cấp độ này hắn hóa đạo ý xâm nhập, nhưng phía dưới đen bóng thành lâm lâm chúng sinh, lại khó mà nói, dù cho cách hỗn độ tầng cùng tổ nguyên chi khí bao phủ tầng cùng 100.000 tầng không gian. Huống chi, còn có tại độ kiếp nhất khẩn yếu quan đầu luôn nhị, ít có sai lầm, liền khó mà vấn hồi. Sở Hà cau mày, sau lưng cũng có đạo ý thuật cảnh xuất hiện, lại là một đạo vô ngân tinh không mở ra đi, bằng thêm một tầng vĩ hồng bình chứng, đem mãnh liệt mà đến hắn hóa đạo ý trừ khử không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Thử, hắn hóa đạo ý chính là mạnh hơn, cũng chỉ là diệt thế thánh hỏa rất nhiều thực đơn bên trong một loại thôi. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. A sở đạo hữu ta tìm ngươi mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay mượn một cái hiểu lầm có thể ở đây chạm mặt. Đối với cái này đại đạo quý luyến, ta sáu phạm cảm kích và phần. Hán hóa đạo cảnh bên trong lúc này có một đạo mười màu mười màu dài dài vươn dài mà ra, trước mắt liền đến sở hà trước mặt trăm dặm. Dài trên bậc chính đạo bước lấy một vị khuôn mặt tuấn tú phi thường, cao lớn thằng tắp, mang theo hoa lệ cao quan kim ý tu sĩ, nó khí độ phi phàm, đi lại trong huy sái đều là chân lý hóa kim hoa, huyền ảo suốt ngày sen, đạo ý đỡ cầu vồng bị nạn truyền hiện, hết thảy đều là người trầm mê khó nhổ. Mười màu mười màu dài rày bắt phương hư không, cũng có mỹ luân mỹ hoán cảnh thực trình hóa, vô số thiên ma thánh tử chớp mắt hiển hóa tại cảnh thực trong đó, cũng nhao nhao quỳ xuống bò lồn nộm, cao rộng ca tụng lấy tuyệt diệu vô thượng thiên chủ đại danh, tụng tán nó vinh hằng vô địch, phổ độ chúng sinh. Người không tìm đến ta, ta cũng là muốn đi vén ngươi ha ổ, hôm nay ngươi đến tốt nhất. Đối phương sẽ không dễ cùng, Sở Hà đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Sau đầu của hắn lúc này có 8 tầng huyền quang luân chuyển mà ra, khuyết tán ngàn mang tới thiên địa núi trạch, thủy hỏa lôi phong tám loại đạo ý khí tức, cũng một một ra chỉ tại Vô Ngân tinh không phía trên. Cùng Vô ngân tinh không tướng hợp tương có đại đạo chân lý vận hành tại nó bên trong, khiến vô ngân tinh không nhiều mấy phân khó mà nói do khí tức. Bất quá, đối mặt sáu phạm tiên chủ chân thân, thất tinh tám huyền ra hết, đều chưa hẳn có thể thủ phải hàng cố. Cong, cong, cong. Ba tiếng đâm rách hư không chân không kiếm minh sau, Nhưng thấy thanh long xoay quanh ở bên trái, bên phải bạch hổ làm bộ muốn lao vào, cấp trên thì là một đầu một lửa chu tức tại mở rộng cánh. Ba thanh thiên kiếm đã là ra hết. Tất cả mọi người đi thẳng về thẳng là tốt nhất, hôm nay chúng ta liền coi như tính nợ cũng đi. Chậc chậc, nghĩ không ra Hồng Nguyên Thánh tổ di trách, lại bị ngươi cơ hồ thu đủ rồi không hổ là thánh tổ thân truyền đệ tử phần cơ duyên này ta cùng xích ra phí không ít khí lực cũng không thể chặn đường một hai thật là là tiếc lối sáu phạm tiên chủ trong lúc nói cười chính là giang hai cánh tay đống nhiên trở nên vĩ nạn vô so đạo văn toàn thân loé lưu ly li kim sắc toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại hắn ôm một cái ở giữa mà sở hà tựa như một hạt bụi nhỏ đối mặt với một vị mười ngàn trưởng tự nhân vô ngân tinh không tại mặt của đối phương trước thậm chí đều không có người nào một ngón tay lớn ngay mắt sở hà liền rơi vào đối phương đạo ý thiên địa bên trong thậm chí ngay cả dễ rửa nửa điểm cũng không thể Thái sơ cùng Thái thủy cảnh giới khác biệt, ngay tại cái này siêu trận ở giữa tu di nạp tại giới tử nghiền ép bên trong, là thể hiện phải vô cùng nhẫn nhuyễn, nhuyễn. Một chiêu liền lấy đối phương nói, sở hạ trận cực không có nửa điểm bối rối. Ngược lại là đen bóng thành bên kia, chẳng biết lúc nào có một mấy triệu bên trong to lớn cự ảnh chiếm cứ tại trăm triệu dặm ngoài hỗn độn tầng bên ngoài, há miệng chính là phun ra một đạo màu đen kỳ quang. Màu đen kỳ quang nhìn như thường thường không có gì lạ, chỉ có mấy trăm triệu thô, nhưng thế đi hung manh tuyệt luân, siêu trật ở giữa liền động phá hỗn độn tầng, đem muôn bản hư không chân không đấu, hơn thế không ngừng, vậy mà đâm xuyên thành giới tầng dưới chót. Dị công sức mạnh đáng sợ, không có Thái Sơ thính cảnh, căn bản không thể mở ra hỗn độn tầng cùng, loại bỏ tổ nguyên chi khí chế hành, muôn bản hư không chân không tật đấu, sau đó đem thánh giới hơn 100 triệu bên trong dày địa giới lâm xuyên. Hừ. Sở Hà làm sao để nó như ý, trước mắt liền phát động Vẫn Tâm bao Tử, mang theo bất diệt ba động, dấu giếm diệt thế thánh hỏa, là cho đối phương đến một cái hung ác. Ngao. Kia mấy triệu to lớn cử ảnh một trận bi thiết, hiện nhiên Sở Hà làm bị thương hắn, nhưng là nó còn chịu đựng được chủ, ẩn thận rung động ở giữa, lại là một cái xoay người đảo ngược. Cái tia đạo màu đen kỳ quang đầu nguồn còn tại nó miệng bên trong, theo nó xoay người đảo ngược thình lình vui mừng chém xuống mấy chục tỷ bên trong địa giới. Ầm ầm, đạo tắc băng loạn lôi quang bắn ra, thời không đại phong bạo tức lên, hỗn loạn mà sức mạnh đáng sợ, tại thánh giới cùng bị chém xuống địa giới trung ương bộc phát ra, mang đến chấn động ra chống không hỗn loạn. Mặc dù mấy chục tỷ bên trong địa giới đối với rộng lớn thánh giới đến nói, ngay cả chín châu một mau cũng không tính, nhưng có trạng phá thánh giới thực lực, người đến tuyệt đối là thánh giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Ha ha, thật can đảm, làm ta đối thủ, ngươi vậy mà còn có tâm tư đi quản người khác. Sáu phạm thiên chủ cười lớn, chính là vỗ tay đem yếu ớt hạt bụi nhỏ Sở Hà liên quan vung ngân tinh không đập đi. Hai trong lòng bàn tay có sụp đổ, tuyệt diệt, hỗn loạn, hư hao cùng đạo ý đấu đá, sen lẫn thành kỳ quái nói vận chân lý, hắn hóa vĩ lực ở trong tối bên trong, ăn mòn đạo tâm vô hình, trong ngoài đàn sen, đã là cơ hội hắn định phong một kích. Chớ nói thái thủy thánh giả, chính là thái sơ thánh giả, trừ ở trong tay có thủy tổ cấp thánh binh bên ngoài, chỉ có thể là hóa vì tiên tiên một khí, mới có thể tự vệ. Hắn hóa thành vô thượng chân thân, thuần lấy hùng hồn lực lượng cùng cảnh giới nghiên ép, sở hạ tại nó trước mặt căn bản không có hoàn thủ cùng sức tự vệ. Chính là trong ngân tinh không có đế tọa dâng lên, ba hàng vải hóa, thất tinh huy diệu, tám huyền luân chuyển, đạo ý hiển thị rõ cũng là cho sáu phạm thiên chủ phách diện hết thảy đều quy về ủng có vô biên hắc ám một cái to lớn lỗ đen. Vừa thấy mặt liền to lực, sáu phạm thiên chủ phản ứng, thật là đại xuất cái khác đại thần thông giả dự kiến. Mấy đạo chú ý đến thái thủy cấp hoặc trở lên đẳng cấp thánh ý, lập tức giao lưu mấy lần, đều là tình lĩnh. Bất quá, sáu phạm thiên chủ có chút tự cho là đúng. Cong, cong, cong. Ba tiếng khác lạ kiếm minh xíu lên, có 36 trọng thiên sững sững, nứt vỡ kia to lớn lỗ đen, một đường báo tố dương mở rộng, lại có tam sắc kiếm khí hôn thành một đạo, chia binh hai đường, ngang nhiên xuyên thủng sáu phạm thiên chủ chân thân sông trưởng. Chương 274, Hắn hóa tự tại thiên. Cái gì? Sáu phạm thiên chủ không nghĩ tới, sở hà chỉ bằng 3 thanh thiên kiếm lực lượng, liền có thể động phá mình bản mệnh kim thân, này cùng lực công tích, đã là không thua thái sơ cảnh thánh giả nhiều ít. Đây không phải đơn giản một thêm nhiều lần thêm một tương đương ba, mà là 3 kiếm lực lượng triệt để dung hợp, viễn siêu tại 3 lực lượng. Hắn không thể không cười khổ một tiếng, ta đánh giá cao qua lực lượng của ngươi, nhưng không nghĩ tới hay là đại đại đánh giá thấp. Hắc. Hắn bỗng nhiên chìm quát một tiếng, mở rộng hắn song trường tam sắc kiếm khí, nhận được hùng hồn vĩ lực bức bách, là đột nhiên ngưng lại, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. may. Lúc này, tại 36 trọng thiên đỉnh chót, Sở Hà thân hình lộ ra, mang theo thất thải tám ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, 15 loại vĩ lực giao thế bộc phát, thình lình đem 6 phạm thiên chủ song trưởng biến thành cho bụi. "Nếu như ta đoán được không sai, hôm nay ngươi tới đây, hơn phân nửa cũng là nhận bên trên nhờ và đi." Sở Hà hai mắt rạng rỡ, thu hồi ba thanh thiên kiếm, cao giọng nói. 6 phạm thiên chủ cho nói toạc ra đến nhân, mặt mò âm tình bất định. Dù sao, cam vị tay chân chó săn, đối với bọn hắn cấp độ này tồn tại, cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Ngược lại là phù hợp ngươi lo trước lo sau không quả quyết tính cách, cũng đúng vậy à? Long tổ cùng Thánh tổ so ra, không đáng kể chút nào, đắc tội cũng không có gì. Sở Hà hai tay một đám, gào thét tam sắc kiếm khí lại lần nữa bừng bừng phân chấn, thoáng qua lại đột đi vô tung. Kiếm khí không phải chỉ hướng sáu phạm thiên chủ, lại là rơi vào đầu kia muốn nuốt vào mấy chục tỷ bên trong địa giới to lớn ma vật trên đầu. Ách, không nghĩ tới đối phương tại bản thân thần thông giới vực bên trong, kiếm khí còn có thể phá thấu mà ra, trong đó vận chuyển ảo diệu, để hắn có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ đạo tổ truyền thừa chính là thần thông quảng đại như vậy, ngay cả đại cảnh giới chi kém đều có thể xóa bỏ đi. T. Chấn Thiên hút vào thanh âm bên trong mãnh liệt mà tới tam sắc kiếm khí, lại là cho kia to lớn ma vật há mồm nuốt phải không dư thừa chút nào. tên kia còn có rảnh rỗi đánh cái nấc, tốt hương vị. Phệ Nguyên Ma Thánh. Sở Hạ cuối cùng là xác nhận kia ma vật chân thân. Ban đầu ở thần tú các nhìn thấy đối phương chỉ là Thái Thủy Thánh Cảnh Tu Vi, há biết mới trôi qua bao lâu, thình lình đã là Thái Sơ Thánh giả. Lỗ Bút. Nhiều lần Phệ Nguyên Ma Thánh chân thân oa một tiếng, đem một viên chuyển động lộng lẫy Minh Châu phun ra. Lộng Lẫy Minh Châu phía trên có tam sắc kiếm khí quấn quanh, phát ra giận người cắt mài cùng va chạm thanh âm. Phệ Nguyên Ma Thánh chính là khôi phục Thái sơ thánh cảnh tu vi, cũng không thể hoàn toàn một ngụm nuốt Tam Đại Thiên Kiếm, đành phải dùng bản mệnh Nguyên Châu đem Thiên Kiếm chạy ra lại nói. Vì đối phó ta, Đan Thiên Lão Nhi ngay cả Phệ Nguyên Châu cũng còn về người, chậm chậm, thật sự là dốc hết vô liếng. Sở Hà vừa cười vừa nói, Phệ Nguyên Ma Thánh vì nuốt Thiên Ma Thiềm Thủy tổ, cũng có Thái sơ thánh cảnh thực lực, nó bản mệnh Thánh Bảo là Thủy tổ cấp Phệ Nguyên Châu. Bất quá năm đó bởi vì chuyện gì đắc tội Đan Thiên Thánh Tổ, cho nó nghẹn sinh sinh dùng Tẩu Nguyên Thánh Châu chấn áp, cũng cấp đi lập mệnh căn bản muốn Phệ Nguyên Châu. Phệ Nguyên Ma Thánh một thân thần thông cùng nguyên khí, tuyệt đại bộ phân đều tại Phệ Nguyên Châu bên trong, mất đi Phệ Nguyên Châu lại bị tận lực chấn áp cũng làm hao mòn hơn 10 ngàn năm, liên đối lấy cảnh giới đều tạm thời rơi xuống đến thái thủy thánh cảnh. Phải về Phệ Nguyên Châu, cho nên tu vi của hắn cũng khôi phục hơn chín thành. Rống! Cho vén lên vết sẹo, Phệ Nguyên Ma Thánh làm một tiếng bạo rống, cũng mặc kệ cái khác, liền muốn đem kia mấy chục tỷ bên trong địa giới một ngụm hút vào sụt dưới. Đen bóng thành phía trên, vừa mới độ xong cấp lo nhị, cùng mấy vị thánh giả tới gần hỗn độn tầng, điều tra được, được đều là để các nàng nhũ mày không thôi. Hỗn độn tầng bên ngoài, có một lớp đùi màu đen kỳ quang, mặc kệ là hỗn độn chi khí, hay là thái cực thanh khí, hay là lực lượng khác, đều có thể thôn phệ mà đi, không lưu nửa điểm vết tích. Nói cách khác, cho chém xuống mấy chục tỷ bên trong địa giới, cho đại năng giả cầm giữ, chính là có thái cực thanh khí hộ thể, xuyên qua tầng kia sám đen huyền quang, cũng là phong hiểm khá lớn. Chưa thành ánh mắt, đều rơi vào loan nhi trên thân. Đen bóng thành, đã hơn 10.000 ngàn năm không đại sự, há biết hôm nay loan nhi độ cái thành thánh chi kiếp, vậy mà dứt lấy như thế ngập trời đại hỏa, ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên không phải rất hòa thuận. Bất quá, có thiên vượng đại thánh ở bên cạnh, bọn hắn dù cho có khí cũng được kìm nén, phượng hoàng thánh viêm, thế nhưng là thái cực thánh cảnh bên trong uy lực số một số hai hỏa trúc diệu pháp, bây giờ có hai vị tại, chỉ sợ bọn họ bẩy chen nhau mà lên, đều chưa hẳn có thể lấy lòng đi. thiên vượng đại thánh không nhìn bọn hắn phần nàn, án, ánh mắt nhìn lên bầu trời, thật lâu bất động. không nghĩ tới, cách ra 10.000 năm không đến, sở hà tu vi liền đạt tới có thể cùng sáu phạm thiên chủ địa vị ngang nhau tình trạng, làm sao không cứ gọi nàng cẩn khái? nhớ năm đó, bản thân còn khinh thị người ta, nói thẳng không xứng, không đủ tư cách, nàng liền có chút mặt đốt đốt. giống, phệ nguyên ma thánh một tiếng chấn hồn bạo giống. Mấy vị Lăng Không Thái Cực Thánh Giả đều là thân hình lắt lự, như muốn rơi xuống. Tại càng phía dưới mấy trục bên trong hơn trăm tên đế giả, là cho lực xuyên thấu cường hãn vô cùng âm khiếu đánh rơi xuống lái đi, rơi xuống cách xa mấy dặm mới có thể ổn định thân hình. Thái Sơ Thánh Giả vừa hô, uy lực thật sự là mười phần. Nhưng mà, Phệ Nguyên Ma Thánh lập lại trước đó hút vào, thì để bọn hắn lại có mồ hôi lạnh toát ra. Trời Phượng đạo hữu, lại không cầu viện tổ Long đại nhân, chúng ta đều muốn chết ở đây." Lại có Thanh Bảo Thánh Giả luôn miệng nói. Thanh chủ cũng không có gấp gáp, ngươi sợ cái gì? Thiên Phượng đại thánh cười lạnh một tiếng. Đen bóng thành chủ Long Hâm là một vị tóc vàng kim đồng kim bảo hán tử cao lớn, lúc này hắn cũng ở một bên, chính ôm tay nhìn qua trên không, rất là bình tĩnh dáng vẻ. Nghe được Thiên Phượng đại thánh nói chuyện, hắn giang tay ra, có chút không thể làm gì, Tổ Long đại nhân bên kia, ta đã thông báo, đến nay không có trả lời. Ai, thái sơ thánh cảnh cường giả thật sự là lợi hại, dạng này đệ xuống, chúng ta thái cực thánh giả lại là ngay cả bỏ sóng nhỏ đều không nổi lên được nửa đóa, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Không phải đâu, lão tử thật vất vả mới trở thành thánh giả, là muốn vĩnh sinh bất hủ, sao có thể vô duyên vô cơ ở đây vẫn là đâu, ta không cam lòng. Tiêu Thanh Bảo Thánh giả đầu tiên là thất thua ông đầu kêu đau, sau đó liền phóng ra một kiện bản quay như thánh binh, Thánh Nguyên đang cuộn trào mãnh liệt lấy, chuẩn bị liều mạng bộ dáng. Đúng, chúng ta liên thủ hết sức sông lên sông lên, nói không chừng có thể thừa dịp lấy bọn hắn đánh nhau thời điểm, mở ra một con đường máu. Lại có áo đen Thánh giả phụ hòa nói, Long hâm núi bay chỉ vào nơi nào đó nói, có hắn tại, các ngươi cần gì phải thất kinh đâu. Tại kia bên trong, một bộ phấn hồng y lấy sở hạ, ngay tại quanh chân hương ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn quanh thân, có một tầng nói không nên lời cụ thể nhan sắc hỏa diễm chính đang lưu động chậm chậm. Hắn cũng là Thái cực Thánh giả có cái gì chim dùng? Thanh bảo thánh giả cảm ứng được áo trắng sở hà khí tức, khinh thường nói, vậy cũng đúng, chỉ từ khí tức đến xem, cái này một vị sở hà cảnh giới, tựa hồ so hắn còn thấp một cái tiểu cấp độ đâu, há có thể xông phá thái sơ thánh giả cấm chế? Sở Kaka, Loan Nhi cái kia bên trong còn nhìn được, liền Tuấn di quá khứ. Há biết, kia áo trắng sở hà nghe được thanh âm của nàng, chính là mở mắt trông lại, tới gần đến Loan Nhi thấy nó hai mắt mệt ly, bên trong có cả khôn, liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi tức tỉnh táo lại, lại là đến một châu kỳ diệu địa phương. Sáu phạm, thiên đại thánh thấy Loan Nhi cho thu đi kia áo trắng sở hà khoe miệng hơi bệnh, trước mắt biến thành tổ long đại nhân bộ dáng, cũng là đoán được một hai, tâm động phía dưới, quanh thân chính là Phượng hoàng thánh viêm như núi lửa bùng phát, truyền tức, nàng lại nói thầm một tiếng không được, nàng cũng là cùng Loan nhi đồng dạng, thoáng qua chó nhất đi, hắn hóa tự tại thiên, đúng là đem xúc giác dối vào. chương 275, ngay cả tiếp theo gặp tả sở hà, đâu chỉ thiên vượng đại thánh cùng Loan nhi, ở đây chưa thánh chưa đế, chỉ cần có hơi cảm xúc lộ ra, đều cho hắn hóa tự tại thiên nhao nhao thu đi, ngay cả phản kháng nửa phân cũng không thể. sáu phạm thiên chủ thân vì ma tộc bắt đầu tổ, tất cả công pháp ma đạo, đều rõ ràng tại tâm. Tàn sâu một thân, có thể nói diệu pháp thi đến không người hiểu, chúng chiêu mới biết dương đã khô. Sáu phạm, ngươi tên hỗn đản, đem thánh giả đế giả toàn thu đi, còn lại ăn cơm thừa rượu cặn cho ta. Phệ Nguyên Ma thánh gầm thét, xẹt qua chân trời, có phần có bất mãn ở trong đó. Tại chân không chỗ sâu, mấy đạo rộng rãi đến vi thành ý, là sát na tiếp xúc, sát na cách rời, trước mắt giao lưu vô số tin tức. Mặc dù biểu đạt ý tứ đều không cùng, nhưng đều là không mang mảy may hơi khói cùng tâm xúc. Hắn hóa tự tại thiên, dùng để vây nhốt một vị thái thủy cảnh thánh giả, là không thể thích hợp hơn, không, có luyện thành tiên thiên một khí, hắn lần này thai tiếp khó thoát ta cảm thấy chúng ta có chút chuyện bé sẽ ra to, này chờ thêm khách, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt là được. Hồng nguyên kia tiểu tử lấy thánh tổ chi thân, đều là vẫn là đi. trong cái này đến tuyệt cùng, đối với chúng ta quá là quan trọng, nhất định phải muốn biết rõ ràng. không phải sớm có định luận rồi. vô tận chôn vùi chi địa sở sinh bản nguyên chi hỏa, chính là thánh tổ, cũng là không chịu được nổi. cho cười, vậy chúng ta đã từng tiếp xúc qua, lại không gặp đang ngồi có ai vẫn lạc. ha ha, ngươi lại khỏi phải đan thiên chi khí cùng tổ nguyên thánh châu thử một chút. hồng nguyên vỡ lạc, sáu phạm chính là chúng ta phía dưới đệ nhất cường giả, muốn từ hắn hóa tự tại thiên ra. Trừ phi cái này họ sợ có thể sáng tạo thánh tổ cấp vũ trụ, một hơi vọt tới quá dị cảnh, thật nghĩ nhìn thấy. Hắn nghĩ sáng thế, có một thanh thiên kiếm còn ở ta nơi này bên cạnh đâu, bốn kiếm thất tinh tám huyền đều thu thập không đủ, cảnh giới cũng không đủ, làm sao sáng tạo? Huyền Thiên, nếu không ngươi đem chuôi này tiên kiếm đưa đi vào, ta đối Hồng Nguyên đích chứng nói phương pháp, rất có hứng thú. Tán Thành, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, nhiều như vậy cái kỳ nguyên, mới chỉ ra như thế một vị kinh tài tuyệt diễm thứ lục thánh tổ. Muốn đưa liền mau, không phải kia tiểu tử tại các cái thời gian tuyến tồn tại, đều sẽ cho sáu phạm một vòng tiêu, không còn tồn tại. Đông nhiên một cái giật mình quá khứ, là để Sở Hà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Linh linh linh. Lúc này, đầu giường đồng hồ báo thức cũng vang lên. À đúng, hôm nay là toàn cầu thủ khoản game bảo tu tiên đem bắn ngày. Vô vô đầu, Sở Hà mới nhớ tới đồng hồ báo thức vì sao mà định ra. Đâu chỉ hắn, toàn cầu ngàn ngàn vạn vạn cái một game cùng không phải một game, tại thời gian này điểm, đều nhao nhao rời giường, chuẩn bị tranh mua danh ngạch có hạn cabin trò chơi. Tu tiên trò chơi này, từ trên địa cầu cường đại nhất mấy cái quốc gia liên hợp chế tác, 10 năm nghiên cứu phát minh mà thành. Trải qua mấy tháng vô thiên cái địa quảng cáo tạo thế, Rất nhiều sinh động như thật cờ gở phong túng, toàn cầu đã tiến vào cùng nhiệt hình thức. Xuất ra đầu tiên là hạng ngạch 100.000 bộ nội chắc cabin trò chơi, vô hạn lượng ô gần bệ ta bạn, phải chờ tới 1 tháng sau mới có. Cho nên, muốn trước thể nghiệm tu tiên trò chơi, nhất định phải trước người khác một bước tranh mua. Giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Sở Hà có loại dự cảm, mình sẽ là cái này mười vạn người bên trong một tên. 9 giờ là trên mạng 50.000 bộ đem bán thời gian. 9h30, mặt khác 50.000 bộ thì tại từng cái thành thị cấp 1 quan phương thể nghiệm cửa hàng tiêu thụ. Sở Hà mở ra điện thoại cùng máy tính Đều tu tiên trang web bên trên đăng nhập xong nợ hảo. Hắn ngừng thở, nhìn qua cái kia đếm ngược thời gian, căn bản không nghĩ thêm những chuyện khác. Tất cả chuẩn bị, đã sớm làm tốt, chỉ cần tại thời gian đến thời điểm, điểm kích là được. 9 h Một giây không kém, liền chút kích sử dụng thời gian đều tính toán ở bên trong sở hà lòng tin 10 phần. Nhưng mà, tại ngón tay hắn điểm rơi thời điểm, điện thoại đông nhiên đen bình phong. Mà mẹ nó, sở hà nhịn không được sổ một câu nói tụ. Đã tràn ngập điện Hôm qua sắp sửa lúc mới thanh lý xong rất rủi, dùng hơn một năm chưa hề chết qua cơ, có được 16 hạch máy xử lý, 10 GB và tổn, 128 GB bộ nhớ hoa vì mặt 12 kỳ hặc cơ. Vậy mà chết máy. Tân, kỹ thuật, cái ngoại ý muốn này cũng tại dữ liệu của hắn bên trong, không, có một giây, hắn đã đổi thành máy tính thao tác, chỉ cần đem con chuột hướng cái nào đó quanh tròn điểm kích xuống dưới là được rồi. Máy tính chuyện gì xảy ra? Vậy mà không biết lúc nào Lam Bình Phong. 3. Gặp ủy. Sở Hà đưa điện thoại di động điện vào trên màn ảnh máy vi tính, rõ ràng hai giây trước đó, máy vi tính vận hành hay là bình thường. Ha ha, quan vương thể nghiệm cửa hàng ngay tại cư xá phía ngoài 500M em mở chỗ, lao tử liền không tin mua không được. Sở Hà răng cắn cắn, chỉ dùng 3 phút liền thay xong quần áo ra ngoài. Phút cuối cùng, hắn linh cơ leo lên là kiểm tra một chút túi tiền. Hôm nay thật sự là gặp ta, còn tốt nhìn một chút mới phát hiện không mang thẻ ngân hàng, còn có điện thoại điện ở một bên không có kiếm bể, muốn dùng mau lệ thanh toán cũng không được. Nhặt về điện thoại cùng lấy được thẻ ngân hàng, Sở Hà mới nổ ngụm cho khí. Sở Hà nhà tại 20 lâu, muốn đi thang máy xuống dưới, dựa theo một ít tiểu thuyết kinh dị thì bản, hẳn là sẽ là thang máy đều hỏng. Hừ có bốn cái thang máy, còn không tin đều hỏng. hắn hậm hực nghĩ đến, nhưng mà đi đến cửa thang máy thời điểm, rất không may, cùng hắn nghĩ đồng dạng, bốn tòa thang máy, vậy mà đều tại sửa chữa, đình chỉ vận hành. giờ khắc này, sở hạ có chút nghi quỷ xuống xúc động. đây là một đường đen đến cùng tiếp tấu. ha ha, sở ra ta còn có thể đi thang lầu, lại nhiều ngăn trở, cũng không thể ngăn cản ta đối tu tiên một tấm chân tình. hô hô, còn tốt xuống thang lầu không phí sức, hắn rất nhanh liền chạy đến lầu một, nhưng là đi tới quan phương thể nghiệm cửa hàng thời điểm, nhìn thấy trường long, để hắn có tâm tình tuyệt vọng sinh ra, đã có mấy ngàn người tại xếp hàng. Toàn bộ đường đều che lại không để cơ động xe đi, ước chừng thiên nhi 800 cảnh sát cùng vụ cảnh đang duy trì trật tự. Đằng sau, còn có không ít người chạy bộ chạy đến, đều là một mặt dáng vẻ lo lắng, hy vọng còn có danh hạch. Sở Hà chắp tay trước ngực cầu nguyện, bởi vì thời gian còn chưa tới, chỉ có thể khô khăn đứng, còn tốt chung quanh đều là yêu thích trò chơi này người chơi, giữa lẫn nhau rất dễ dàng trò chuyện. Tiểu tử muốn chết. Chợt phát hiện thân thể nơi nào đó không thích hợp, Sở Hà duỗi tay nắm lấy một con tay tay. Cái tay kia đang muốn móc ra Sở Hà túi tiền, là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, là dị vừa khuôn mặt. Vô không phải chơi trên người. Thiếu niên kia rất hung ác, một cái khác lại nhưng đã lật ra một đêm lóe ánh sáng truy thủ, xem ra tuyệt không phải nói ngoa. Nhiều như vậy cảnh sát tại cái này bên trong, ngươi cũng dám rằng này, ỷ vào vị thành niên cùng dị vực thân phận, liền không có vương pháp đúng hay không? Sở Hà cho hắn giật này mình, nhưng không có bừng ra, đang muốn la lên cảnh sát đến, đã thấy đến trước mắt hàn quang đột ngột lóe lên, vội vàng nhấc tay chặn lại. Danh con, thật đúng là đâm. A. Máu tươi bắn ra, đau đớn tận xương, ngay cả gà đều chưa từng rét sợ, kém chút mất đi. Bởi vì sự tình gây nên cực lớn ồn ào, cảnh sát rất nhanh liền qua đến đem thiếu niên kia bắt lấy, cũng muốn đưa Sở Hà đi bệnh viện. Không ngừng chảy máu, miệng vết thương to lớn, không đi bệnh viện, thật là không giải quyết được. "Ta không đi bệnh viện, mua được cabin trò chơi lại nói." Đột nhiên, Sở Hà trong lòng có loại không hiểu cảm giác trồi lên, liền đem đi bệnh viện suy nghĩ lại xuống. Chương 276: Tử diệt. Đơn giản băng bó sau Sở Hà, theo đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước, trong lòng không rõ dự cảm là càng lúc càng nặng. Quả nhiên, đến trước mặt hắn mấy vị kia thời điểm, nhân viên cửa hàng ra nói cho những người còn lại, nói đã bán hết, không có mua đến cabin trò chơi, Sở hàng ngược lại không có bao nhiêu để ngoài lúc này có càng đáng sợ sợ hãi, không hiểu trong lòng hắn tuôn ra, hình thành phá tan hắn thần trí dòng lũ. a hắn mặc dù tìm không thấy đầu nguồn, nhưng Minh Bạch có trọng yếu nhất đồ vật đang muốn cách hắn đi xa. Chậm chậm, bước điên một cái, cái này là chân hai phân a, chụp được đến phát đến trang đi, xem bọn hắn làm tốt sự tình. Đúng, nhất định phải phát, ai bảo bọn hắn chỉ phát hành ít như vậy nội chắc cabin trò chơi. Loại này đem trò chơi khi mệnh ra hỏa, đừng nói điên, chết cũng liền chết rồi, miễn cho lãng phí lương thực. Người tên Vương bắt đạn này đang nói cái gì ngồi trâm trọng, có nhân tính hay không? nhìn thấy Sở Hà ôm đầu quỳ xuống đến phát cùng dáng vẻ, rất nhiều người bên ngoài nghị luận ở mỹ có tiết hận đáng thương, có chụp ảnh muốn lựa cháy thêm dầu, cũng có nguyên nhân này cãi vã muốn đánh luận, càng nhiều thì là lạnh lùng đi ra. Thê lương bi thảm vạch phá bầu trời, Sở Hà hoảng hốt mà chạy, bách độc cửa phái ra truy sát đội ngũ đã đem Sở ra chạy ra người sống sót đều tàn sát sạch sẽ. ầm, bén nhọn tiếng xe do mới lên, Sở Hà liền vai trái bên trong một cái phi trâm, thủ thương địa phương, có người ngay trị y cấp tốc chậm rãi lan tràng ra, rất nhanh hắn liền mất đi toàn thân chỗ tể. Ha ha, Đinh sư minh thực cốt chi độc lại có tiến bộ. Thật sự là lợi hại. Một cái lênh lảnh thanh âm mang theo rõ ràng định nọ bay tới. "Đừng nói nhảm." xuống dưới đem đầu của bọn hắn đều chém xuống tới. Đinh sư huynh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn người sư đệ kia có chút không nghĩ ra, từ trước đến nay Tô Hảo đinh sư huynh, hôm nay làm sao cẩn thận cùng cẩn thận thành bộ dạng này. Sở Hà làm sao cũng không nghĩ ra, Hảo Tâm giúp kia thú nhỏ đối phó đầu kia đáng ghét hỏa mãng, cả hai vậy mà lại đồng thời nhắm vào hắn, toàn lực công tới, để hắn lâm vào nguy cơ tử vong bên trong. Nhìn qua ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt Sở Hà, không ngừng có vẻ thống khổ hiện hiện, lông mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên, sáu phạm thiên chủ khoe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Bất quá, cảm giác được hắn hóa tự tại thiên nơi nào đó biến hóa, hắn có chút hòa khí, lại có chút không hiểu. Chậm, lại có hai đạo rộng dai đến vi thánh ý lướt qua, mang đến để hắn cũng có chút động tâm giải thích. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, hay là cự tuyệt. Bây giờ đều cùng họ sở trở mặt rồi, muốn triệt để diệt sát đối phương tại cái này bên trong, há có thể ngồi nhìn đối mới có khả năng sáng thế thành thánh tổ. Đến lúc đó, chỉ sợ bản thân muốn bị cái này họ sở hung hăng chân áp, ngàn tỷ năm đều thoát thân không được. Vô tận chôn vùi chi địa, lúc này đã là vô lượng bóng tối bao trùm có không hiểu vĩ lực ở bên trong bên trong nổi lên ngay cả ánh sáng cũng không thể ở bên trong tồn tại cơ linh cùng cẩn thận tu sĩ là trước một bước thoát đi ngược lại là tránh bỏ mình hạ trạng chậm chậm còn tham các loại trống giống mà thành hát cám đạo tắc tinh hoa thì ngay cả một đóa bọ sóng nhỏ đều bước lên không dậy nổi đưa tại bên trong khổ tu không biết bao lâu tu vi tận hóa thành tinh thuần lực lượng bị vô lượng hắc quang thôn phệ đi những này đáng sợ tin tức nhau nhau từ may mắn còn sống sót tu sĩ tiêu bên trong truyền đi rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thanh giới cùng vực ngoại ra không chỉ là ngược lại dẫn tới càng nhiều đại nam giả muốn đi vào bên trong tìm kiếm một hai. Vô tận trôn vùi chi địa từ thánh giới thành lập mà đến là từng có một lần cục bộ động tính lớn, nhưng cái này lần thứ hai, vậy mà so lần thứ nhất đáng sợ hơn, cũng càng rộng lớn hơn, làm cho cả vô tận trôn vùi chi địa đều lâm vào trong đó. So với bọn hắn trước một bước biết đến, thì là năm vị cao cao tại thượng thánh tổ trước được bước là những cái kia thái sơ thánh giả, nhưng mà những cường giả kia đều chưa từng xuất hiện tại vô tận trôn vùi chi địa bốn phía, bởi vì bọn hắn biết lần thứ nhất cục bộ động tính lớn là nguyên nhân gì, vị thứ sáu thánh tổ Hồng Nguyên Thánh Tổ chính là lần kia bắt đầu vẫn lạc, không còn vĩnh hằng bất diệt vận mệnh ngay cả thánh tổ đều có thể làm cho vẫn lạc mà đi. Hiện tại dị tượng kinh khủng hơn, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Vũ mỗi ngày vô tận trôn vùi chi điệu bên trong bên trong, chợt có càn quét ra trống không thời không đại phong bạo rút nhanh chóng mà ra, chẳng những ra không chấn minh, liền ngay cả thành giới, cũng là cho vén phải có mánh liệt điệu chấn cảm giác. Chỗ sâu nhất ngồi tại vô tận đen như mực hỏa diễm trung ương sở hạ, đột nhiên mở ra thâm thủy không đáy hai mắt, nhìn hướng một chỗ. Tại mấy ngàn tầng hư không về sau, tịch diệt ma đế chính chậm rãi mà đến. Trên người hắn cũng là một lấy cùng sở hà xung quanh đồng dạng thuộc tính hỏa diễm. Như chậm không chậm, gần như chỉ ở một lát sau. Tịch Diệt liền vượt qua mấy ngàn tầng hư không thế giới, đi tới Sở Hà trước mặt hơn trăm triệu chỗ. Cũng không đúng, là hắn đem mấy ngàn tầng hư không thế giới đều thu nạp đi. Người không nên đến. Sở Hà thở dài, ta tới, hoặc không đến, kỳ thật kết quả đều hẳn là đồng dạng. Không bằng, để ta hoang hoang liệt liệt dành giật một hồi, đến chết cũng không hối tiếc. Tịch Diệt xem thường, ngược lại cười cười. Từ biệt mấy năm, thời điểm gặp lại, không còn là kể vai chiến đấu, mà là quay giáo tương hướng. Vận mệnh thứ này, có đôi khi quá trêu cả người. Nhận phân thân liên lụy, Sở Hà là không hiểu có chút cảm khái một chút một đoạn ký ức, không thể ức chế tại đạo tâm bên trong nhao nhao hiện lên. năm đó mật cảnh chuyến đi, mới gặp dũng mãnh cương nghị mạnh lửa, kinh diễm dường như hôm qua. ha ha, coi như khi đó biết có hôm nay, ta cũng không sẽ giết ngươi. tịch diệt cười cười. theo có lực lượng càng thêm đáng sợ, một ít chân quý cùng kiên trì đồ vật, cũng là dần dần mơ hồ, thậm chí vứt bỏ đi. cho nên nói, có đôi khi ngẫu nhiên hồi ức một chút, cũng là một loại tốt thói quen. ta thật không biết nên tạ ơn sáu phạm, hay là nhanh lên đem hắn bóp chết đầu sở hà đứng lên. theo hắn đứng lên, bang bạc vô lượng hắc ám chi hỏa, không còn trước đó ám tịch ti đột nhiên hừng hực tiêu đốt tiêu đốt mà lên thẳng sâu chín ngày mặc kệ chân không hay là hư không đều trong nháy mắt biến thành phi yên cái này vô bờ vô biên lực lượng thật sự là quá tán tịch diệt trong mắt lướt qua vẻ kinh hoàng nhưng bên trong còn có thèm nhỏ dãi cùng thú ý đúng vậy cái này vô thượng lực lượng ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi sở hà từ tổ nói là đưa tay trái ra chấm dãi liền muốn hư không một nắm hắn đưa tay tỏa định chính là tịch diệt tịch diệt đạo tâm đột nhiên lắc một cái nháy mắt đúng là vết rách trợn phát sinh đồng thời tại lấy tốc độ cực nhanh tại băng liệt Sở Hà còn không có pháp lực, chỉ là hư không khó chặt, liền để có Thái Thủy Thánh cảnh tu vi tịch diệt ma đế đạo tâm sụp đổ. Đây là sức mạnh cỡ nào, gì chờ kinh người, cho dù là thánh giới ngũ tổ cũng không gì hơn, cái này thôi. A, ta minh bạch, đây không phải thiên mệnh sở định, mà là đại đạo. Bỗng nhiên, tịch diệt cũng là hiểu rõ, ngược lại đình chỉ dãy rựa, thuần hòa lấy một ít trong cõi u minh giận rát. Minh Bạch liền tốt. Sở Hà giếng cổ không gợn sóng, lạnh nhạt trả lời. Diệt thế đạo hỏa cuối cùng một sợi phân loại, đã có đủ. Chương 277, Thái Sơ kiếm chủ Ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian, nghịch phản mà lên, đem đối thủ quá khứ mai táng cùng cải biến, tiến tới ảnh hưởng đến hiện tại, cũng giam cầm tương lai. Đây chính là sáu Phạm Thiên Chủ Độc Môn Thần Thông, Ba Tế Thánh Pháp. Xếp bằng ở hắn Hóa tự tại Thiên Bên trong Sở Hà, thân hình là bắt đầu lắc lư, cũng dần dần ám phai nhạt, có từng tia từng sợi kỳ quang không ngừng từ trên người hắn cấp cái địa phương lột rơi xuống. Cô Ha, tại Sở Hà cao mấy trượng chỗ hư không, đung nhiên một trận phun trào, có hai con mấy trượng lớn, một đen một trắng nuốt thiên ma thiểm sẽ mở không gian, dò xét thủ ra tiến hành hút vào sự tỉnh. Những cái kia kỳ quang trải qua bí pháp của bọn nó hút vào, lại là một trận hôn hóa, chia làm thanh trọc nhị khí, thanh khí bị màu trắng nuốt thiên ma thiềm nuốt đi, trọc khí thì về màu đen ma thiềm. Hán hóa tự tại thiên giam cầm bản thể, ba tế thánh pháp phá hư đạo cơ, mà phệ nguyên phệ hồn hai đại ma thánh, thì tiến hành triệt để hồn nguyên tổn phệ. Sở hạ, thấy thế nào đều là thái kiếp khó thoát. Tại Minh Ngung trong chân không, năm đạo rộng rãi thánh ý lại là một trận giao lưu. Đan thiên, ngươi ngay cả phệ nguyên cái này cùng hung thú cũng dám phong suất. Cũng đừng quên năm đó thánh giới hạo kiếp. Phệ nguyên cùng phệ hồn hai đại kỳ trâu, có thể tại tiên tiên thánh bảo bên trong xếp hạng trước 5. Vốn là một người có hai bộ mặt, nếu có đại thần thông dung hợp chi, chỉ sợ có thể sánh vai tổ nguyên trí bảo. Đan Thiên, ngươi thả ra phệ nguyên ma thánh, liền không sợ bọn họ hai tướng đến sẽ xuất hiện một vị mới thánh tổ A Sáu phạm không muốn, giới hạn trong trước đây đã định, bên này cũng chỉ có thể dạng này kết thúc. Nhưng là vô tận chôn vùi chi địa bên kia cũng nên thanh lý, không phải thánh giới sẽ phải chịu liệt lụy. Trời xanh lại cùng các loại, trò hay mới bắt đầu, cái kia thái sơ kiếm chủ rốt cũng đến, có chút ý tứ. Thái sơ chi đạo, tiên thiên một khí kiếm chủ tổng ngự, tránh đi chúng ta nhiều năm như vậy, hôm nay cũng có kìm nén không được thời điểm A Thank hữu như thế thánh vị, lại vì nhàm chán tình cảm nghi ngờ động, thật sự là bi ai. Có thể hôn khắc nước cửa này, ta liền tha hắn một lần. Ha ha, hôn khắc nước cửa này. Huyền Thiên ngươi nói như vậy là cố ý à, chỉ sợ sáu phạm muốn dơ chân chửi mắng ngươi. Thiên Thủy Thái Thủy chi vị, thank hữu tại tháng 7 năm không triệu năm trước, một thân tu vi, không dám nói có thể đưa thân thái sơ thánh cảnh trong năm, nhưng trước 10 vẫn phải có. Nói như vậy, hai người bọn họ chiến đấu, vẫn có chút đáng xem. Đạo tôn nó xưng là Thái Sơ kiếm chủ, ngày mai người thành tựu tôn vị, tuy không làm thánh tổ, lại không tại chúng ta phía dưới tiếm đạo thần thông khắp tận thiên hạ tất cả thái sơ thánh giả cái này trăm mười ngàn năm qua đại đạo quỷ tích vận hành là càng ngày càng mịt mờ mơ hồ ta cũng càng ngày càng nhìn không thấu thiên thủy thánh nhân phụ đệ xây dựng vào thiên thủy thánh biển chỗ sâu nhất kéo dài mười ngàn dặm khắp nơi vàng son lộng lẫy lấy hùng kỳ sa hoa chứ danh cũng là thiên thủy thánh nhân tư nhân yêu thích phong cách nhưng mà hôm nay đột nhiên xông tới không hiểu kiếm khách lại là đem tòa này kinh doanh mấy triệu năm một ngàn dặm phủ đệ là hủy hoại bảy tám phần đi khắp nơi phế tích mỗi bể liệt sơn băng thầy nàng các động còn chưa dừng Đối phương còn đang đuổi giết lấy Thiên Thủy Thánh Nhân, ngay cả ngàn tỷ bên trong rộng lớn Thiên Thủy Thánh Biển đều là cho bước hơi hơn phân nửa đi. Thái sơ Thánh Cảnh tranh đấu, trừ Đại Đạo Khởi Nguyên Chi Địa bên ngoài, đã không có địa phương cùng không gian có thể chịu được được. Tóc hai bù sù Thiên Thủy Thánh Nhân thở hào hên, một bộ trật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhìn qua phía trước rút kiếm bảy khắp áo trắng kiếm chủ, không còn trước đó ở trên cao nhìn xuống, tiêu căng kinh người, mà là lấy lòng khuyết nụ. Mặc dù kiếm chủ ngươi tổng ngự Tiên Thiên một khí, nhưng ta Phụng Huyền Thiên Thánh Tổ chi mệnh, không thể không thủ hộ trôi này Huyền Vũ Thiên Kiếm. Thái sơ kiếm chủ không đợi hắn nói xong, liền cười nói, ta đã đã cho ngươi sau cùng thông điệp, nhưng ngươi vẫn là minh ngoan bất linh, như vậy. Nhìn thấy đối phương lại dơ lên trôi nảy cơ hồ trong suốt trường kiếm, thiên thủy thánh nhân rốt cục sợ, thở dài một tiếng về sau vung tay háo, một thanh đen phải ủ rột trường kiếm mang theo trận trận hạ khí, là xuất hiện ở Thái sơ thánh nhân trước mặt. Tính ngươi tức thời, thánh tổ chỉ có thể trấn áp ngươi, nhưng ta có thể để ngươi từ Thái sơ thánh cảnh rơi xuống. Thái sơ thánh nhân cười lạnh tiếp tục nói, nói đến ngươi cũng thật sự là tiện hóa một cái, không chúng vào mấy kiếm liền học không được ngoan. Thiên thủy thánh nhân cho hắn mắng kia mặt mo cũng không biết hướng cái kia bên trong đặt, còn tốt đối phương rất nhanh liền mang theo kiếm độ đi, không có kế tiếp theo nhục nhã. Thái Sơ kiếm chủ, Tôn vị thành tựu thời điểm, đại đạo cũng theo đó huynh mình, thiên cơ truyền bá ra giới, nhưng sau đó sâu ẩn tận dấu, ngay cả thánh tổ cũng không biết tung tích. Hôm nay có thể gặp, sáu phạm thực tế là hy vọng. Sáu phạm nhìn qua kia nhanh nhẹn mà tới áo trắng kiếm chủ, tuy có ý vui mừng, nhưng trong mắt lại có rõ ràng kiếm kỵ. Tổng ngự tiên thiên một khí, đội câu thô tục lời nói đến nói, chính là không vào quá dễ chi dai, không phải thánh tổ, liền là đối phương dưới kiếm sâu kiến. Đúng vậy, cũng bao quát sáu phạm, nhưng sáu phạm sẽ không như vậy nhận mệnh. Đại đạo trí thượng trí công, bất kỳ cái gì sự vật đều là không có tuyệt đối, chính là chỉ có một tuyến khả năng, sáu phạm cũng muốn kiếm thoáng dây rủa. Nói không chừng, tấn giai quá dễ thánh cảnh kia chút khả năng, có khả năng giấu ở trong đó. sáu phạm có này đốt đốt chi ý, chỉ vì hắn tại thái sơ thánh cảnh đợi đến quá lâu, hắn đã sớm thái sơ thánh cảnh đại viên mãn, lại tại cuối cùng nhảy lên bên trên, vây nuốt ước ước năm bất động. nếu như hắn không phải vạn ma chi tổ, chỉ sợ sớm đã bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, còn tiếp tục như vậy hắn thậm chí có khả năng chủ tính nào đó một vị thánh tổ đi tìm kiếm đột phá kia chút khả năng cho dù đùa lừa đều tốt dưới mắt sở hạ cùng công tôn danh kiếm làm đá mài đau là so thánh tổ muốn phù hợp rất nhiều ba tế thánh pháp danh xưng hủy diệt quá khứ hư hao hiện tại giam cầm tương lai ngay cả thánh tổ đều muốn kiên kỵ nhưng đối với ta mà nói lại là cầu thí hôm nay ta công tôn danh kiếm muốn chạm ngươi tại dưới kiếm để hắn hóa đạo quả khác chọn minh chủ công tôn danh kiếm kéo cái xinh đẹp kiếm hoa suy nhưng mà nói ý nguyên như lúc ban đầu phong mang tiết lộ thẳng tiến không lùi ha ha đủ vị cũng đủ tính khiêu chiến, ta thích. sáu phạm giang hai tay ra, ngựa đầu chỉ lên trời phá lên cười. bất quá, rất nhanh hắn tựa như cho nắm cổ như dừng lại, sau đó gầm thét lên, nói nói nhảm nhiều như vậy, chính là nghĩ đưa một thanh phá kiếm đi vào cho hắn. hắn hóa tự tại thiên bên trong, nguyên bản thống khổ không chịu nổi sở hạ, là mở cặp mắt ra, bên trong bên trong có 18 sắc thần quang luân chuyển, chuyển tức tràn ra 10 triệu bên trong, đem hắn hóa tự tại thiên tuyệt luân diệu điệu biến thành phi yên. tại trên đầu của hắn hút vào không ngừng hai vị ma thiểm, cũng là cho đánh bay mấy trăm ngàn bên trong. một đạo màu đen huyền quang, từ mặt phía bắc trở đến mang theo che trời hàng ý, những nơi đi qua đều là trăm triệu bên trong băng phòng, tận thành huyền băng. Sở Hà thông suốt mà lên, đưa tay trái ra mở ra, cái kia đạo màu đen huyền quang liền khoan thai rơi xuống tại trong lòng bàn tay. Tinh tế xem ra, cái kia đạo huyền quang sau đó cô động mà thành hình thái, là một quả trứng gà lớn nhỏ màu đen huyền vũ. Nó mười điểm có linh tính tại Sở Hà trên tay bò qua bỏ lại, tràn đầy hưng phấn vui vẻ dáng vẻ. Ngươi tới làm cái gì? Sở Hà thở dài, mới cao giọng mà nói. Những lời này là với bên ngoài công tôn danh kiếm nói. Cái này tranh vào vũng nước đục, công tôn danh kiếm không nên lội. Chương 278 "Sáng thế, thượng." Công Tôn Danh Kiếm nghe vậy, cười cười, mới cao giọng trả lời, bởi vì ta cùng kia năm vị trốn ở phía sau màn ra hoa động dạng, đều muốn nhìn một chút thánh tổ cấp vũ trụ sinh ra, quá di cảnh, ta cũng là rất hướng tới à. Trong lúc nói cười, hắn là một kiếm bốn lượng ngàn bên trong, đem đánh tới hắn Hóa Đạo ý một một chém thành thái sơ chi khí. Quá dễ phía dưới, kiếm chủ không có không khắc, chính là chúng ma chi tổ sáu phạm, có được cực hạn ma đạo thần thông, nhưng ở Công Tôn Danh Kiếm trước mặt, cũng muốn thấp hơn một đầu. "Đừng làm ta không tồn tại." Vô số cảnh thực cùng giới vực đều cho kiếm khí vỡ vụn đi, hắn Hóa Đạo ý cũng một đưa một cái trừ khử rơi. Thất ở hỗn loạn thời không bên trong Sáu Phạm lại giận, không lùi phản tiến vào. Thái Sơ đối Thái Sơ, Ma Nghiệm đối phương là không thể nào, cho nên hắn hay là lựa chọn chính diện mà kháng, lấy tích lũy lực lượng phân cao thấp, cũng ăn mòn đối phương đạo thể. Nói thật, bất kỳ cái gì một vị Thái Sơ thánh giả đối đầu công tôn danh kiếm, đều sẽ có một loại từ đáy lòng mà thành cảm giác bất lực, Sáu Phạm Thiên Chủ cũng không ngoại lệ. Hắn hóa tự tại thiên bên trong, sở hạ là 4 ngày kiếm tứ phương hóa hình hư lập, trên đầu thất tinh hủy chiếu, phía sau tám huyền thần quang luân chuyển. Vô cùng vô tận uy năng, là hoàn toàn bung ra, ba phủ mấy chục ngàn bên trong, dị tượng xuất hiện. Công tôn danh kiếm bỗng nhiên mà đến, tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng rất nhanh hắn cũng minh bạch trong cái này với cơ. Đạo hỏa đã về một, hắn cố này phân thân sáng tạo không sáng tạo thánh tổ cấp vũ trụ, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Bất quá, đã nhưng cơ hội này có, hắn cũng không để ý nắm chặt, cũng để nó trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là trước đó, ở trong tối bên trong mơ gước hai đầu ma thiểm, Sở Hà làm muốn trước giải quyết hết. Mặc dù mượn hắn hóa tự tại thiên sâu ẩn, phệ hồn cùng phệ nguyên vẫn cảm ứng được Sở hạ kia đâm thủng ngàn tầng chân không đi ý. Hưng hực đốt đốt, bên trong còn có rõ ràng khinh thường cùng niệm ai. Đáng ghét. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, chính là đối mặt Thánh tổ cũng có thể một trận chiến, làm sao rơi vào bị ngươi cái này Thái thủy tiểu tử khinh thị. Phệ Nguyên đầu tiên là nhịn không được, nhảy ra ngoài, hóa vì một cái dâu quai nó khách, tay bắt hai thanh kim màu đen kỳ dị lại truy, liền muốn lướt tới. Đệ đệ cùng các loại, trước bình tâm tĩnh khí, đi đạo tâm bất diệt ba độc lại động thủ. Tu hồn phệ hồn không so tu thể phệ Nguyên, rất nhanh liền phát hiện trong cái này huyền diệu. Đối mặt ngoài mấy trưởng hai người, Sở Hà vẫn không có tâm tư gì để ý đến bọn họ, ngược lại ngay lập tức đem bốn kiếm thất tinh tám huyền đều thu vào. Sau đó, hoàn toàn thân bước lên ngọn lửa màu đen, Ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện, toàn bộ hắn hóa tự tại thiên là bắt đầu run rẩy, từ sở hà dưới chân, có vô số vết rách đang bay nhanh vân dài. Cố này tràn ngập tử diệt, hắc ám, hoàn không cùng khí tức hỏa diễm, đệ vệ nguyên cùng phệ hồn hai chân như nhuận lớn ra, đâu còn có lòng muốn đánh một trận. Đột nhiên, sợ hà trong mắt bọn hắn, tựa như kêu cao cao tại thượng năm vị thánh tổ đồng dạng, từ có vô thượng thần uy, đến cao thiên mệnh. Đi. Phệ nguyên cùng phệ hồn không hẹn mà cùng nhìn nhau, chớp mắt biến thành vô hình vô chất tiên thiên một khí, phá vỡ vô số hư không cùng chân không, chớp mắt xuyên qua mấy ngàn tầng đại tiểu thế giới cùng dị độ không gian. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn quyết đoán lại nhanh, cũng trốn không được Sở Hà thủ đoạn. Chỉ thấy Sở Hà nâng lên tay trái, lăng không một chỉ, một đạo hắc quang bay ra, một phân thành hai, cấp tốc đuổi kịp cả hai. Mặc kệ Phệ Nguyên cùng Phệ Hồn như thế nào ngăn cản, thậm chí đem bản mệnh thánh bảo Phệ Nguyên Châu cùng Phệ Hồn Châu đều dùng tới, vẫn là cho kia hắc quang biến thành hỏa nhân. A, đây là lựa gì? Thiên thiên một khí cũng đỡ không nổi. Chịu không được. Thánh tổ cứu ta. Cả hai du thảm liên tục, thậm chí hiện ra bản thể pháp tướng đến giãy làm cho muôn vạn không gian vỡ vụn, một đường dây xuống, lưu lại không ít kế tiếp theo đốt cháy chân không cùng hư không ngọn lửa màu đen đối với bọn chúng vùng vây dây chết, sở hà không có hứng thú. ý niệm nhất chuyển, loan nhi cùng trời phượng thánh nhân bọn người đã bị hắn làm tới vô tận trôn vùi chi địa bản thân không gian đi. sau đó hắn sẽ phải tay khai sáng thánh tổ cấp vũ trụ. nô, ý niệm nhất chuyển, bao trùm ở trên người hắn ngọn lửa màu đen là càng lúc càng hùng hực, rất nhanh, chỉ còn lại có một đóa thiêu đốt thiêu đốt mà đốt to lớn hỏa diễm, cái kêu bên trong còn gặp được bóng người. trong ngọn lửa có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại linh thú tiếp nhận hiện hình đến, bọn chúng mặt vẻ thống khổ, chuyển tức cho hắc viêm biến thành phi yên. sau đó là thất tinh cùng Tám huyền. Nam đạo rộng rãi thanh ý, giao lưu là trước nay chưa từng có hương vấn. Thật đáng sợ hỏa diễm, bốn kiếm thất tinh tám huyền liền dễ dàng như vậy hủy đi, ta tự hỏi làm không được. Đan Thiên, người Đan Thiên chi khí tới tương so, như thế nào? Cũng là không bằng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này hỏa diễm cùng vô tận chôn vùi chi địa bản nguyên là đồng tông đồng nguyên, khiến hồng nguyên vỡ lạc. Kỳ quái, khí tức của hắn tại tăng vọt, đã tiên thiên một khí, còn tại tăng vọt, có thể tới quá dịch cảnh sao? Đem bốn kiếm thất tinh tám huyền toàn bộ đốt diệt, còn có phệ hồn cùng phệ nguyên, thậm chí hắn hóa tự tại thiên cùng làm núi phân, sở hà là tùy tiện chạm đến quá dịch cảnh tầng kia cánh cửa nhưng là muốn vừa vỡ mà tới còn cần không ít công phu. truyền tức ngọn lửa màu đen y mang đánh tan, thừa xuống một đoạn chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn ra mảy may dấu vết nguyên khí tại chuyển động. hắn muốn từ tiên thiên một khí bắt đầu. chớ nói âm thầm năm vị thánh tổ bình tức tĩnh khí, chính là trước một khắc còn đã sinh đả tử công tôn danh kiếm cùng sáu phạm thiên chủ đều là dừng tay chôn xa, rời đi chỗ thị phi này. loại kia huyền chi lại huyền tin tức là nói cho bọn hắn tức sẽ phát sinh cái gì? mà lại đại đạo trí thượng minh minh giờ phút này đã là vang vọng trư thiên và giới, khó biết cương vực lớn bao nhiêu thành giới, lúc này cũng là tại khe chấn động cùng rung dậy cùng ứng với đại đạo vận chuyển. Thánh giới dị động thì sinh ra không biết có bao nhiêu thời không phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới, cho xung quanh tất cả thế giới cùng vũ trụ mang đến hủy diệt vận rồi. Có thánh giả xung kích thánh tổ, Thái Sơ vọt quá dễ, không thể nghi ngờ là ngàn tỷ năm đều khó gặp đại sự. Thánh giới muôn vàn thánh giả, thánh giới bên ngoài rất nhiều ma thánh, đều ngay lập tức buông xuống trong tay sự tình, nhau nhau hướng phía thiên cơ tiết lộ phương vị tiến đến. Sở Hà biến thành đoàn kia tiên thiên một khí, chậm rãi đang tiến hành biến hóa. Thái Sơ, hữu danh vô thực, khí bắt đầu mà chưa gặp hình. Mới đầu, trừ Thái Sơ cảnh cùng quá dịch cảnh thánh giả, không có những tu giả khác có thể cảm ứng được sở hà tồn tại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm ứng được đoàn kia hình bắt đầu mà không có chất, nhập bạch như trong suốt nguyên khí xuất hiện, mới là khóa chặt sở hạ đại khái phương vị. Hình bắt đầu mà không có chất, vì thái thủy cảnh. Chuyển tức, đoàn kia nguyên khí liền lần nữa lại biến hóa, có hình có chất lên, chính hỗn độn hình dạng. Quá giây cảnh. Có hình có chất hỗn độn về sau, thì hướng phía ngồi khí động tĩnh sinh âm dương thái cực diễn hóa. Hỗn độn nguyên khí tận hóa thành thái cực thánh khí về sau, chỉ thấy có màu trắng đen âm dương ngư từ đó hiện hiện, sau đó cấp tốc chuyển động ra. Âm. Chương 279, Diệt thế, hạ Vô cực thái hư khí bên trong lý, thái cực thái hư lý chú khí. Ngũ khí động tính sinh nham dương, âm dương chi phân vị thiên địa, Lượng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, Thất tinh định thiên địa. Tại năm vị thánh tổ trong mắt, sở hạ diễn hóa bản thân vũ trụ quá trình, có thể dùng trở lên vài câu văn tự đến đơn giản hình dung. Nhưng là, tại chư thánh trong mắt, lại là đại đạo hiển hóa chân lý, diệu chỉ xuất hiện, nơi sâu trong nhà rõ ràng, cảm giác một hai, cũng chỉ muốn nước mắt nước mũi đều chảy, chán phát trướng, thần hồn thăng hoa. Rất nhanh, liền tiên giới, ma giới, yêu giới, minh giới rất nhiều thượng giới sáng tạo hoàn thành. Sáng tạo ngàn tỷ hạ giới tốc độ thì là nhanh hơn mấy trăm lần, để người không kịp nhìn. Một phương vũ trụ, nhìn như vẹn vẹn có số phạm vi trăm vạn dạng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Có thánh giả thánh ý hơi đụng vào biên giới, liền có thể cảm thấy bên trong huyền cơ, liền lấy biên giới một cái lớn cỡ bàn tay bụi sao đoàn đến nói, bên trong vậy mà là ngàn tỷ to lớn tinh cầu hình thành tinh vân, Trước mắt có thể vượt hơn 10 tỷ bên trong thánh ý, muốn từ bên trong xuyên qua, lại muốn hoa mười mấy hơi thở thời gian. Mà cái này lớn cỡ bàn tay bụi sao đoàn, tại phương này tân sinh trong vũ trụ, là ngay cả trăm triệu ngàn chọn một đều không có. Sở hạ hiện ra huyền diệu như thế không gian trí lý, thật đúng là để chư thánh trầm mê. Thượng hạ giới thành, thiên địa ổn định, lại có nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, sơn hà, có linh chi vật giáng sinh. Phương vũ trụ này bắt đầu sinh khí bừng bừng. Đâu chỉ không gian trồng chất vô phương thần diệu, chính là bên trong bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng là đạt tới đáng sợ tốc độ. Bên trong mấy triệu năm khoan thai mà qua, nhưng ở bên ngoài chỉ là một khắc mà thôi. Rất nhanh, có linh chi vật sinh sôi tới trình độ nhất định, ở giữa liền có tranh đoạn, chiến tranh, giết chóc, chiến đoạn. Các loại văn minh xuất hiện, phát triển, cường thịnh, hủy diệt nhưng vì vậy mà sinh nhiều màu lấp lây, óng ánh chói mắt, để người cực kỳ mê say, tạo hóa chi diệu, chỉ có thể cảm thụ, khó mà ngôn truyền. Nhưng mà, một phương này vũ trụ phía dưới lại có ngọn lửa màu đen trợn nổi lên, đốt diệt hết thảy, lại có đáng sợ khí tức càn quét bốn phương tám hướng, để chư thánh tâm thần run rẩy, ý sợ hãi liên tục xuất hiện. Hắc viêm lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, gần như chỉ ở mấy tức về sau, phương vũ trụ này liền biến thành một cái màu đen hoa cầu, bên trong hết thảy, rốt cuộc nhìn không thấy. Đây là, đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Đột biến phát sinh, chẳng những quan sát chư thánh rầm rĩ Liền ngay cả âm thầm năm vị thánh tổ cũng là nhanh chóng trao đổi cái nhìn. Rõ ràng thánh tổ cấp vũ trụ sắp thành, vì sao đem nó hủy trong chốc lát? Ngọn lửa màu đen đem phương vũ trụ này thiêu đến chỉ còn lại có mấy trăm trượng lớn khối không khí. A, là Thái cực thánh khí. Chư thánh thấy chi, lại là kinh ngạc bắt đầu. Cũng không phải, kia âm dương ngư ở bên trong lại là hiện hiện, cũng chậm rãi vận chuyển lại. Nhưng ngọn lửa màu đen y nguyên bao vây lấy kia khối không khí, thiêu đốt không thua. Thay đổi, là Thái tố nguyên khí. Cứ như vậy, kia khối không khí liền hoàn thành tiên tiên ngũ thái bên trong bốn loại thăng hoa, Thái cực, Thái tố, Thái thủy, Thái sơ. Tiên tiên một khí thái sơ vốn là vô hình vô chất, nhưng bởi vì ngọn lửa màu đen tồn tại, đám người có thể nhìn ra nó vài trượng lứa tiểu. Âm. Đột nhiên, có đại đạo thanh âm phá không mà đến, vang vọng các phương vạn giới. Đinh Thay nhức óc, chư thánh đều là đạo tâm tê dại khó nhịn, không hẹn mà cùng bị xuống. Đây là xuất phát từ nội tâm quy bá. Thái sơ muốn phá ra nhảy lên quá dễ, trí cảnh đại đạo tranh minh. Nay đại đạo tranh minh, chiêu cáo thiên hạ, không chỗ không đến, không chỗ không có, liền ngay cả vô tận chôn vùi chi địa đáng sợ viêm triều cũng là tại thời khắc này ngưng lại, phảng phất bị vô hình hàn khí cho ngưng kết như vậy. Là được rồi xong rồi năm đó hùng nguyên tiên kia cũng là động tĩnh như vậy đạt được đại đạo thừa nhận coi như cuối cùng nhảy lên thất bại cũng xem như chúng ta đạo hữu vậy có phải muốn nói một tiếng ta nói không cô ta có đạt được việc này qua đi phải bế ước năm tri quan năm đạo to lớn thánh ý tại nóng bỏng trao đổi quá dễ người âm dương chưa biến khôi mạc thái hư không ánh sáng vô tượng vô hình vô danh tịch này liêu này thần chi bắt đầu mà chưa gặp ý trận trận đạo âm thanh sướng bên trong sở hạ là hoàn thành kia tuyệt thiên hạ nhảy lên nhưng là năm vị thánh tổ lại là cùng thời khắc đó hết lớn hỏng bét Khi bọn hắn đồng thời tâm huyết dâng trào cảm thấy không ổn thời khắc, đã là ngay lập tức rơi xuống sở hà chứng đạo chi địa phía trên. Chỉ thấy năm đạo nhan sắc khác nhau kỳ quang chấn áp mà xuống, nó đầu nguồn lại là năm hạt châu. Theo năm hạt châu đè xuống, lại có năm cỗ chư thánh rất tinh tường nguyên khí cùng khí tức tàn mát, chớp mắt ngàn vạn trọng đem vây xem chư thánh hơn phân nửa biến thành phiền. Chư thái sơ thánh giả có thể có châu miện chư bên ngoài, cái khác thánh giả đều là gặp này thay vạ bất ngờ, chết không thể chết lại. Như thế hùng hồn tổ nguyên chi khí, là tổ nguyên thánh châu. Chất vật không chịu nổi những cái kia thái sơ thánh giả, nho nhau, nhau chạy trốn lái đi, vẫn kinh hồn không chừng. Năm đại thánh tổ đồng thời xuất thủ, hay là xuất động tổ nguyên thánh châu, ngay cả huy lực cũng không dám ẩn tàng nửa phân. Đây là gì chờ thanh thế, gì chờ thế công? Công tôn danh kiếm chính là hữu tâm xuất thủ, nhưng ngay lập tức bên trong cũng là cho ngũ đại tổ nguyên thánh châu buộc phát lực lượng cho ném đến ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài. Đừng nói thánh giả gặp nạn, chính là to lớn thành giới, thủ cung dư bà cũng là không gặp vô cùng một địa giới, ước ước vạn sinh linh đều biến thành hư vô. Các ngươi giác nộ quá muộn. Tại ngũ đại tổ nguyên thánh châu áp chế xuống, áo đen sở hài nhẹ nhàng đi ra, từ tu nói, hùng hồn là mà dưới năm loại tổ nguyên chi khí, tại đỉnh đầu của hắn mấy chục triệu chỗ. Như nước chảy bị phân tán ra, lại rơi xuống một chút khoảng cách, lại cho ngọn lửa màu đen một một thôn vệ, ngay cả nửa điểm dị hưởng đều không thể phát ra. Tổ nguyên chi khí, mảy may liền có thể tùy tiện hủy diệt đi mấy cái tinh hệ. Nhưng lúc này năm loại tổ nguyên chi khí liên hợp lại, từ tổ nguyên thánh châu khu động, như ngân hà lật tút vỡ bờ, lại ngay cả người ta góp áo cũng không thể nhấc lên. Năm vị thánh tổ cái kia vĩnh hằng bất động đạo tâm, rốt cục có sóng lớn động. Ai? Thôi được, đây chính là đại đạo luân hồi. Vui cười, diệt thế vậy mà là chúng ta một tay thúc đẩy. Bất quá sớm mà tôi các ngươi lựa chọn thế nào? Thuận hay là địch? Nói nhảm ta không cam lòng a dựa vào cái gì là tiểu tử này siêu nhiên tại chúng ta phía trên chúa tể sinh tử sở hà nhìn lấy bọn hắn cười cười thân hình liền biến mất đi còn lại thì là phóng lên tận trời màu đen hỏa trụ tới cung ứng thì là vô tận chôn vùi chi địa đáng sợ viêm triều cũng là điên cuồng vươn dài lái đi càn quét bốn phương tám hướng vô thượng đạo hỏa bắt đầu sứ mạng của nó diệt thế lưu cho thánh giới sinh linh thời gian không nhiều ngươi thật là một cái ôn đàn đến vừa mới sang thế đạo mắt liền lại muốn tiêu diệt thế liên đối ta đều phải tao đương. Bị Sở Hà dùng đại thần thông tiếp đón được bản thân thế giới bên trong công tôn danh kiếm, lúc này là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, răng cắn cắn đối Sở Hà nói: "Không có cách, ta mệnh do trời không khỏi ta, đến một bước này, đã không phải là ta quyết định." Sở Hà nhún vai, bất đắc dĩ tiếp tục nói: bất quá, có thể để các ngươi sống sót, ta cảm thấy kết quả coi như không tệ." Chương 280, cái kia đạo lôi, đại kết cục. Gió mát nhẹ nhẹ, trăm hoa đua nở, thánh khí như sương vần quanh, thỉnh thoảng có tường chim thú hiện, đây là một cái ẩn tại vô tận trong chân không thánh sơn. Tại một mảnh mọc đầy cỏ xanh tiểu hoa trên sườn núi, Sở Hà hai tay gối đầu, tùy ý nằm Mà Loan Nhi thì mang theo vẻ thẹn thùng theo bạn tại bên cạnh hắn. Cách bọn họ hai bước chừng một bên trong địa phương xa, Tôn Quý 15 thần thượng đại nhân, ngay tại một cái đặc chất trên lò nướng bận đột, Khoe mắt liếc qua ngẫu nhiên quét đến Sở Hà hai người, hắn liền rất bất mãn, sau khi kết hôn liền cùng hai khối kẹo da trâu đồng dạng dính vào nhau, cũng sẽ không có điểm lương tâm tới giúp một chút bận điệu. Nhị ca ngươi sao có thể nói như vậy đâu, để chủ nhân qua tới, động cái suy nghĩ liền có thể giải quyết, như vậy, đến lúc đó muốn ngươi để làm gì? Thiếu niên bộ dáng tiểu man không chút khí khí. Cũng đúng nha. Hả? Ừ. 15 giật mình sau đó hử một chút biểu thị bất mãn của hắn. ê a nha. Mập mạp tiểu bạch mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì. ở một bên ăn đến nhưng vui sướng. mặc kệ là loại thịt hay là rau xanh, nó đều ai đến cũng không có cự tuyệt. vi đại ca ngươi chờ ăn phải nhanh như vậy, nướng đều không đủ ngươi ăn. mười lăm mặt có chút đổ. ha ha. ở bên cạnh bàn dài ngồi cố hàn bọn người, nhìn thấy một màn này đều là nở nụ cười. đám người bên trong, có chức dụ, cũng có thanh linh cùng thanh vũ cùng ngày xưa chết đi người cũ. sáu phạm thiên chủ phản lịch sở hà thời gian tuyến, là để sở hà từ đó đem mấy người cứu trở về. bất quá. Coi như lúc ấy chưa cứu được, hiện tại lấy sở Hà Tu Vi khôi phục tính mạng của bọn hắn đến, cũng là lật tay ở giữa sự tình. Ngồi tại bàn dài một góc thanh ý cùng thanh quyền, hai người ngay tại nhẹ rót rượu ngon, thỉnh thoảng trò chuyện hai câu người bên ngoài khó có thể lý giải được lời nói, một bên Thiên Phượng đại thánh thì nghiêng thai lắng nghe, thường có giật mình mà ngộ vui mừng hiện hiện. Bên cạnh công tôn danh kiếm cùng quyết thành, liền không có bọn hắn nhàn hạ thoải mái, mà là lôi kéo chu tức tiên tôn Triệu Sơn Hà bọn hắn đến lẫn nhau tổn thương đụng rượu, uống thật sảng khoái. Ngồi tại chủ vị là một vị lão nhân hiền lành, chính là kia Hồng Nguyên thánh tổ, bồi hắn nói chuyện thì là trời xanh thánh tổ. Sở. Thương công, kia thánh giới bây giờ còn tại sao? Ôm Long Nhi, chợt nhớ tới một chuyện nào đó. Thân hôn không lâu, nàng còn không quen lắm sưng hô cải biến. Sở Hà không ngôn ngữ, mà là nâng tay phải lên hư chỉ, liền có một màn ánh sáng tại hai người trước mắt hiện hiện. Màn sáng bên trong là một mảnh đen. Chết bề đen, nhưng sâu bên trong lại có bốn điểm nhan sắc khác nhau điểm sáng tại phủ kiểm chế. Bất quá, kia bốn cái điểm sáng, tựa như là tại trong biển rộng dễ rùa con kiến, sớm muộn muốn bao phủ lại. Chỉ còn lại cái này bốn người, đại khái còn có thể chống đỡ cái 7 tám năm đi. Sở Hà thản nhiên nói, kia bốn cái điểm sáng là còn lại bốn vị thánh tổ quan mang trời xanh thánh tổ bởi vì thanh ý nguyên nhân có thể bỏ qua một nửa nhưng cái khác sở hà liền không nể mặt mũi kia về sau chính là vĩnh viễn hắc ám rồi loan nhi thở dài mặc dù có thể trốn ở sở hà mở vũ trụ bên trong nhưng nghĩ tới bên ngoài mặt bao vây lấy bóng tối vô tận đối với nàng không phải một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh tối thiểu nhất tướng công nói tới tuần trang mật lữ hành cũng chỉ có thể ở phía này quen thuộc vũ trụ bên trong tiến hành không thể đi nhìn xem vũ trụ phong thổ cũng không phải cùng cái kia đạo lôi xuất hiện thời điểm hết thảy hắc ám đều sẽ tán đi sở hà thì thào trả lời. Trong mắt có hy vọng lướt qua, đạo chủ không phải duy nhất, còn có một vị khác, hắn là mang đến hủy diện đạo hỏa, mà cái kia đạo lôi, thì sẽ mang đến tân sinh.